Tô Ảnh lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi phía trước đi thời điểm bước chân phóng đến cực nhẹ, nàng vừa đi vừa bay nhanh mà tìm, rốt cuộc ở trong góc tìm được rồi một cái không hẹp hỏi phòng. Tô Ảnh ngồi ở hẹp hỏi trên huyền, đem tiểu Bao Tử từ trên người giải xuống dưới, nàng muốn đem hắn đặt ở trên giường. Tiểu Bao Tử hé miệng tới, "Hoa." Tô Ảnh trong lòng tức khắc hiện ra một mạt dự cảm bất hảo, nàng cơ hồ muốn bắt cùng, tại đây loại thời điểm Ngày thường luôn là ngoan ngoãn tiểu bảo tử thế, nhưng muốn rất dây xích. Tô Ảnh vội cởi bỏ quần áo cho hắn lui mãi, chỉ là tiểu bảo tử ăn một lát mãi liền no rồi, bẹp miệng một bộ muốn khóc bộ dáng. Tô Ảnh trừng mắt hắn, nàng cũng sắp khóc được không? Nàng chắp tay trước ngực, "Tiểu ngu ngốc, hiện tại không được khóc." Tiểu bảo tử cũng sẽ không phối hợp hắn mỗ thân, há mồm, "oa." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mỗ Thân chương 505 tiểu nhi khóc nháo chương nội dung, xong chứ năm trăm linh sáu bạch ti hề nàng tử. Tại đây yên tĩnh ban đêm, hắn khóc nháo thanh tất nhiên sẽ có vẻ đặc biệt trói hai, đến lúc đó nàng tưởng không bị phát hiện đều khó. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Liên ở ngay lúc này, tô ảnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng bay nhanh mà từ bao chung lấy ra núm vũ cao su nhét vào rệ nhì trong miệng, làm hắn hàm chứa chơi. Cái này núm vũ cao su là tô ảnh còn ở vương phủ thời điểm liền phái người làm. Bất quá vẫn luôn đều không có có tác dụng. Tô Ảnh âm thầm may mắn, nàng phía trước đều mang theo, lúc này mới phái thượng công dụng. Tiểu Bao Tử được đến cái mới lạ ngọn ý, mút chơi, liền không hề khóc náo loạn. Tô Ảnh liên tục thay đổi hai con thuyền, trong lòng cũng yên ổn một ít, nằm ở trên giường chậm rãi đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Tô Ảnh đã bị chính mình cấp đói tỉnh, từ nàng tự mình cấp Tiểu Bao Tử uy mãi lúc sau, nàng liền đặc biệt dễ dàng đói. Tô Ảnh từ hành lý chung tìm tìm phát hiện phía trước lương khô đều bị nàng đều tùy ý giao cho Hằng Ba, hiện tại là một chút đều không có dư lại. Tô Ảnh vốn định nhịn một chút liền tính, chỉ là bị đói loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, nàng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời chỉ sợ thực mau liền phải sáng rồi, đến lúc đó đi tìm thực chỉ sợ là càng khó khăn. Tô Ảnh bay nhanh mà đem tiểu bao tử bối ở sau người, lại gión ra giòn gién mà chồn ra đi tìm đồ ăn đi. Đêm Tô Ảnh một mảnh. Tô Ảnh thoải mái mà tránh né quá tuần tra thủy thủ, năng vận khí không tồi, thực mau liền tìm tới rồi phòng bếp. Tô Ảnh bắt đầu ở trong phòng bếp tiến hành thảm thức tìm đòi, không có, thế nhưng cái gì đều không có, liền cái làm bánh bao đều không có. Tô Ảnh còn chưa từ bỏ ý định, vừa muốn mở ra lồng hấp nhìn một cái, liền nghe được phía sau có cái nam nhân thanh âm truyền tới, "Ngươi đang làm gì?" Tô Ảnh động tác dừng lại, xoay người lại nhìn hắn. Trong phòng bếp không có đèn, tối tăm một mảnh, nam nhân kia hướng tới chính mình từng bước một mà đi tới. Tô Ảnh tay lặng yên siết chặt. Người nọ lại hỏi một câu, "Ngươi ở chỗ này làm gì?" Tô Ảnh nhỏ giọng mà trở về một câu, "Thiếu gia đói bụng." Người kia cũng không có khả nghi, xoay người rời đi thời điểm còn nhắc nhở một câu, "Lồng hấp còn có 2 cái bánh bao." "Ai." Tô Ảnh thấy hắn rời đi nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày thứ 2 sắp trời tờ mờ sáng, Tô Ảnh liền nghe được bên ngoài có người nói, mọi người đều đi bong tàu thượng. Tô Ảnh mơ hồ nghe được có người đang hỏi nói, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai biết được, nghe nói là kinh thành có cái gia đình giàu có đi lạc tiểu thư, quá vãng con thuyền đều phải bị kiểm tra. Thương thuyền thượng mọi người đều tới rồi bong tàu thượng chờ đợi kiểm tra, duy độc Tô Ảnh mang theo hài tử dấu ở góc chung, nàng nhìn cái này trận thế, Liên có chút cười lạnh, Dạ Phi Bạch thật đúng là lợi hại, thế nhưng ở ngắn ngủi thời gian nội, đem nơi này phụ cận thủy vực đều thiết hạ trạm kiểm soát. Phía trước có mấy chục chỉ con thuyền đang ở chờ đợi kiểm tra, chỉ sợ thực mau liền phải lục soát này con trên thuyền tới, đến lúc đó chính mình muốn như thế nào tránh được này một kiếp đâu. Tô Ảnh nhìn ngầm mánh liệt chạy xiết con sông, đột nhiên cảm thấy có điểm khó. Nàng ánh mắt nhẹ nhàn, đối phương muốn tìm chính là cái độc thân tiểu thư. Nếu là có người có thể đủ ngắn ngủi mà giả mạo một chút trượng phu của nàng liền dễ làm. Chỉ là lúc này, thương thuyền phụ cận có một con thuyền thuyền hoa ngừng lại, bên trong đi ra một người bạch y hiền nam tử, lười nhác mà duỗi duỗi cánh tay. Đây là tuổi trẻ nam tử, hắn dung nhan tinh xảo, không hề tỉ vết, một đôi mắt đen nhánh mà thanh triệt. Một trận gió nhẹ thổi qua, hắn đen bóng đầu tóc tùy ý mà ở sau người tung bay, cả người trên người lộ ra một loại nhàn nhạt lười biếng. Thuyền Hoa Dụa thật sự gần, Tô Ảnh liền nghe được chủ tớ hai người đối thoại. Thuyền Hoa thượng hạ nhân tựa hồ có chút oán giận mà nói: "Công tử, phía trước thủy lộ dường như đang tìm cái gì người?" Nga Bạch Đế: "Công tử tùy ý mà lên tiếng, liền đi, cũng không phải lần đầu tiên đụng tới như vậy sự." Hạ nhân ngứ khí sốt ruột vô cùng, như vậy lại muốn trì hoãn một ít thời gian. "Không ngại, quyền coi như dừng lại nhìn xem phong cảnh đi." Bạch Đế liền nam tử nhẹ xả khóe môi. Nhìn nơi xa giang cảnh, cơm hảo không có, bản công tử đói bụng. Hạ nhân bội nói, đã hảo, nô tài cho ngài đoàn đến bên trong đi. Không cần, liền ở chỗ này ăn. Hạ nhân cấp bạch tí gì công tử chi cái bàn, lại đem đồ ăn bày biện hảo. Công tử, ngài một chút đều không nóng này sao. Hạ nhân thấy bạch tí gì hề nam tử chầm gì gì mà dùng cơm, ngài lần đầu tiên làm buồn bán liền đụng phải chuyện lớn như vậy nhi còn không biết nhị công tử như thế nào chèn ép ngươi. Sự tình đã như vậy, còn có cái gì hảo suốt ruột. Bạch y ghi nam tử một bộ thiên sập xuống đều không ngại bộ dáng, tô ảnh trong lòng chửi thầm, thật là hoàng thượng không vội thái giáng cấp. Một lát sau, bạch y ghi công tử lại sâu kín mà nói, bản công tử khả năng trời sinh liền không phải làm buồn bán liêu đi. Hạ nhân suốt ruột, công tử, ngài từ nhỏ liền sẽ gãy bản tính, ngài sẽ không làm buồn bán ai sẽ làm buồn bán. Ngâm Xu công tử. Bạch Di Ly nam tử trong giọng nói có chút sủng bái, hắn quả thực chính là cái thần thoại. Tô ảnh khỏe mỗi nơi xả, thần thoại hiện tại liền đang nghe ngươi nói chuyện. Hạ nhân vội nói, ngài đều nói là thần thoại, còn để hắn làm cái gì? Ngâm Xu công tử ở ngắn ngủn thời gian coi như Ngâm Xu làm thành Đông Lăng quốc đế nhất hiệu buồn, chi nhánh khai biến toàn bộ Đông Lăng, thậm chí bắt đầu chạy đến nước ngoài. Lần này chúng ta đi kinh thành cũng xem qua. Ngâm su sở hữu đồ vật chỉ cần vừa lên thị đã bị một hống mà đoạt. Như vậy trường hợp cỡ nào lệnh người khiếp sợ? Công tử, ngài kia phê hóa cũng lập tức sẽ bị người. Bạch đi công tử tự dễ ốp mà cười cười, kỳ thật lão nhị nói được không sai, kia phê quần áo cũng không có cái gì xuất sắc địa phương, thậm chí. Cho nên người nói khác lão bản như thế nào sẽ muốn chúng ta hóa? Hạ nhân trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, hắn khẩn trương mà nói, công tử ngài cần phải ngàn vạn đối chứng mình có tin tưởng a, chúng ta kia thân hóa cũng không phải số lượng nhỏ, nếu là chồng chất nói. Mặc cho số phận. Tô Ảnh đại khái thượng nghe ra cái đại khái, nàng bên môi gợi lên một mặt cười nhạt, vị công tử này, nghe ngươi khẩu âm là Giang Nam nhân sĩ đi. Bạch Dĩ công tử nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, cái này ngồi ở góc trung nữ tử làm thôn phụ trang điểm, lại che giấu không được nàng kia trương dung nhan tuyệt thế. Nàng có một đôi cực mỹ đôi mắt Nói lên lời nói thời điểm, đôi mắt thanh lánh mà đậm nhiên. Nàng trong tay ôm cái hài tử, thoạt nhìn đã vì người mẫu, nhưng thoạt nhìn lại như cũ như là thiếu nữ mười sáu giống nhau, làn da phiếm trắng nón mà lượng chạch quang mang. Bạch đi công tử cười cười, cô nương nói chính là. Tiểu nữ tử vừa mới trong lúc vô tình nghe được công tử nói, có không mạo mội hỏi một câu công tử, công tử trồng chất hóa chính là cái gì kiểu dáng quần áo. Bạch đế công tử bên người hạ nhân nhìn thấy tô ảnh một bộ thôn cô trang điểm, lung tung mà hướng tới nàng phất phắt tay, "Đi đi, ngươi biết cái gì?" Bạch đế công tử vội vàng uống trụ hạ nhân, "A đạt, không được vô lễ." Hắn nhìn thoáng qua tô ảnh, nàng thoạt nhìn thực an tĩnh, nhưng trên người nàng chính là có một loại ma lực, làm người nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Hắn tò mò mà nhướng mày, hay là cô nương đối quần áo cũng có cái gì nghiên cứu? Tô ảnh hơi hơi mỉm cười, Ở sinh dục phía trước, ta từng ở ngâm su đã làm sống, đối này đó cũng lược hiểu một vài. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 506 bạch tí dìa nam tử chương nội dung, xong. Chương 507 thưởng thức lẫn nhau. Ngâm su. Bạch tí dì công tử đôi mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra chút không thể tin tưởng thần sắc. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Tô ảnh hơi hơi mỉm cười, mặt mày dịu dàng, đúng vậy. Bạch Di dịch công tử có chút kích động mà đứng lên, không biết có không thỉnh cô nương đến trên thuyền tiến thêm một bước nói chuyện. Tô Ảnh ôm hài tử thượng hắn thuyền hoa lúc sau, đã bị tên này công tử thỉnh tới rồi trong khoang thuyền đi. Bạch Di dịch công tử từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy giao cho Tô Ảnh, đây là bọn họ thiết kế đồ. Mang tinh. Từ Ngâm Xu ở chính mình da trên quần áo theo mẫu đơn nhắn hiệu, mặt khác hiệu buồn cũng sôi nổi nói theo. Tô Ảnh nhìn đến mặt trên mang Tinh Đồ án lập tức liền nhận ra tới. Mang Tinh Hiệu Bồn ở Giang Nam cũng là thập phần nổi danh, Tô Ảnh hỏi một câu, không biết công tử cùng Mang Tinh Hiệu Bồn có quan hệ gì. Tại hạ phụ thân sáng tạo Mang Tinh Hiệu Bồn, tại hạ là Giang gia lão tam, Giang Tuân. Giang Tuân thấy Tô Ảnh có thể dễ dàng mà nhận ra Mang Tinh Hiệu Bồn, cũng không dám nữa coi thường nàng. Hắn thấy Tô Ảnh nhìn chằm chằm thiết kế đồ, thần sắc nghiêm túc, trong lòng cũng có chút bồn trồn. Hàn Trầm giãy hỏi, không biết cô nương cảm thấy như vậy tiểu dáng như thế nào. Tô Ảnh Lược hơi trầm ngâm, "À, ngay nói thật nói, cũng không có cái gì đặc sắc." Giang Tuân có thoáng lục trí. A Đạt nghe xong Tô Ảnh nói, cả giận nói, "Nói vậy, đây là chúng ta công tử ngao vài cái suốt đêm họa, cỡ nào không giống người thường, như thế nào không có đặc sắc?" Tô Ảnh cũng không bực, chỉ vào một cái chi tiết nói, "Ngươi xem như vậy quần áo tuy rằng mặc vào tới thập phần rộng thùng thình, Nhưng là rất nhiều nữ tử cũng không thích, bởi vì mặc vào nó cũng không thể bày ra các nàng xinh đẹp đường cong. Còn có cổ tay áo nơi này, vừa lúc khâu ở trên cổ tay, như vậy thiết kế xác thật có thể làm cho bọn họ làm việc nhà nông thập phần phương tiện, nhưng là cũng không mỹ quan. Giang Tuân nghe được Tô Ảnh dễ dàng mà nói ra hắn thiết kế ý đồ, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tô Ảnh, chỉ nghe được nàng tiếp tục nói, chỉ cần là nữ tử, vô luận là người giàu có gia tiểu thư thái thái vẫn là bình thường tôn phụ, các nàng đều hy vọng chính mình ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, bày ra chính mình đẹp nhất một mặt. Giang Tuân liên tục gật đầu, bọn họ mang tinh làm được là chung đê đoan xính ý, quần áo cũng không như Ngâm Thu làm được như vậy xa hoa, chủ yếu là nhằm vào một ít nông gia phụ nhân. Hắn phía trước tự nhận là này, đó phụ nhân yêu cầu làm việc nhà nông, cho nên thiết kế nhất có thực dụng xỉn quần áo, mỹ quan lại đại suy giảm. Giang Tuân nhíu nhíu mày, cũng không khỏi gật gật đầu. Á đạt nghe xong, mở to hai mắt nhìn, thật là như thế nào cho phải, chúng ta này phê quần áo nhiều như vậy chẳng lẽ đều phải hủy hoại sao. Tô ảnh bên môi phiếm ra nhàn nhạt tươi cười, ta nơi này nhưng thật ra có cái biện pháp, không biết công tử cảm thấy được không không thể được. Giang tuân phía trước vì cùng Giang nhị công tử giận dối, liều mạng này một phen, hắn vừa rồi nghe xong tô ảnh nói, chỉ cảm thấy hối hận cũng đã trượm. Hắn buồn còn ở hảo náo bên trong. Nghe được Tô Ảnh nói có biện pháp, tâm cũng nhẹ nhanh một chút, cô nương không ngại nói đến nghe một chút. Kỳ thật Giang công tử ánh mắt độc đáo, tỉ như này cổ áo thiết kế liền phi thường không tồi, nếu là có thể đem kia mấy chỗ có khuyết tật địa phương sửa một chút, như vậy cái này quần áo liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Giang Tuấn nhìn Tô Ảnh ánh mắt càng thêm chờ mong. "Trước nói tay áo nơi này." Tô Ảnh chỉ vào tay áo địa phương, thần sắc đạo nhân nói: Người trước đem ống tay áo tất cả đều bung ra, bất quá có thể ở cái này địa phương phụng thượng quốc áo. Giang Tuân Tẩu mở hỏi, quốc áo? Chính là một loại nút thắt, bất quá có thể thiết kế thành cái dạng này. Một bên A đạt vội vàng thế tô ảnh chuẩn bị giấy và bút mực, tô ảnh cầm bút trên giấy họa ra nút thắt hình dạng, có thể dùng đồng tới mài rũa ra như vậy nút thắt, chờ đến không làm việc nhà nông thời điểm liền bung ra, làm việc nhà nông thời điểm liền gấu lên bởi vì nút thắt làm ra độc đáo hình dạng, ngày thường thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Giang Tuân lập tức liền minh bạch này quốc áo sử dụng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Hắn nghe Tô Ảnh nói, phảng phất là được đến cái gì bảo bối, hắn trong thâm âm đều mang theo chút kích động, cô nương còn muốn ra như vậy biện pháp, thật sự là thật tốt quá. Tô Ảnh thân sắc hào phóng, khóe môi nhẹ nhấp, nàng dùng tay điểm điểm thiết kế trên bản vẽ phần eo, nói đến cái này bên hông càng là đơn giản chỉ cần thiết kế một cái đai lưng. Đai lưng. Tô Ảnh cầm bút lông trên giấy vẽ phức tạp đai lưng, chỉ cần xứng với như vậy đai lưng liền thập phần hảo xử lý, hoặc là ngươi cũng có thể thiết kế ra mặt khác hình thức, chỉ cần đẹp là được. Đến lúc đó các nàng yêu cầu như thế nào muốn vòng eo, từ các nàng chính mình xử lý liền hảo. Giang Tuân vỗ tay cười nói, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ cô nương mới hảo, ngươi thật là vì ta giải quyết một nan đề lại nói tiếp ta còn không biết cô nương tên họ. Tô Ảnh nhợt nhạt cười nói, ta bất quá là vừa khéo nghe được Giang công tử nói, khó được Giang công tử tin tưởng ta. Giang Tuấn thấy Tô Ảnh không đáp, trong lòng càng là đem nàng định nghĩa vì kỳ nữ tử. Một bên A Đạt đã vội đi ra ngoài pha trà lại đây, đoán ở Tô Ảnh trước mặt, tất cung tất kính nói, cô nương thỉnh dùng trà. Nếu là vừa mới, hắn còn chỉ cảm thấy Tô Ảnh chỉ là cái thôn phụ, không hiểu đến việc đời không xứng cùng chính mình công tử nói chuyện, hiện giờ đã đối nàng đội phục sắt đất. Giang Tuân đem to ảnh họa đến hai chương thiết kế đồ chiết hảo, tiểu tâm mà thu vào trong lòng ngực, lại to mò hỏi: "Cô nương, ngươi một mình một người ôm cái hài tử lẻ loi một mình cũng không sợ nguy hiểm?" Tô Ảnh sâu kín mà thở dài một hơi. Giang Tuân thấy Tô Ảnh thở dài, biết nàng có khổ chung cũng không hề hỏi nhiều, hắn lại hỏi: "Cô nương đây là chuẩn bị đi chỗ nào?" Tô Ảnh nghĩ nghĩ, Trầm Dái nói, "Thanh Thành." Giang Tuân vội nói, "Chúng ta cũng vừa lúc đi Thanh Thành, thuận tiện mang cô nương đoạn đường đi." A Đạt nghe được Giang Tuân nói đi Thanh Thành, hơi hơi hé miệng vừa muốn nói gì, đã bị Giang Tuân lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tô Ảnh Phảng phất cũng không có nhìn đến bọn họ chủ tớ hai người hô động, nàng cúi đầu nhàn nhạt mà nhấp một ngụm trà, trong mắt xẹt qua một mạt ý cười. Đây chẳng phải là nàng buồn ngủ, liên vừa vặn có người cho nàng đè gối đầu. Chuyện này rốt cuộc giải quyết. Giang Tuân biết Tô Ảnh là phương diện này đến người thạo nghề, lại cùng nàng thảo luận một ít về trên quần áo mặt đề tài. Hắn phát hiện cùng Tô Ảnh nói chuyện thế nhưng thập phần thoải mái, nữ tử này đối phương diện này có nhạy bén thấy rõ lực. Hắn đưa ra chính mình nghi ngờ, trước mặt nữ tử đều có thể quá dễ dàng mà giúp hắn giải quyết vấn đề. Giang Tuân tức khắc đối nàng có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, hắn càng thêm tin tưởng chính mình đưa nàng đoạn đường là cái chính xác lựa chọn. Liên ở ngay lúc này, thuyền hoa thượng bắt đầu có động tĩnh, mấy cái thị vệ đều bước lên thuyền. Bọn họ đã điều tra một ngày một đêm, đã sớm thập phần mệt mỏi, khẩu khí cũng thập phần không tốt, cầm đầu thị vệ lạnh tanh âm nói, bất luận cái gì một góc đều không cần buông tha, cho ta cẩn thận mà lục soát. Có thị vệ trong tay nắm vũ khí, thoạt nhìn thập phần hùng, một tiếng hét to thanh ở phía trước truyền đến, mọi người lập tức ra tới. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 507 thưởng thức lẫn nhau chương nội dung, xong. Chương 508 đoàn ra ngõ hẹp. Tô Ảnh chậm rì rì mà ôm Hải tử đi theo hai người phía sau đi ra, thân thể co rúm lại, thoạt nhìn có chút sợ hãi bộ dáng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Nàng lén lút ở Hải tử trên ngâm kháp một phen, tiểu bao tử bị người quấy rầy ngậm đẹp, miệng một bẹp, lập tức liền khóc lên. Tô Ảnh cúi đầu nhẹ giọng mà hống Hải tử, Không khóc, không khóc ga. Giang Tuân xoay người lại, đi đến tô ảnh bên người, ở nàng bên thai rùng chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm, ủy khuất ngươi một chút. Hắn tay tùy ý mà đáp ở tô ảnh trên leo, làm ra một bộ ái muội phu thê trạng, lại nửa điểm cũng không ngượng ngớn. Hắn có chút không vui mà nhìn trước mặt hai gã thị vệ nói, hai vị quan gia, nhà của chúng ta hài tử thật vất vả ngủ, đều bị các ngươi cấp dọa khóc. Giang Tuân khẽ nhếch khởi cảm, mày nhíu lại, Cơ hai cái thị vệ hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn bọn họ một nhà ba người, cũng không có lại nhiều hoài nghi. Tô Ảnh hàng mi dài sau trong mắt hiện lên một mạt ý cười, vị này Giang công tử cùng nàng thật sự là quá có ăn ý. Vị này Giang công tử nếu là không như vậy phối hợp, nàng cũng sẽ đem hắn hướng con đường này thượng dẫn. Thị vệ hướng trong khoang thuyền mặt nhìn lại, tùy ý hỏi một câu, nhưng có cái gì những người khác tiến vào? Giang Tuân mang theo Tô Ảnh hướng bên cạnh mang theo mang, làm cho bọn họ chính mình tùy ý điều tra, này trong khoang thuyền chỉ có chúng ta bốn người. Không tin quan gia có thể chính mình lục soát. Bọn thị vệ ở bên trong tìm một phen, cũng không có mặt khác phát hiện, liền rời đi. Điều tra giải trừ lúc sau, thuyền lại lần nữa đi phía trước chạy, Tô Ảnh cảm kích mà hướng về phía Giang Tuân cười cười, "Cảm ơn công tử. Ta lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, có chút sợ hãi." Giang Tuân vầy vây tay, không cần khách khí, cô nương giúp tại hạ như vậy đại ân, kẻ hèn chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi làm sao đủ nói đến. Nơi này đi thanh thành còn có một ít khoảng cách, tô ảnh ở thuyền hoa thượng hảo hảo mà nghỉ ngơi một đốn. Chạm bạng thập phần, thuyền hoa liền ở thanh thành cấp bờ. Tô ảnh rời đi lúc sau cùng Giang Tuân nói thanh tạ, Giang Tuân nhìn chầm chầm nàng hiểu điệu bóng dáng phát ngốc, một bên A đạt vườn tay tới ở hắn trước mặt vây vây, thiếu ra, thiếu ra. Hoan hô lạ. Giang Tuân một phen chụp ở trên tay hắn, cô ngay tô ảnh từ trên thuyền xuống dưới lúc sau, liền tìm cái hẻo lánh góc, cho chính mình hóa trang, ở chính mình trên mặt điểm thượng vô số mảnh rỗ. Nay cũng không phải tô ảnh khoe khoang, chính mình này khuôn mặt lớn lên thật sự là hảo, cho dù là làm như vậy trang điểm cũng khó tránh khỏi quá mức rêu dao. Sắp trời dần dần đen, lúc này, tô ảnh yêu cầu đi tìm một nhà khách điếm, hảo hảo mà tắm nước nóng. Ăn một đồ nấm áp cơm. Tô ảnh nhìn thấy phía trước có một nhà khách điếm, thoạt nhìn man khi phái, liền ôm hải tử đi bảo. Tô ảnh tử trong lòng lấy ra một chán bạc, trưởng quay, muốn một gian thượng phòng, cho ta đoan một thùng nước ấm tiến bảo. Hảo liệt! Khách điếm lao bản thấy vị cô nương này ra tay hảo phóng, cười tủng tìm mà nói, cô nương, hôm nay tự nhất hảo trong phòng khách nhân mới vừa đi, nơi này ánh sáng mặt trời ở nhất thoải mái. Tô ảnh vừa định nói chuyện, Liền nghe được cửa có chút động tĩnh, nàng quay đầu tới, liền nhìn đến cửa có một đám người hầu vây quanh một cái quý tộc phu nhân mênh mông quần quần mã tiến vào. Dương Tô ảnh tâm mắt dừng ở cái kia quý tộc phu nhân trên người, nàng tâm hơi hơi nhảy dựng, Triệu Vân ngoãn. Nàng trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo, vội vàng nghiêng đi mặt đi, nàng bất đắc dĩ mà thở dài, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, nàng như thế nào đi chỗ nào đều có thể đụng tới nữ nhân này. Nạo mạn giọng nữ truyền tới, Thiên tử nhất hảo. Căn phòng này sẽ để lại cho bổn phu nhân đi. Chính là, Nai trưởng quay nhìn thoáng qua Triệu Vân Oán, chỉ thấy trên người nàng ăn mặc lăng la là tơ lụa, trên đầu mang tinh xảo châu hoa, nghĩ đến nàng là cái nào quý tộc phu nhân. Hắn không dám đắc tội, lập tức đem nói cái gì đều nuốt đi xuống. Tô ảnh sợ bị nhận ra tới, cũng không dám tiếp lời. Bất quá là gian thượng phòng, cũng không có cái gì hảo tranh chấp. Hiện giờ nàng đang ở trốn đi chung lại mang theo cái hài tử, Triệu Vân Nhuấn như vậy nhằm vào nàng, nếu là nhận ra nàng, không chừng gặp phải chuyện gì tới. Triệu Vân Nhuấn bên cạnh nha đầu như yên ve vênh mặt hất hàm sai khiến mà hướng tới một bên một cái gã sai vặt nói, "Chúng ta phu nhân muốn chủ các ngươi nơi này tiễn tự nhất hảo, ngươi còn không nhanh lên dẫn đường." "Là, là." Gã sai vặt vội vàng ở phía trước dẫn đường, "Phu nhân bên này tỉnh." Triệu Vân Nhuấn vô luận ở trong nhà quá đến có bao nhiêu không như ý, Ở trong mắt người ngoài nàng chính là lý đô úy phu nhân. Nàng khẽ nhếch xinh đẹp cằm, từ Tô ảnh trước mặt trải qua. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có xem Tô ảnh liếc mắt một cái, nàng vừa rồi tùy ý mà nhìn thoáng qua Tô ảnh mặc quần áo trang điểm, bất quá là cái thô bỉ phụ nhân, không xứng trụ như vậy tốt phòng. Tô ảnh nghĩ Triệu Vân ngoan liền ở tại này, nàng cũng không nghĩ ở, ôm Hải Tử liền phải chống trốn. Duệ Nhi lại ở ngay lúc này khóc lên, Khách điểm 4 là an tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn có vài đạo tầm mắt dừng ở Tô Ảnh trên người. Tô Ảnh cảm nhận được này đó tầm mắt, nhẹ nhàng mà vô hại tử, muốn nhanh lên rời đi. Liên ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Triệu Vân ngoan bén nhọn tiếng nói, "Đứng lại." Tô Ảnh tức khắc có một loại lưng như kim chích cảm giác, Tô Ảnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực tiểu bảo tử, "Ngươi thật là sẽ cho mẫu thân tìm phiền toái." Tô Ảnh chỉ làm là không nghe được. Mang theo Hải tử tiếp tục hướng cửa đi. Một bước, hai bước, nàng lập tức liền phải bước ra ngoài cửa. Triệu Vân Loan thấy một cái thôn phụ thế nhưng không nghe chính mình nói, tức muốn hộc máu mà kêu lên, "Cái kia ôm Hải tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Triệu Vân Loan lúc trước bất quá vội vàng phâm nhìn, cũng không có đem người này đương hồi sự, chỉ là nàng đột nhiên Hải tử tiếng khóc, liền vô ý thức mà hướng tới cái này phương hướng nhìn qua. Triệu Vân Loan khẽ mắt nhạy dựng, Nàng đột nhiên cảm thấy người này bóng dáng thập phần quen thuộc, nàng nhịn không được lại kêu một tiếng, cho ta xoay người lại. Hảo Kiêu ngạo ngứ khí. Bất quá Triệu Vân đoán nàng từ trước đến nay là bộ dáng này, Tô Ảnh biết chính mình nếu lại không xoay người sang chỗ khác, nàng hạ nhân liền phải đi lên lôi kéo, đến lúc đó liền càng không hảo thu thập. Tô Ảnh giờ khắc này vô cùng may mắn phía trước ở chính mình trên mặt bôi thượng mặt khác đồ vật. Tô Ảnh nhẹ nhàng mà hô một hơi. Giáp bộ một bộ vô chi phụ nhân trang, trên mặt nàng mang theo nụ cười lạnh lọt lấy lòng người, tiếp theo chậm rãi quay đầu. Triệu Vân Loan vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy kia trương chính mình chán ghét đến mức tận cùng mặt, không nghĩ tới đột nhiên thấy được vẻ mặt mặt dỗ, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nàng thật sự không nghĩ ra được, giai quá như vậy một bộ dáng người nữ tử, như thế nào trường như vậy một trương khủng bố mặt, quả thực là ô nhiễm hai mắt của mình. Triệu Vân Loan phất phắt tay, không kiên nhẫn nói: Đi mau, trướng mắt đổ vỡ. Tô Ảnh trên mặt lộ ra một nỗi bởi vì bị ghét bỏ mà thương tâm bộ dáng, bước nhanh rời đi. Tô Ảnh ôm Hải Tử vừa ra khỏi cửa, đi chưa được mấy bước lộ, liền phát hiện trên bầu trời hạ vũ. Nàng đem Hải Tử ôm vào trong ngực nắm thật chặt, nàng vừa định tìm một chỗ trốn vũ, vừa lúc nhìn đến có một chiếc xe ngựa chạy qua. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 508 oan gia ngõ hẹp chương nội dung, xong. Chương 509 bị truy nã. Tô Ảnh lập tức liền nhận ra này chiếc xe ngựa là ở thành thị cùng thành thị chi gian chạy, Tô Ảnh sợ Triệu Vân ngoảnh quay đầu lại nhớ tới nàng, lập tức liền giơ tay ngăn cản này chiếc xe ngựa. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Sa phu là trung niên nam tử, hắn có chút xin lỗi đối Tô Ảnh nói, cô nương, ngượng ngủng, không tái, ta muốn kết thúc công việc về nhà. Vũ cảnh rơi xuống càng lớn, xung quanh ít người, xe cũng ít Tô Ảnh lập tức móc ra một cái bạc trấn tử đẩy tới, ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, "Đại thúc, giúp đỡ đi, ta thật sự có việc gấp." Nai gia phu nhìn này âm trầm thời tiết, cũng không nghĩ ra xe, chỉ là hắn vừa thấy đến Tô Ảnh trong tay bạc trấn tử, do dự một chút liền lập tức đáp ứng rồi. Tô Ảnh ngồi trên xe ngựa lúc sau, bên ngoài vũ tầm tã mà xuống, bùm bùm màn đện ở trên xe ngựa, ầm ầm còn có tiếng sấm truyền đến. Tô Ảnh làm tiểu bao tử thoải mái mà nằm ở chính mình trong lòng ngực, dang ra một bàn tay phúc ở hắn hai lô thái thượng. Chẳng qua tiểu bao tử vẫn là bị bên ngoài rông tố đan sen thanh âm cấp đánh thức, bắt đầu khóc náo lên. Tô Ảnh nhẹ nhàng mà vỗ thân thể hắn, ở hắn trên trán hôn hôn, "Không khóc, tiểu bảo bối, mau thân ở chỗ này bồi ngươi đâu, không sợ nga." Xe ngựa đi phía trước chạy, một lát sau tiếng sấm cũng dần dần cười. Tiểu bao tử bị Tô Ảnh ôm ở Tiếng khóc cũng dần dần mà mỏng manh xuống dưới. Tô Ảnh ôm hắn mềm mại thân thể nhẹ nhàng mà điên, tiểu bao tử cao hứng mà nhếch miệng hướng về phía Tô Ảnh cười. Tô Ảnh mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng vươn tay tới cào cào hắn cằm, "Dụy Nhi, ngươi nói ca ca ngươi hiện tại đang làm cái gì đâu?" Không có mẫu thân chiếu cố, hắn có thể hay không láo ở khóc? Tô Ảnh lại hôn hôn Dụy Nhi, trên mặt lướt qua một mạt tưởng nghiệm, hắn hiện tại ăn không có. "Hẳn là ăn đi." Cha ngươi hẳn là sẽ tìm rất nhiều bà vũ hầu hạ hắn, đúng hay không? Tiểu bao tử tựa hồ bị đậu thật sự vui vẻ, vươn đôi tay lung tung mà muốn may, còn bắt được tô ảnh trên mặt. Tô ảnh đem hắn mềm một tay cầm ở trong tay, ngươi là đang an ủi mẫu thân sao, có phải hay không ở nói cho mẫu thân ca ca quá rất khá? Tiểu bao tử y y y à nhà nhà mà không biết đang nói chút cái gì. Tô ảnh méo méo nó gương mặt, về sau chúng ta đi đem ca ca tiếp trở về, được không? Ngươi có chịu không đâu. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước chạy Tô Ảnh đối với Tiểu Bao Tử lẩm bẩm lầu bầu. Khách điếm mặt, Triệu Vân Loan cùng Như Yên tiếp tục hướng trên lầu đi, nàng tự nhủ nói thầm nói, cái kia bóng dáng thoạt nhìn thật đúng là giống nữ nhân kia. Như Yên tò mò hỏi một câu, giống ai? Tô Ảnh cái kia gian người Triệu Vân Loan nhớ tới Tô Ảnh liền có chút nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân kia quá đáng giận, quả thực chính là nàng những ngày qua á mộng. Nàng hận nàng quá sâu. Cho nên ấn tượng khắc sâu. Kỳ thật hình dáng thân hình đều rất giống. Như yên bốn dĩ nhất thời không có phản ứng lại đây, nghe được triệu vân noãn nói như vậy gật gật đầu, nếu không có không có đẩy mặt mặt dô nói. Triệu vân noãn thở dài một hơi, hiện giờ nàng là hoài vương phi, như thế nào sẽ một mình một người chạy đến cái này địa phương. Nghĩ đến là nhìn lầm rồi. Triệu vân noãn cũng không có đem chuyện này đương hồi sự, nàng vừa mới vào phòng không lâu. Liền nghe được bên ngoài có hai cái công tử ca ở đối thoại. Trong đó một người cười nói, vừa rồi thật đúng là có ý tứ, nữ nhân kia đầy mặt mặt dỗ, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Ta còn riêng nhìn nhiều nàng vài lần, thiếu chút nữa đem chính mình cấp ghê tầm chết. Không nghĩ tới a, kia nước mưa một chút, tức khắc đẹp như thiên tiên a. Đúng vậy, quả thực là quá mỹ. Tuyệt sắc a. Ha, mỹ nữ vì sợ làm cho người khác chú ý đem chính mình mặt che lên cũng không phải không có chuyện đó. Bất quá nữ nhân này cũng thật là quá mỹ một ít. Triệu Vân loán buồn đang chuẩn bị làm như Yên đi đoan cơm tiến vào, nàng đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, cả người đều sợ ngây người, chẳng lẽ vừa rồi nữ nhân kia chính là cải trang giả dạng tô ảnh. Nàng cùng Như Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, phân biệt ở đối phương trong mắt thấy được hoài nghi. Trên mặt nàng mặt dỗ đều là hỏa đi lên. Cho nên bị nước mưa một hướng liền cái gì đều không có. Triệu Vân ngoan dừng lại, lập tức mở cửa, có chút kích động mà bắt lấy một cái công tử cổ áo, nàng thanh âm đều có chút biến điệu, đến tột cùng là chuyện như thế nào, vừa rồi nữ nhân kia có phải hay không ôm cái hài tử? Uy, cái này phu nhân, ngươi bắt tay bua ra. Cái kia bị nàng bắt lấy nam nhân nhìn nàng một cái, nam nữ thụ thụ bất thân a. Triệu Vân loán trên mặt hiện lên một tia ơ ngoan đến tuột cùng có phải hay không? Nam nhân ở trong lòng thầm mắng một câu kẻ điên, đúng vậy đúng vậy, chính là nàng. Triệu Vân Loan trong mắt hiện lên một mạt giác độc thần sắc, nàng bay nhanh mà chiều dưới lầu chạy tới, nếu là Tô Ảnh Lạc đã nói, nàng có 100 loại biện pháp tiêu nàng đi tìm chết. Đường Triệu Vân Loan đuổi theo ra đi thời điểm, mới phát hiện bên ngoài không biết khi nào rơi xuống rất lớn vũ, chung quanh một mảnh hơi nước mê mang, căn bản liền nửa bóng người đều không có. Triệu Vân Loan hận đến không được, này muốn tốt cơ hội, nàng thế nhưng không có lợi dụng lên. Phu nhân, ngay như yên chạy tới đi theo nàng phía sau, nàng có thể cảm giác được Triệu Vân Loan toàn thân tản ra một cổ lệ khí. Triệu Vân Loan to rộng tay áo phía dưới, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, không ngờ lại bị nữ nhân kia trốn thoát. Quản gia, Triệu Vân Loan triệu quản gia lại đây, từ ống tay áo lấy ra một thứ cho hắn, đây là lý đô uy tín vật. Nàng trầm giọng nói, Ngươi cầm cái này đi tìm nơi này viện lệnh, liền nói một cái ôm hài tử nữ nhân, trộn buồn phu nhân Châu Đáo cùng ngân phiếu. Là. Quản gia hiểu ý, lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Vân ngoảnh lại vội vàng gọi lại hắn, "Ngươi chờ một chút." Triệu Vân ngoan quay đầu cùng trưởng quầy muốn cùng bút, bay nhanh mà trên giấy họa ra tô ảnh bức họa, "Ngươi cầm này chương bức họa đi, làm nơi này viện lệnh cầm đi truy nã." Triệu Vân ngoan nhìn đến quản gia biến mất ở mưa bụi bên trong. Nàng bên môi nổi lên một mạt âm lén tươi cười. Nàng cũng không tin như vậy đều tìm không thấy cái kia Giang Lợi, nàng đã thực chờ mong nhìn đến nàng thê thảm bộ dáng. Chỉ là Triệu Vân Loan cũng là thập phần to mò, Tô Ảnh không hảo hảo mà ở kinh thành Ngọc Đường nàng Hoài Vương phi chạy đến bên này làm cái gì? Chẳng lẽ nàng đã bị Hoài Vương hữu lại hoặc là cái gì mặt khác nguyên nhân? Bất quá vô luận như thế nào, nàng rất vui lòng đưa nàng đi Tây Thiên. Nơi này Ngô Huệ lệnh nghe nói có nữ tử trộm đạo đô uy phù nhân châu ngảo, còn số lượng xa xỉ, hắn vừa nhớ tới loại sự tình này xuất hiện ở chính mình quản hạt trong phạm vi, nhất thời giận dữ. Hắn vô bàn nói, buột cười, buồn Huệ lệnh lập tức liền phái người đi đem nữ tử này trảo trở về. Thức móc mà, to ảnh chân dung Thanh Thành các địa phương dán ra tới, to ảnh bị truy nã. Phu nhân, Hoài Vương phi chân dung đã dán đầy toàn bộ Thanh Thành. Viện lệnh còn dán ra treo giải thưởng bảng, nói vậy thực mau sẽ có nàng tin tức. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Xem nữ nhân này lần này còn trốn hướng nơi nào. Triệu Vân ngoan nhấp nước trà, môi đỏ biên lộ ra một mạt yêu dã quá mang. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 509 bị truy nã chương nội dung. Xong. Chương 510 đuổi tới thành thành. Như Yên cũng ở tô ảnh trong tay an thật nhiều thứ mệt, nhớ tới thật đúng là tà môn. Mỗi lần muốn trả đũa thời điểm, cuối cùng bị thương tổn luôn là chính mình. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép, bất quá lần này hẳn là không giống nhau đi." Như Yên cười nói, hiện giờ nàng lẻ loi một mình, lại như thế nào cùng phu nhân đấu? Triệu Vân ngoan chọn chọn thon dài lông mày, mang theo chút đắc ý thần sắc, đó là ai đều không thể thoát được ra buồn phu nhân lòng bàn tay. Liên ở ngay lúc này, quản gia từ bên ngoài vào được, "Phu nhân, nô tài đã tra được" Sao lại thế này? Trong kinh thành truyền đến tin tức, Hoài Vương phi đã chết. Chết ở một hồi lửa lớn bên trong. Triệu Vân Noãn hơi nhướn mày, đầy mặt khó có thể tin, đã chết? Bị lửa đốt đã chết? Kia nàng nhìn thấy nữ nhân kia chẳng lẽ không phải Tô Ảnh? Chính là vừa thấy tấm lưng kia rõ ràng chính là nàng, đối, còn có cặp mắt kia. Tuy rằng cố ý làm che giấu, nhưng nàng đời này đều quên không được. Nàng khẳng định mà nói, không Nàng không chết. Quản gia cũng có chút tò mò mà nói, lại nói tiếp, chuyện này cũng kỳ quái, Hoài Vương phủ đã chết vương phi, lại không làm tang sự. Hoài Vương còn vẫn luôn phái người ra tới bí mật tìm người nào. A Tô ảnh nhất định không chết. Triệu Vân ngoan lạnh lùng cười, nữ nhân này như vậy giàu hạn, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết. Nàng thật là có điểm năng lực, thế nhưng có thể chạy trốn tới nơi này tới. Một bên Như Yên chỉ cảm thấy càng thêm kỳ quái. Nàng một cái hảo hảo Vương phi không làm, càng muốn chạy đi, đây là vì sao? Phu nhân, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ở Hoài Vương tìm được nàng phía trước, cần thiết giết nàng, nếu không về sau nhưng không nhất định phải tốt như vậy cơ hội. Triệu Vân Loan nhìn thoáng qua quần sự, ngươi làm huyện lệnh động tác mau một ít, bổn phu nhân nhưng chờ không kịp. Đúng vậy. Đô úy phu nhân bị đoạt châu báo cùng ngân phiếu sự ở Thanh Thành náo đến dư luận xôn xao. To ảnh bức họa dán toàn bộ thành thành. Chuyện này náo đến quá lớn, thực mau liền truyền tới kinh thành bên trong. Giờ phút này, Dạ Phi Bạch chính ôm Nghiệm Nhi ở hậu viện đi tới đi lui. Dạ Phi Bạch có chút bất đắc dĩ, hắn bất quá một ngày một đêm không có hồi, Nghiệm Nhi liền khóc nửa đêm, ai hống đều không được. "Đừng khóc." Giọng nói đều mau khóc ếch. Dạ Phi Bạch nhìn Nghiệm Nhi khuôn mặt nhỏ, trong lòng đau lòng cực kỳ, ngươi nương trước nay đều không khóc, nàng nếu là đã trở lại nhất định chê cười ngươi." Dạ Phi Bạch đang nói những lời này khi, Tiết Hầu có chút khô khốc. Ngọc khấu liền treo ở Niệm Nhi trên cổ. Dạ Phi Bạch tầm mắt ở mặt trên lướt qua, trên mặt hiện lên một mạt lạ tịch. Hắn tầm mắt nhìn phía phương xa, ánh mắt mơ ảo, hắn phảng phất là đang nhìn Minh Vũ Hiên bên kia phế tích, lại tựa hồ nhìn phía Minh Ngông phía chân trời. Hắn tay một chút một chút mà vu Niệm Nhi, thần sắc bình tĩnh, "Ngươi nương nhất định thực mau liền sẽ trở về." Liên ở ngay lúc này, Lăng Phong thân ảnh bay nhanh mà chạy tới, "Vương gia, có vương phi tin tức." Dạ phi Bạch đột nhiên quay đầu, sắc bén mắt vượng liếc hướng Lăng Phong, đáy mắt hiện lên một mặt mừng như điên, "Ở nơi nào?" "Ở Thanh Thành." Dạ phi Bạch đôi tay run lên, thiếu chút nữa trong tay hải tử rớt đến trên mặt đất tới. Hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem hải tử ôm chặt ở trong ngực. "Lăng Phong đang muốn nói cái gì?" Trong lòng ngực tiểu bao tử lại khóc lên. Dạ Phi Bạch vội vàng đem cái này nhỏ nhỏ thân thể bung lỏng ra một ít. Hắn cúi đầu tới, nhuyễn miệng cười, tươi cười yêu dã vô song, niệm nhị, có phải hay không nghe được ngươi mâu thân tin tức thật cao hứng. Khu Liên ở ngay lúc này, một đạo cột nước bắn về phía Dạ Phi Bạch mặt. Dạ Phi Bạch tuấn mỹ khuôn mặt thượng đột nhiên bị tưới đầy nước tiểu, hắn trên cằm còn ở đi xuống nước chảy, tức khắc hắn mặt đều tái rồi. Lăng Phong Yên lặng mà cúi đầu, tiểu thế tử Ngươi làm tốt lắm, liền tra ngươi hỏi Vương mặt đều rám nước tiểu. Tiểu Gia Hỏa nước tiểu xong liền không khóc, một đôi giống như nai con thủy nhuận nhuận đôi mắt vô tội mà nhìn Dạ Phi Bạch, đáng yêu cực kỳ. Dạ Phi Bạch nhẹ nhàng mà chụp một chút tiểu Bao Tử Ngông, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Dạ vừa tức giận nói, xem ra cha là phải hảo hảo sửa chữa sửa chữa ngươi. Tiểu Gia Hỏa bị Dạ Phi Bạch sắc bén mắt phong quét đến, lại lần nữa oa oa mà khóc lên. Dạ Phi Bạch khẽ môi trửu trửu, quát quát mũi hắn, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Không được trang ủy khuất, cha muốn đi tìm nương, ngươi muốn ngoan." Tiểu Gia Hỏa Phảng phất là nghe hiểu cái gì, thật đúng là không khóc, liền xúc ở trong lòng lực hắn, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, đáng thương lại ủy khuất. Dạ Phi Bạch ôm Tiểu Gia Hỏa hướng trong phòng đi, Lăng Phong ở Dạ Phi Bạch bên người tiếp tục nói: "Vương phi bị Thanh Thành quan phủ truy nã, nàng bức họa gián đầy toàn bộ Thanh Thành." Dạ phi Bạch chau mày, truy nã: Sao lại thế này? Lý phu nhân nói Vương phi trộm nàng ngân phiếu cùng châu nấu. Cái nào Lý phu nhân? Triệu tướng quân gia nhị tiểu thư Triệu Vân Oán. Dạ phi Bạch thâm trong mắt hiện lên một đạo sắc bén lẫm quang, hắn đỏ thắm khoẻ môi gợi lên một mạt tà mị tươi cười. Hắn cười lạnh một tiếng, "Dám môi nhỏ ảnh nhi. Đoạn Vương khiến cho nàng trả giá đại giới." Dạ phi Bạch giao lấy ảnh nhi lúc sau, Lập tức liền mang theo một nhóm người mã đi Thanh Thành. Thanh Thành không tính là là cái thành phố lớn, còn không đến Kinh Thành một nửa. Dạ Phi Bạch Nhân mã đưa tới lúc sau bất quá nửa ngày trong vòng liền lục xoát khắp toàn bộ Thanh Thành, chỉ là cũng không có tô ảnh tin tức. Triệu Vân Noán 4 đang đang chờ đợi tô ảnh bởi vì trộm đạo tội bị bắt vào tù, chỉ là nàng còn không coi chờ đến, liền có nhất bang hắc ý hề nhân đi lên đem nàng mang đi. Đường Triệu Vân Noán nhìn đến Dạ Phi Bạch Khi. Cả người sợ tới mức đều phải ngất xỉu. Hoài, Hoài Vương điện hạ. Dạ phi Bạch hai trong mắt lánh liệt bị người, toàn thân lộ ra một cỗ âm lệ chi khí, hắn nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng như băng, "Ả nhi ở nơi nào?" Triệu Vân Loan cảm nhận được kia làm cho người ta sợ hai ánh mắt, lắp bắp nói, "Không, không biết. Hoài Vương phi chắc là ở Hoài Vương phủ đi. Nếu là bị vương gia biết chính mình hãm hại Tô ảnh, Nàng chỉ sợ muốn ăn không hết gói đem đi. Không biết, Dạ Phi Bạch lại lặp lại hỏi một câu, thanh âm lạnh băng tấu xương. Triệu Vân ngoan toàn bộ thân thể đều ở run bần bật, rõ ràng đã là mùa xuân, nàng lại cảm thấy chính mình cả người đều bị đông lạnh trụ, thật, thật không biết. Dạ Phi Bạch hừ lạnh một tiếng. Triệu Vân ngoãn giờ phút này nghe được phía sau có động tĩnh gì truyền đến, ngay sau đó nàng liền nhìn đến nhìn đến có người đem một người nam nhân đẩy tiến vào. Người nam nhân này bị chói go, thoạt nhìn thập phần chất vấn. Giờ phút này nhưng bất chính là chính mình trợ phụ, Lý Đô Úy. Triệu Vân Loan sửng sốt, liên nhìn đến Lý Đô Úy sắc mặt càng thêm âm trầm, thậm chí còn có chút dữ tợn, hắn căm ghét mà nhìn thoáng qua Triệu Vân Loan, ngươi cái này gian người, liền biết cho ta trọng phiền toái. Triệu Vân Loan ậm ừ một tiếng, ta. Dạ phi Bạch khẽ môi xả ra một mạt trào phúng độ cung, nói thật Lý Đồ hí nhìn đến Triệu Vân Loan ấp a ấp úng bộ dáng, càng la giận tím mặt, hắn trừng mắt nàng, ra người, biết cái gì liền nhanh lên nói cho vương gia. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 510 đổi tới thanh thành chương nội dung, xong. Chương 511 gặp gỡ hải tặc. Triệu Vân Loan căng ra đầu nói, phía trước, phía trước ta xác thật nhìn thấy quá nàng. Ở nơi nào? Triệu Vân Loan buông xuống đôi mắt, run thanh âm nói, liền ở phong vận khách điếm. Trảng qua lúc ấy Vương phi trên mặt điểm rất nhiều mồ đen mật dỗ. Ra căn bản là không có nhận ra nàng tới. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Dạ phi bạch mày hơi hơi nhăn lại, ảnh nhi am hiểu cải trang giả dạng, rất nhiều lần liền hai mắt của mình đều trốn rồi qua đi. Triệu Vân đoán nhận không ra cũng là có khả năng. Triệu Vân đoán lại tiếp tục nói, sau lại Vương phi liền rời đi, một lát sau ta liền nghe được hai cái công tử nói Nói bên ngoài có cái nữ nhân vốn dĩ bộ dạng xấu xí, bị nước mưa một xối, liền tức khắc đẹp như thiên tiên. Dạ phi Bạch bước lên một mạt độ cung, kia tươi cười lạnh lẽo mà làm người nghĩ lầm xuống địa ngục, cho nên liền vu ham ảnh nhi trộm ngươi châu đáo cùng ngân phiếu. Triệu Vân ngoan cả người run rẩy đến lợi hại, trên người máu phảng phất đều đã đình chỉ ở, nàng hơi hơi hé miệng muốn biện giải cái gì, không, không phải, là ta nghe nói vương gia muốn tìm vương phi, lúc này mới ra này hạ sách. Đối, đúng rồi, nàng còn ôm. Triệu Vân Loan nói còn không có nói xong, chỉ cảm thấy ngực đau xót, bị Dạ Phi Bạch một chân đá văng. Triệu Vân Loan thân mình bay lên trời, nặng nề mà quăng ngã ở sau người trên tường lại bắn ngược đến trên mặt đất, nàng tức khắc chết ngất qua đi. Một bên Lý Đô Úy nhìn Triệu Vân Loan trông cái cổ giống nhau bị đá bay, toàn bộ thân thể run rẩy. Hắn cảm nhận được Dạ Phi Bạch cả người lệ khí, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn miễn cưỡng xạ ra tươi cười nói, "Vương gia, cái này gian người không hiểu chuyện, ngài, ngài đại nhân có đại lượng." Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Qua 2 ngày, Lý Đồ Úy trên đầu bị ấn một cái làm việc bất lợi có lẽ có tội danh, bị gác đi chức quan. Lý Đồ Úy từ trước đến nay kiêu ngạo, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự. Hắn cả người lại tức lại giận, hung hăng mà tấu Triệu Vân ngoảnh một đốn. Triệu Vân loáng cả người bị tấu đến tím tím xanh xanh, sụp ở trong góc, nàng lại sinh khí lại phẫn nộ, cơ hồ mau ngất xỉu đi, nàng lần này thật là mất nhiều hơn được. Bên này đã xảy ra chuyện gì, Tô Ảnh căn bản hoàn toàn không biết gì cả, xe ngựa bay nhanh mà đi phía trước chạy. Ngày thứ 3 chẳng vạng, xe ngựa tới rồi hướng Dương Cảng. Hướng Dương Cảng là cái phát đạt vùng duyên hải thành thị, là cái rất quan trọng mậu dịch căn cứ. Tô Ảnh tới rồi nơi này lúc sau Thực mau liền hướng cả người nghe được buổi tối có một con thuyền đi Nam Dương thương thuyền, nàng liền chuẩn bị thừa dịp trời tối thời điểm trộm bò lên trên đi. Một đường đến Nam Dương, nàng cũng không tưởng lưu lại bất luận cái gì sẽ làm Dạ Phi Bạch tìm được dấu vết. Tô ảnh dùng thời gian còn lại chuẩn bị tốt một ít ăn uống, miễn cho giống lần trước như vậy, nửa đêm đi ra ngoài tìm kiếm ăn, không phải mỗi một lần đều có thể may mắn như vậy mà tránh thoát đi. Sắp trời dần dần ám xuống dưới, kéo ra màu xanh đen màn che, ánh trăng không biết khi nào Lãng Yên bò lên trên giữa không trung. Tô Ảnh ở lên thuyền phía trước cấp tiểu bao tử uy mái, đuổi hảo tã, nàng sợ hắn nửa đêm khóc tỉnh, liền cho hắn uy một chút vệ dược. Thuyền mau khai thời điểm, Tô Ảnh giự bóng đêm che giấu chính mình, thừa dịp không ai thời điểm Lãng Yên nhảy lên thuyền. Bởi vì có lần trước kinh nghiệm, nàng lần này cứ xe nhẹ đi đường quen mà liền hướng thuyền tầng chốt nhất chỗ đi. Nơi này tuy rằng không có đệ nhất hai tầng sa hoa, lại là cái chốn tránh tốt nhất địa phương. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, ở một góc tìm được rồi một trương tiểu giường, trên giường còn có một giường phá chân đông. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Ảnh ngủ đến một nửa, nhiều năm qua đặc công kiếp sống làm nàng lập tức bừng tỉnh, bên ngoài đột nhiên truyền đến một ít sột soạt soạt soạt tiếng vang. Tô Ảnh cảnh giác mà ngồi dậy, dựng lỗ tai cẩn thận nghe, thực mau nghe được bên ngoài truyền đến hoảng sợ tiếng kêu, Cường Đạo Cố cương đạo. Tô Ảnh Trộm mà ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện thương thuyền phía trước không biết khi nào nhiều vài con thuyền nhỏ, mỗi chiếc thuyền chỉ thượng đều đứng mấy chục cầm trong tay đao thương nam tử, lưới giao ở mông lung dưới ánh trăng, có vẻ càng thêm lạnh lẽo, bọn họ thân hình cao lớn, bộ dáng cũng thoạt nhìn thập phần hung hãn. Ngay sau đó, vài đạo hắc ảnh hướng về phía này, con thuyền bay nhanh mà nhảy lại đây. Tô Ảnh trong lòng thầm mắng một câu, ngươi mẹ nó đi cướp bóc ai không tốt. Cố tình liền đoạt này thuyền, còn ngại nàng trên đường đụng tới sự chưa đủ nhiều sao? Nay đó hải tặc thường thường ở ven bờ vùng này gây án, bọn họ sở dĩ lựa chọn này thuyền, là bởi vì này con thuyền lớn nhất, bọn họ lại nghe được trên thuyền có rất nhiều phú thương. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy dê béo, thật vất vả chờ đến thương thuyền lại đây, đều sôi nổi cầm vũ khí vọt đi lên. Cứ bốc là bọn họ bản chất công tác, bọn họ làm lên như vậy sự cứi xe nhẹ đi đường quen. Này trên thuyền cũng có mấy cái bảo tiêu, so với này đó hung hãn cường đạo tới nói, căn bản bất kha một kích, bất quá là ngắn ngủi thời gian nội bọn họ phòng tuyến đều đã bị đánh tan, dễ dàng đã bị bọn cường đạo khống chế tình thế. Tô Ảnh vừa mới bắt đầu còn nghĩ này, đó hải tặc có phải hay không chỉ giựt tiền, thực mau Tô Ảnh liền phát hiện bọn họ muốn mạng người. Bên ngoài động tĩnh bắt đầu càng lúc càng lớn, Tô Ảnh bay nhanh mà đem ngủ ngon lành tiểu bảo tử bối ở sau người. Nàng mây mãn phía trước cấp tiểu bao tử uy một chút mê dược, nếu không hiện tại hắn nhất định sẽ bị bên ngoài thanh âm gọi đến. Tô Ảnh nghe được lưỡi dao đâm vào thịt thanh âm, sau đó là tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, tựa hồ đã có hải tặc chui vào khoang thuyền bên trong. Toàn bộ thương thuyền người đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xô nổi mà thét chói tai, chạy trốn. Tô Ảnh cũng không có giống người khác như vậy chạy trốn, chỉ là lặng lặng mà súp ở trong góc, trong tay nắm chùy thủ. Trông mắt sệt qua một mặt đến xương lạnh băng. Tô Ảnh hít sâu hai khẩu, nàng trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, nếu là nàng một người tự nhiên có thể dễ dàng mà chạy thoát. Chỉ là, nàng nhìn thoáng qua đang ở ngủ say tiểu bảo tử, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hắn. Ngông lung ánh sáng hạ, nàng kiến thức tới rồi hải tác dã man cùng tham lam, hắn trong tay múa may đại đao, mạng người ở trong mắt hắn căn bản là không tính cái gì, bắt được đến người liền sát sau đó đoạt lấy người khác tài sản. Tức khắc, trong không khí tràn ngập máu tươi hương vị. Liên ở ngay lúc này, Tô Ảnh cảm thấy một hải tặc hướng tới chính mình đi tới, hắn càng đi càng gần, tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Tô Ảnh nắm chủy thủ tay nắm thật chặt. Còn muốn tránh tàng tới khi nào? Thô cường thanh âm ở phía trước truyền đến, Tô Ảnh hơi thở ngưng chú, ngay sau đó liền phải lao tới. Đúng lúc này, trốn tránh ở mặt khác một bên tiểu thư đột nhiên hét lên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nha, nơi này lại vẫn có cái cô bé. Cái này Hải Tặc bị cái kia nữ tử thanh âm hấp dẫn, hướng tới nàng phương hướng xem qua đi. Trong thanh âm mang theo tà tươi cười, hắn nhanh chóng mà hướng tới cái kia nữ tử đi đến, đem nàng ấn ở trong một góc. Trước cấp gian nếm thử mới mẻ Hải Tặc thật lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị, hiện giờ có chút hưng phấn lại có chút thô lỗ mà sẽ rách chiếc mặt nữ tử quần áo. Tô Ảnh nhìn đến đôi mắt híp lại, Bên môi gợi lên một mạt thị huyết cười lạnh, ống tay áo tung bay, chỉ nghe được phụt một tiếng, nàng truy thủ đã hướng tới Hải Tặc cổ cắt ngang qua đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc Mẫu thân chương 511 gặp gỡ Hải Tặc chương nội dung, xong. Chương 512 đã chịu uy hiếp. Hải Tặc vừa rồi trầm mê nữ sắc bên trong, căn bản không có chú ý tới phía sau sẽ xuất hiện một người khác. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Hắn mạch máu bị đương trưởng cắt đứt, máu tươi hào ạt trào ra. Cao lớn hắn tử mở to hai mắt nhìn, có chút chết không nhắm mắt. Nếu có thể, Tô Ảnh cũng không muốn giết người, chỉ là nàng kiến thức quá bọn họ hung tàn cùng dã man, giết chết bọn họ, nàng không có nửa điểm ấy náy. Cao lớn hắn tử chậm rãi quăng ngã đi xuống, góc nữ tử lại muốn thét chói tai ra tiếng, Tô Ảnh nhanh chóng mà vươn tay tới che lại nàng miệng, ngạnh sinh sinh không cho nàng phát ra thanh tới. Tô Ảnh vừa muốn nói gì liền phát hiện cái này tiểu thư đã hôn mê bất tỉnh. Tô Ảnh ngẩn ngẩn nghe được bên ngoài có người nhập hải thanh âm, bùm bùm, không biết là biết bơi tính người nhảy vào nước sông bên trong, vẫn là bị hải tặc giết hại sau, bỏ thi mà nước. Cảm giác được càng ngày càng nhiều hải tặc hướng trong khoang thuyền mặt úo vào tới, Tô Ảnh từ tường kép trộm đi ra tới, ghé vào thuyền lan can bên ngoài, toàn bộ thân thể giống thằn lằn giống nhau nằm bò vẫn không nhúc nhích. Dưới ánh trăng, nước sông bị máu tươi nhuộm hồng, nhìn thấy ghê người. Huyết tinh khí kích thích nàng từng đợt buồn nôn. Một trương trương hoàng sợ tuyệt vọng mặt nàng trước mắt hiện lên, từng điều tươi sống mệnh ở nàng trước mắt biến mất, Tô Ảnh tâm càng ngày càng trầm trọng. Gió lạnh thổi tan nàng tóc, Tô Ảnh lênh đến thẳng run run, tay cũng có chút cứng đờ, cơ hồ sắp trượt xuống. Liền ở ngay lúc này, có một hải tặc đột nhiên kêu lên, có cái gái nữ ở chỗ này. Tô Ảnh thân thể cứng đờ, nàng tức khắc liền tưởng buông ra tay chỉ là nói vậy lập tức liền sẽ rơi vào nước sông bên trong, tiểu bao tử còn như vậy tiểu, khẳng định không thể chịu đựng được như vậy lạnh băng nước sông. Cái kia hải tặc nắm trường thương chịu nàng một bàn tay đã đâm đi, nói là muộn khi đó thì nhanh. Tô ảnh kia tay nhanh chóng mà bung ra, thân thể nhẹ nhàng mà hai này xoay người, chuyển qua mặt khác một bên. Nàng đen như mực sắc đầu tóc bị phong hỗn độn mà thổi, nàng ánh mắt thâm thúy mà đáng sợ, toàn thân tản ra một cỗ ẩn ẩn nguy hiểm chí mạng hơi thở. Cái này hải tặc còn tưởng lại thứ, tô ảnh thủ đoạn hơi hơi xử lực, một cái xoay người một lần nữa ấy nhảy lên tới rồi bong tàu thượng. Động tác nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Cái này hải tặc vừa rồi chẳng qua cho rằng nàng là cái bình thường nữ tử, không nghĩ tới nàng lại có võ công, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, nắm trường thương lại lần nữa hướng tới tô ảnh đâm tới. Tô ảnh thân mình hướng bên cạnh nhoang lên, thoải mái mà nắm lấy hắn trường thương, ngón tay thon dài nắm chặt, dùng khẩn sức lực. Trường thương ở tay nàng chung không chút sức mẻ. Cái này Hải Tặc dùng sức mà kéo kéo trường thương, thế nhưng không ra, hắn giận dữ nói, "Sú đàn bà." Tô Ảnh Nhân cơ hội nâng lên chân dùng sức mà điều hắn đá đi, không nghĩ tới liền ở ngay lúc này trước mặt Hải Tặc thế nhưng lập tức liền bung lỏng ra trường thương, thân mình sau này lui một bước. Trường thương thượng sức lực đột nhiên bị triệt hồi, Tô Ảnh thân mình hơi hơi cược cười. Hải Tặc ánh mắt lộ ra hung quang. Trong tay không biết khi nào nhiều một phen sắc bén trùy thủ, ở dưới ánh trăng tản ra lại lênh quang mang, tô ảnh vừa muốn trốn tránh, hải tắc trong mắt lộ ra một đạo lênh quang, hắn cầm trùy thủ hướng tới tô ảnh phía sau tiểu bào tử đâm tới. Tô ảnh trên mặt lộ ra một mặt khẩn trương, nàng hô hấp cứng đờ, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì do dự, vươn tay mạnh bạo xinh xôi mà ngăn trở này một đau. Phụt, đó là tiêm nhận đâm vào thị thanh âm, bén nhọn đau đớn thực mau chiều nàng đánh lút lại. Hải tặc ánh mắt lộ ra đắc ý, hắn còn không có phản ứng lại đây, một phen lệnh băng trùy thủ đã để ở hắn trên cổ. Hải tặc có chút sốt ruột mà muốn sau này lùi lại, kia trùy thủ đã hướng hắn trên cổ hùng hăng xẹt qua. Tô ảnh động tác sạch sẽ lưu loát, tàn nhận thị huyết, tuyệt không ướp gát bẩn thiểu. Chỉ nghe được băng đến một tiếng, hải tặc ngưỡng ngã vào bong tàu thượng, trừng lớn trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tiếng thét trói thai, tiếng gió, nước sung thanh. Sở hữu thân âm đều dàn chéo ở bên nhau, hải tặc số lượng thật sự quá lớn, bọn bảo tiêu còn ở tận lực mà ngăn cản, căn bản ngăn cản không được bọn họ dã man. Tô Ảnh hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có biện pháp chủ động công kích. Tô Ảnh còn không kịp dấu đi, đã có hải tặc hướng tới cái này phương hướng nhìn qua, nhìn đến chính mình huynh đệ ngã xuống đất, lập tức liền có 3 4 người hướng tới Tô Ảnh bay tới. Tô Ảnh thân mình chậm rãi hướng trong một góc rời khỏi. Nàng xoay người liền chạy. Lạnh băng giăng gió thổi gương mặt, phía sau tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng gần. Tô Ảnh biết, nàng nếu là còn như vậy háo đi xuống, chỉ sợ sẽ táng thân tại đây. Mỗi một lần nàng sinh mệnh đã chịu uy hiếp, nàng trong đầu liền sẽ nhớ tới người kia, lạnh lùng khuôn mặt, thị huyết đôi mắt, nàng trong lòng tức giận càng sâu. Tô Ảnh không ngừng đi phía trước chạy chạy chạy. Thương thuyền tuy đã rất lớn, nhưng là căn bản không đủ nàng trốn chạy. Nàng khiến cho động tĩnh quá lớn, khiến cho càng nhiều hải tạc chú ý. Liên ở ngay lúc này, tô ảnh đột nhiên nhìn đến cách đó không xa có mấy con trống không thuyền nhỏ, tô ảnh lập tức bất chấp quá nhiều, thân mình nhẹ nhàng ngảy, ngảy lên lang can. Dưới chân một cái sự lực, veo mà một tiếng hướng tới kêu con thuyền nhỏ xẹn qua đi, sau đó nhanh chóng mà không chế được thuyền nhỏ, hướng tới phương xa chạy qua đi. Vừa rồi còn ở truy tô ảnh hải tạc dừng lại, đều có chút há hốc mộn. Thực mau liền có người ra tiếng, nàng chạy. Mau đuổi theo. Tô ảnh nơi thuyền nhỏ đi phía trước chạy. Ngay sau đó, tô ảnh liền phát hiện có mặt khác thuyền nhỏ hướng tới chính mình đuổi theo lại đây. Trên thuyền đứng hai cái nam nhân, bọn họ trên người ăn mặc cùng đám kia hải tặc là giống nhau. Này hai cái hải tặc buồn đang ở thông khí, chính nhằm chán. Căn bản là không nghĩ tới một nữ nhân sẽ đột nhiên cướp đi bọn họ con thuyền. Bọn họ hai người vội khoang lái thuyền nhỏ đuổi theo đuổi tô ảnh. Không quá một nén nhang thời gian, tô ảnh thuyền nhỏ đã bị hai cái hải tặc đuổi theo. Hai điều hắc ảnh veo ma một tiếng hướng tới thuyền nhỏ phóng qua tới, thuyền hơi hơi mà lay động một chút, hải tặc giáp cùng hải tặc cất liền đứng ở đầu thuyền, dù bận vẫn ung dung mà mà nhìn tô ảnh. Ánh trăng chiếu vào phía trước nữ nhân này khuôn mặt thượng, nàng tuy một thân phụ nhân già dạo, nhưng là nàng ngũ quan tinh xảo, làn da tĩnh đẹp như sứ. Này đó hải tặc hàng năm ở thủy thượng sinh hoạt, Nhìn thấy nữ nhân lúc sau tuyến thượng trận kích thích, Tố liền bắt đầu mãnh liệt phân bố. Hải Tặc Giáp trong miệng phân bố ra nước dãi, hắn hướng tới bên người Hải Tặc gật đệ cái ánh mắt, "Đại ca, như vậy xinh đẹp cô nương là từ đâu tới?" "Ai biết được, nếu đưa đến chúng ta trên thuyền đó chính là chúng ta người." Hải Tặc Gật cùng Hải Tặc Giáp quen biết rồi, lẫn nhau ở đối phương trong ánh mắt thấy được tà ác thân sắc. Tô Ảnh nhàn nhạt mà nhìn trước mặt hai cái xấu xa Hải Tặc, đôi mắt híp lại khởi Trăn bóng trong mắt Tạn Mạt ra một cổ thanh linh hàn quang, tinh nhuệ sắc bén. Tô Ảnh ở trong đầu nhanh chóng mà phân tích một chút, chắc là chủ lực thành viên đã liền đến thương truyền lên rồi, nơi này dư lại đến hai cái hẳn là chẳng ra gì. Tai Kiến bọn họ trong tay cũng cũng không có cái gì vũ khí, nàng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hải Tạc Giáp nhìn Hải Tạc Cất liếc mắt một cái, chúng ta ai lên trước? Hắc hắc, các bằng bản lĩnh lạ. Hải Tạc Cất nói liền hướng tới Tô Ảnh gọi đi lên. Tô Ảnh đón gió đứng, tóc ở trong gió lung tung mà bay múa, nàng trong mắt lộ ra một mạt nhẹ chào thần sắc, các ngươi dám lại đi phía trước một bước thử xem. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 512 đã chịu uy hiếp chương nội dung. Xong. Chương 513 ngân lượng mất hết. Hai cái hải tặc căn bản không có đem Tô Ảnh đặt ở trong mắt, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn nàng, hải tặc gắt kêu gào nói, liền dám, ngươi có thể như thế nào a? Ha ha ha. Tô ảnh thủ đoạn tung bay, nâng lên trong tay chủy thủ hướng tới trước mặt Hải Tặc Cất đâm vào, chỉ thấy Hải Tặc Cất nhanh chóng mà trốn rồi qua đi. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Hắn thân hình tuy rằng khổng lồ, động tác lại thập phần nhẹ nhàng. Hải Tặc Giáp cười lạnh một tiếng, lại vẫn có vài cái tử. Hải Tặc Giáp cùng Hải Tặc Cất nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người thập phần có ăn ý mà cùng nhau công kích. Tô ảnh phát hiện này hai người tuy không phải chủ lực đội viên sức lực của bọn họ cũng không dùng khinh thường. Hai người cùng nhau công kích Tô Ảnh, tại nơi hẹp hòi trên thuyền, Tô Ảnh cũng không thể quá hảo mà bày ra giơ thân thủ. Thuyền nhỏ ở trên mặt sông không ngừng lung lay, Tô Ảnh chỉ cảm thấy chính mình ngay sau đó liền phải tái đi vào. Hải Tặc Giáp phát hiện Tô Ảnh động tác có chút chầm chậm, chạm, cười tủm tỉm nói: "Ngươi nếu là ngoan ngoãn xin khoan dung, đàn ông phải hảo hảo yêu thương ngươi, lưu ngươi một cái tánh mạng. Nếu ngươi không ngoan ngoãn mà gia hiện tại lập tức liền làm tiếng ngươi. Tô Ảnh vừa rồi cùng bọn họ tiểu thí mấy chiêu, đạo cảm thấy thực lực của bọn họ cũng không kém, miệng vết thương lại lần nữa đau đớn lên. Tô Ảnh mày đẹp hơi chau, máu tươi nhiễm hồng nàng toàn bộ ống tay áo, nàng hơi nhấp tái nhợt ngôi, nàng biết nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng, trên tay nàng miệng vết thương quá nặng, nếu không kịp thời băng bó, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Ảnh hít sâu một hơi, nàng bưng kiến chính mình miệng vết thương. Kia chương trời sinh lệnh người thương tiếc khuôn mặt nhỏ thượng bài trừ uỷ khuất sợ hãi thân sắc, đại ca, các ngươi tha ta đi. Hải Tặc Gất vừa thấy Tô ảnh dáng vẻ này, trong lòng lập tức liền mềm, hắc hắc mà hướng tới Hải Tặc Giáp nói, ai da, này đàn bà thật là có ý tứ. Hải Tặc Giáp cười lạnh nói, nguyên lai bị thương, vừa rồi không phải rất hoành sao. Tô ảnh vẻ mặt cầu xin mà nhìn hai người, trong mắt ngạnh sinh sinh mà bài trừ hai phao nước mắt. Nàng dùng tay che lại chính mình miệng vết thương, thân thể quơ quơ, cơ hồ muốn ngất qua đi. Hải Tặc Gớt cười ha ha, quả nhiên là cái đàn bà, nhanh như vậy liền không được. Hải Tặc Gớt đã hoàn toàn đối Tô Ảnh thả lỏng cảnh giác, bước nhanh đi lên trước tới, liền phải động thủ đi xả Tô Ảnh. Tô Ảnh ở hắn đến gần thời điểm, hung hăng mà đá hắn một chân. Ai da! Hải Tặc Gớt đau đến liền nha, thu tục còn không có mắng ra tới, Tô Ảnh đôi mắt híp lại, Nắm chặt trong tay sắc bén truy thủ. Truy thủ Hàn Quang lấp lánh, hung hăng mà Hải Tạc Cất trái tim. Hải Tạc Cất thân thể một cái lay động liền rơi vào nước sông bên trong, chỉ là giống như có cái gì không thích hợp. Tô Ảnh Thức mau liền phản ứng lại đây, vừa rồi Hải Tạc Cất rơi xuống nước thời điểm, dùng sức mà bắt được nàng tay mại. Cho nên nàng tay mại cùng Hải Tạc Cất cùng nhau rơi vào nước sông chúng. Một cái bọt sóng đánh lại đây, Hải Tạc Cất cùng nàng tay mại đều không thấy. Tô ảnh thiếu chút nữa muốn mắng thổ tụ. Cái này hải tặc, liên chết đều phải mang lên nàng toàn bộ nghề. Tô ảnh tức khắc khóc không ra nước mắt, nơi này có nàng hiện giờ sở hữu gia sản cùng ngân phiếu, còn có nàng lúc trước chứa đựng đồ ăn, tiếp theo nàng muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Hải tặc giáp trợn mắt há hốc mồm, ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn căn bản còn không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, hắn hảo huynh đệ đã bị trước mặt nữ nhân này giải quyết. Hải tặc giáp trên mặt lộ ra hung quang liền phải lại đây thế hải tặc cất báo thủ. Tô Ảnh lập tức phục hồi tinh thần lại, trong tay chủy thủ bị nàng vứt đi ra ngoài, chủy thủ tinh chuẩn mà không có một tia sai lầm, ở giữa hải tặc giáp giết hầu. Máu tươi dọc theo chủy thủ không ngừng mà hướng ra trào ra, hải tặc giáp duy trì phía trước tư thế, chậm rãi ngã xuống, tái nhập nước sông bên trong. Tô Ảnh nhẹ nhàng mà hô một hơi, thân mình cũng bởi vì mất máu có vẻ đặc biệt suy yếu. Nàng từ trong khoang thuyền tìm một chút Thật đúng là làm nàng tìm được rồi một ít kim sang dược cùng băng gạc, nàng nhanh chóng mà đem chính mình băng bó một phen, lại tìm ra cũng không nhiều đồ ăn, vừa lúc có thể làm nàng duy trì 2 ngày. Tô Ảnh đem trên lưng tiểu bao tử cởi xuống tới ôm vào trong ngực, nàng nhẹ giọng mà nói, "Dụy Nhi, lương hiện tại chính là một cái tiền đồng đều không có đâu, ngươi nói làm sao bây giờ?" "Có sợ không?" Ngủ say chung tiểu bao tử tạp đi tạp đi mềm nhỏ, phảng phất là ăn tới rồi cái gì mỹ thực. Tô Ảnh nhìn đến hắn cái dạng này bị trọc cười, nàng to lại gần hôn hôn hắn miệng nhỏ, nàng trong mắt hàm chứa ôn nhu đến cười nhạt, "Ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ làm ngươi ăn đến no no." Ban đêm quá lạnh, Tô Ảnh đem trong khoang thuyền sưởi có thể giữ ấm đồ vật đều ôm lại đây khóa lại hai người trên người, hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Thuyền nhỏ ở trên biển đi rồi hai ngày, trên thuyền đồ ăn vừa lúc đã bị ăn sạch, may mắn nam dương mau tới rồi. Tô Ảnh lên bờ lúc sau trong đầu nhớ tới cái kia rơi xuống nước hành lý, hung hăng mà thở dài một hơi. Ông trời thật là cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa. Muốn nói lên, tự Tô ảnh đi vào thế giới này khởi, vật chất phương diện thật đúng là không bị bạc đãi quá. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng một cái ngâm xu lão bản, có một ngày thế nhưng sẽ biến thành một cái kẻ nghèo hèn cùng đường. Nam Dương thành sắc thật là cái phồn hoa đô thị, trên đường cái hai bên có rất nhiều khách điểm, Tử lâu Cửa hàng, trên đường cái người đến người đi thập phần náo nhiệt. Tô Ảnh ôm Hải Tử ở trên đường cái đi tới, nàng một văn tiền cũng không có, nàng trụ không dậy nổi khách điếm, thậm chí liền bình thường một chén mì đều ăn không nổi. Dần dần mà, nàng phát hiện chính mình bắt đầu có chút đói bụng. Tô Ảnh nghiêm túc mà nghĩ đến, nàng nếu là muốn ở cái này thành thị sinh hoạt sống dưới, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp kiếm tiền, chính là nàng trong tay cái gì tiền vốn đều không có rẳn là như thế nào làm đâu? Cao Mễ suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đúng là bữa tối thời gian, uể oải, mặt trong tiệm tản mát ra mê người mùi hương, Tô Ảnh nghe đồ ăn mùi hương chỉ cảm thấy càng đói bụng. Liên ở ngay lúc này, Tô Ảnh phát hiện phía trước có một nhà ngâm su chỉ nhánh. Tô Ảnh đứng ở cửa, chân trừ sau một lúc lâu lại căn bản không dám đi vào. Dạ Phi Bạch mạn thế giới mà ở tim nàng Có khả năng sẽ ở ngâm xu vào tay, vạn nhất ngâm xu có nàng bức họa lên làm cái gì bây giờ? Tô Ảnh nặng nề mà thở dài một hơi, chỉ có thể rời đi. Tô Ảnh tiếp tục đi phía trước đi đến, lại thấy được một nhà Như Nguyệt Thêu phẩm cửa hàng, cửa hàng này phô tự nhiên không thể cùng Ngâm Xu so sánh với, bất quá nhìn bên ngoài trang hoàng lại cũng rất thượng cấp bẩm. Tô Ảnh đứng ở cửa, do dự nửa khắc, nghĩa vô phản cố mà đi vào. Nàng tưởng nàng phải nghĩ biện pháp từ nơi này kiếm được đêm nay bữa tối. Tô Ảnh đã trải qua 2 ngày đảo vòng, cả người thoạt nhìn cũng thập phần chất vật. Nàng phía trước trên người ăn mặc một kiện thôn phụ quần áo, hiện giờ đã nhăn nhẻo nhẻo. Cái này thêu phẩm cửa hàng là Nam Dương trong thành thập phần nổi danh cửa hàng, bọn họ tuy rằng so ra kém ngâm xu, nhưng là bọn họ xuất phẩm đối tiền, khan, đã chịu rất nhiều nữ hài tử đều thích. Tự nhiên bọn họ cũng mắt cao hơn đỉnh. Một gái an mặc phấn sang quản sự nha đầu nhìn đến Tô ảnh như vậy nghẹo kiết hủ lẩu tương liền biết nàng mua không nổi bọn họ thiếu phẩm, nhịn không được mắt lé trừng nàng. Tô ảnh phảng phất cũng không có cảm nhận được nàng ánh mắt, nàng bay nhanh nhìn một lần này đó thiếu phẩm, sắc thật thật xinh đẹp, vải dệt cũng không tồi, chẳng qua vật như vậy còn nhập không được nàng đôi mắt. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 513 ngân lượng mất hết chương nội dung. Xong. Chương 514 thập phần chưa sót. Cái kia nha đầu thấy Tô Ảnh chỉ là nhìn, nhịn không được đối với nàng phất phắt tay, khẩu khí cũng không tốt, "Đi đi đi, mua không nổi liền nhanh lên đi." Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Tô Ảnh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo, trong lòng thầm than một hơi, nàng đã nghèo đến liền kiện giống dạng quần áo đều không có. Tô Ảnh đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm nhà này quản sự thuyết minh chính mình ý đồ đến, nàng liền nghe được bên trong truyền đến một cái nghiêm khắc giọng nữ. Như thế nào lại là như vậy Hoa Văn, một chút tân ý đều không có, cùng tháng trước đa dạng lại có cái gì khác nhau? Một cái nha đầu vâng vâng dạ dạ mà nói, "Nam quan sự, cái này Hoa Văn, cần thiết lập tức trọng hoa, chúng ta như Nguyệt thiếu phẩm là nam dương vùng nổi danh thiếu phẩm cửa hàng, vật như vậy như thế nào cũng lấy đến ra tay." Tô Ảnh đen nháy trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt ý cười. Nha đầu thấy Tô Ảnh đứng ở chỗ này phất lốc, trong mắt chán ghét càng đậm, "Uy! "Đều ngươi đi đâu, có hay không nghe được? Ta muốn gặp các ngươi quản sự." Tô Ảnh xoay người lại nhàn nhạt mà nhìn cái này, Nha Đầu liếc mắt một cái. Nha Đầu hơi hơi sử xúc, trước mặt nữ tử người mặc rất nát, nhưng là nàng thẳng tắp ta đứng, nàng trên người có một loại bất phàm khí thế, làm người nhịn không được chịu nàng sai phái. Nha Đầu ngẩn người, vội phản ứng lại đây, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Tô Ảnh, "Chúng ta quản sự há là ngươi muốn gặp là có thể thấy." Tô Ảnh khẽ môi hơi hơi xả ra một mạt độ cùng, ta có thể cho các ngươi họa ra một cái tân hoa văn. Liền ngươi. Nha Đầu đối thượng Tô Ảnh cặp kia thanh lãnh đôi mắt, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình thế nhưng từ đáy lòng bội phục nàng. Nha Đầu còn ở do dự chần chừ, liền nghe được bên trong truyền đến một cái không vui thanh âm, làm sao vậy? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nha Đầu vội nói, nam quan sự Nơi này có vị cô nương nói có thể cho chúng ta họa ra một cái Tân Hoa Văn. Nam quản sự nguyên nhân chính là vì Tân đa dạng một chuyện làm cho sứt đầu mẹ trắng, nghe được nha đầu nói như vậy, lập tức liền nói, làm nàng tiến vào thử xem. Tô Ảnh bị nha đầu dẫn vào nội thất, nam quản sự là trung niên phụ nhân, tóc xử lý đến không chút cầu thả, thoạt nhìn là cái khôn khéo nữ nhân. Nàng đánh ra liếc mắt một cái Tô Ảnh, có chút hoài nghi hỏi, ngươi có thể họa hoa văn? Chúng ta theo phẩm cửa hàng yêu cầu Hoa Văn cũng không phải là bình thường Hoa Văn. Tô ảnh bên môi phiếm xuất tự tin tươi cười, họa hoa văn đương nhiên thực dễ dàng sao, nàng trong đầu nhưng có rất nhiều ý tưởng. Chỉ là, đương nhắc tới bút kia một khắc hơi hơi sững sốt. Nàng lại là có thể dễ dàng mà họa ra rất nhiều hoa văn, thậm chí có khả năng ở trên thị trường khiến cho hoành động, nhưng là cái này hậu quả nàng gánh vác không dậy nổi. Chỉ sợ, Dạ Phi Bạch thực mau liền sẽ tìm được tới. Một bên nha đầu thấy nàng do dự, lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nói một câu, không phải là từ đâu tới đây kẻ lừa đảo đi. Tô ảnh đối nàng lời nói không chút nào để ý, chậm rãi trên giấy vẽ một đóa hoa sen, nụ hoa đại phóng bộ dáng, có một loại có một phong cách riêng mỹ cảm. Thật cứng câu kia thổi nước bùn mà không nhiễm, chật thanh liên mà không yêu. Hoa sen thường thường xuất hiện ở hoa văn giữa, vốn là bình thường nhất hoa, lại bị Tô ảnh họa ra sinh mệnh, họa ra tân ý. Tô Ảnh cũng không chuẩn bị họa ra đặc biệt khác người đồ vật, tỉ như quy bản đáng yêu đồ án, hoặc là một ít thiên hướng hiện đại đồ vật, bất quá nàng có thể lợi dụng đem rất có cổ phong đồ vật cùng mạn ga a niềm phong cách tương kết hợp, họa ra tới đồ vật liền không giống nhau. Nam quản sự vừa thấy đến Tô Ảnh tùy tay nhặt ra, nhẹ nhàng họa ra như vậy trên vẽ, lập tức vui mừng khôn xiết mà đem đồ án vùng ở trong tay nhìn kỹ, cô nương quả nhiên họa sĩ lợi hại. Tô Ảnh nhấp môi đạm đạm cười. Lúc trước khinh bỉ tô ảnh vị kia nha đầu không nghĩ tới tô ảnh có như vậy bạn lĩnh, thế nhưng làm luôn luôn hà khắc năm quản sự lộ ra như vậy thần sắc. Nàng ngượng ngùng mà đi cấp tô ảnh đổ nước trà, lại xem tô ảnh khi thế nhưng cảm thấy nàng cũng không giống như là thôn phụ, bên ngoài trang điểm căn bản là che giấu không được trên người nàng cái loại này quang mang nhàn nhạt, nhạt. Năm quản sự hướng tới nha đầu nhìn thoáng qua, nha đầu hiểu ý, lập tức liền lấy ra 50 văn đặt ở tô ảnh trước mặt. Tô Ảnh nhìn đến trước mặt năm mươi văn, trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi, này so nàng dự tính thiếu quá nhiều quá nhiều. Nàng tùy ý cấp ngâm sưu họa một bộ thiết kế đồ, đều có thể ở thị trường thượng khiến cho hoành động, mang đến tài phú cũng không phải là số lượng nhỏ. Chẳng qua hiện giờ bên ngoài lưu lạc, cũng chỉ có thể như thế. Nam quản sự nhìn thoáng qua Tô Ảnh, trên mặt cười rộ lên cơ hồ có thể khai ra một đóa hoa tới, không biết cô nương có không lại giúp chúng ta hỏa mấy chương to ảnh lực hơi trầm âm. Nam quản sự khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nếu là vị cô nương này đi khác trong tiệm, như vậy không phải sinh sôi ở đoạt bọn họ sinh ý sao? Nàng vội vàng nói, không bằng như vậy đi, 100 văn một trường, này ở chúng ta trong thành đã là giá trên trời, những người khác họa một bộ hoa văn mới 30 văn đầu. Bất quá người khác họa đến có thể cùng Âm Thu lao bản họa đến so sao? Tô ảnh sao có thể không rõ ràng lắm như vậy giá cả chính là cải trắng giới nha cải trắng giới. Chỉ là trước mắt sắt trời cũng đen, rất khó lại kiếm được bạn, nàng cũng liền gật đầu đứng. Tô ảnh lại vẽ bốn chương đồ, có thủy tiên, mẫu đơn, con bừa ấm, ông mật. Nam quản sự phùng hoa văn, mỗi một bộ trên bản vẽ đồ vật nàng đều gặp qua, nhưng là nàng tò mò là, thế nhưng có thể lấy loại này biểu đạt phương thức bày biện ra tới. Nam quản sự nhất thời kích động. Liên Lợi nói đều cũng không nói ra được. Nam quản sự vì tỏ vẻ kích động còn nhiều cho Tô Ảnh 50 văn, cho nên Tô Ảnh cuối cùng tổng cộng đạt được 550 văn. Tô Ảnh đem 550 văn đồng tiền tiểu tâm thu hảo, đây là nàng tiến vào Nam Dương lúc sau cuối cùng một bút tích tụ. Nam quản sự ngày thường cũng có chút nặng mạn, hiện giờ tự mình đem Tô Ảnh đưa đến cửa, còn liên tục nói: "Cô nương về sau rảnh rỗi, nhất định còn muốn lại đến a." Tô Ảnh trên mặt đáp lời: Trong lòng lại là nghi sẽ không có tiếp theo. Nàng tuy làm có thể che giấu, nếu là họa nhiều khó tránh khỏi đáng chú ý. Như vậy kiếm tiền quá chậm, còn dễ dàng bị người nhận ra tới, Tô Ảnh không cho rằng đây là một cái có thể lâu dài làm gì đó, nàng cần thiết còn nếu muốn biện pháp tìm một môn nghề nghiệp. Tô Ảnh ở thêu phẩm cửa hàng hoa không ít thời gian, sớm đã là bụng đói kêu vang. Nàng đi một tiệm mì ăn một chén mì, nhiều muốn hai cái trứng gà, tổng cộng hoa 10 văn tiền. Mật hương vị cũng không phải đặc biệt hảo, bất quá nàng đặc biệt đói cũng không để ý. Tô Ảnh ăn xong rồi mà hoa 2 văn tiền mua hai cái nóng hầm hập bánh bao bao hảo bên người thu, sợ vạn nhất ban đêm đói bụng ăn. Nàng nhìn dư lại tới tiền đồng, nghĩ thầm muốn như thế nào tỉnh hoa mới hảo. Tô Ảnh liên tiếp đi mấy cái khách điếm, giá cả đều không tiện nghi, chỉ sợ trụ thượng hai đêm tiền đồng liền còn thừa không có mấy. Tô Ảnh từ khách điếm ra tới thời điểm nhìn đen như mực không trung trong lòng thập phần chua xót. Đơn sơ khách điếm nhiều người nhiều miệng, nàng một nữ nhân mang theo cái hài tử thực không có phương tiện. Tô Ảnh con ở rồi rắm hẳn là như thế nào làm, muốn hay không ở đầu đường chắp vá một đêm tính. Liên ở ngay lúc này, trong lòng ngực tiểu Bao tử bắt đầu khóc lớn lên. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 514 thập phần chua xót chương nội dung, xong. Chương 515 cứu người một mạng. Tô Ảnh ôm tiểu Bao tử thối lui đến ven đường. Lưu Thanh Tế ngỡ mà hướng hắn, bảo bối như thế nào lại khóc? Không nghĩ ở tại bên ngoài đúng hay không a? Chính là chúng ta hiện tại chỉ có 500 văn đâu. Tiểu Bao Tử phảng phất nghe hiểu Tô Ảnh nói, khóc đến lợi hại hơn. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Tô Ảnh nhẹ nhàng mà vỗ thân thể hắn, hôn hôn hắn cái trán, "Hảo, không khóc, chúng ta đây liền đi." Liên ở ngay lúc này, có một chiếc xe ngựa bay nhanh mà từ trước mặt chạy qua, như gió xoé giống nhau. Bùi Lật Phi Dương còn ở phía trước đâm bay không ít sạ. Tô Ảnh âm thầm may mắn tiểu bảo tử khóc, mới thôi lui đến một bên, nếu không hiện tại chỉ sợ là muốn tao ương. Tô Ảnh đang chuẩn bị khen khen tiểu bảo tử, chợt nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến nàng trước mặt cách đó không xa có cái đầu tóc hoa dâm a bà bởi vì trốn tránh không kịp, bước chân vừa chợt, sắp rớt đến trong sông mất đi. Tô Ảnh thân ảnh bay nhanh mà hướng tới a bà xẹt qua đi, nhanh chóng mà tiến lên kéo lại a bà tay. Cẩn thận. Tô Ảnh một tay ôm hài tử, một tay thừa nhận a bà một người trọng lượng. Nang chào a bà cái tay kia chính là phía trước bị thương tay, liền bởi vì vừa rồi dùng sức lôi kéo, nang lúc trước thật vất vả có điểm khởi sắc miệng vết thương lần thứ 2 bành khai, bén nhọn đau đớn truyền đến, Tô Ảnh nhịn không được hít hà một hơi. May mắn hài tử ở ngay lúc này không khóc cũng không náo, ngoan ngoãn mà súc ở nàng trong lòng ngực, nếu không nàng còn không biết muốn như thế nào ứng đối. Có mấy cái khoảng cách tương đối gần hảo tâm người thấy được, vội vàng đi lên trợ giúp Tô Ảnh cùng nhau đem a bà cấp kéo lên. Trong đó một cái trung niên nam tử hướng tới xe ngựa phương hướng giận dữ nói, "Cái này Lưu gia công tử không phải ỷ vào chính mình có mấy cái tiền sao? Cả ngày như vậy tiêu ngạo, căn bản không có đem mạng người đương hồi sự." Cũng không phải là, nghe nói trước đó không lâu còn đâm chết cá nhân, tốt nhất còn không phải không giải quyết được gì. Quả thực là buồn cười. Hôm nay nếu không phải vị cô nương này tương trợ, chỉ sợ Dương A bà liền phải rớt trong nước đi. Cô nương, cảm ơn ngươi a. A bà giờ phút này, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, nàng bởi vì sợ hãi, sắc mặt còn có chút trắng bệnh, tay còn có rất nhỏ run rẩy. Một bên một cái khác phụ nữ nói, "Dương A bà, ngươi hôm nay may mắn đụng tới cái này cô nương a." Tô ảnh lắc lắc tay, cười nói, "Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không cần ta." Mọi người thấy Dương A bà không có nguy hiểm, sôi nổi mà đều tan. Dương A bà lại hướng Tô ảnh nói vài câu cảm ơn, bước chân liền phải hướng về nhà đi, nàng mới đi rồi một bước, lại thiếu chút nữa muốn ké ngã bộ ráng. Tô ảnh vội vàng đem nàng đỡ lấy, quan tâm hỏi, A bà, ngài chân làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Dương A bà ai u một tiếng, nhữ mày lên, vừa rồi không cẩn thận dẫm tới rồi một cái cục đá, chân giống như có điểm xoay. Dương A bà dừng một chút, đưa ra thỉnh cầu, không biết cô nương ngươi có thể hay không đỡ ta về nhà. Tô Ảnh nhìn thoáng qua Trần A bà, sắc mặt hiền từ gián hòa, cũng không có cự tuyệt. Tô Ảnh lên tiếng, "A bà gia đang ở nơi nào?" "Liên ở phía trước, không xa." Dương A bà chỉ chỉ phía trước, Tô Ảnh liền chậm rãi đỡ nàng trở về. Dương A bà gia phòng ở không tính là tân, thoạt nhìn nhưng thật ra rất đại. Tô Ảnh đem nàng đỡ đến bên trong lúc sau, Tuy y mà chiều chung quanh nhìn nhìn, "A bà, trong nhà liền ngươi một người sao?" "Đúng vậy." Dương a bà thở dài một hơi, vận dục ánh mắt lộ ra một mạt yêu thương thần sắc, "Trong nhà liền một cái nhi tử, năm trước cùng tức phụ cùng đi phương Bắc Kinh thương lúc sau, mãi cho đến hiện tại đều không có trở về, hiện tại đều là ta một mình một người." Tô Ảnh vừa định nói điểm cái gì, liền ở ngay lúc này, Dụy Nhi lại oa oa khóc lên. Tô Ảnh xin lỗi mà nhìn thoáng qua a bà, Ngượng ngùng, nhà ta hài tử cũng không biết có phải hay không đã đói bụng. Tô Ảnh ôm hài tử trong một góc yên mái, trở về liền nhìn đến A bà Mộc không chuyển đinh mà nhìn hài tử, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, ta cái kia tôn tử hẳn là cùng sinh ra đi. Tô Ảnh nhìn đến Dương A bà thương cảm bộ dáng, khuyên giải ân uỷ nói, "A bà, ngài nhi tử nhất định sẽ mang theo ngài tôn tử trở về xem ngài." Dương A bà thở dài một hơi, nhìn Tô Ảnh nói, ngươi một nữ nhân mang theo hài tử ở bên ngoài không có phương tiện đi. Tô Ảnh nhìn đến Dương A bà như thế thân thiết, trong lòng đảo cũng là tổn tâm tư, nàng thở dài một hơi, trong mắt toát ra một mạt vô thố, cũng không có gì phương tiện không có phương tiện, có ra không thể hồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dương A bà trên mặt lộ ra một mạt không thể tưởng tượng, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hai tử cha đều mặc kệ. Hai tử cha có Tân Hoan đem chúng ta mâu tử vứt bỏ, hắn vì cái tiểu thiếp thậm chí còn muốn đuổi giết chúng ta. Tô Ảnh rũ xuống đôi mắt, rất là thương tâm bộ dáng, ta mang theo hài tử chạy ra tới, hiện tại cũng không biết đi đầu phục ai. Dương A bà vừa nghe liền thập phần tức giận, người tốt như vậy cô nương lại vẫn vứt bỏ các ngươi, cái này phụ lòng hắn. Tính, không đề cập tới hắn. Tô Ảnh trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói liền phải đứng lên, "A bà, hiện tại sắc trời cũng đen." Ta liền đi trước." Dương A bà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, lo lắng hỏi: "Ngươi một nữ nhân, bị trượng phu đuổi ra môn, khẳng định không cho ở đi." Tô Ảnh trầm mặc không nói lời nào, sơn đen đôi mắt lộ ra thương cảm thần sắc. Dương A bà vội nói: "Đại buổi tối ở bên ngoài đi nhiều nguy hiểm, không bằng liền ở tại nơi này đi." Dương A bà lời nói chính hợp nàng tâm ý, Tô Ảnh cũng không chối từ, chỉ là do hỏi một câu, thật sự có thể chứ? Ta nơi này còn có một gian phòng trống, không cũng là không, ngươi liền mang theo hải tử trụ vào đi thôi. Hiện giờ ta chân cẳng bị thương, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, ngươi nếu là ở tại nơi này, làm ăn tính ta một phần, coi như chiếu cố ta cái này lão thái bà, như thế nào? Tô Ảnh chính tìm không thấy địa phương cư trú, nghe được a bà nói như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, nàng liên tục nói: "Cảm ơn ngươi Dương a bà." Dương A bà trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, "Không cần khách khí, chúng ta đều là láng nên sở gần. Hơn nữa ngươi đã cứu ta mệnh, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi." Tô ảnh thở dài một hơi, "Rốt cuộc không cần ăn ngủ đầu đường. Tô ảnh ở chỗ này giàn xếp xu dưới, mới phát hiện trong phòng thập phần sạch sẽ, đèn chăn thậm chí còn có ánh mặt trời hư vị." Dương A bà không biết khi nào từ bên ngoài đi đến, ta luôn là nghĩ ta nhi tử ngày nào đó liền đã trở lại. Cho nên phòng vẫn luôn đều bị ta thu thập thật sự sạch sẽ. Nga, đúng rồi. Dương A bà khập khiếng mà chiều một bên tủ quần áo đi đến. Tô ảnh vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. A bà, ngài chân cảng không tốt, có cái gì yêu cầu vẫn là từ ta đến đây đi. Dương A bà đem tủ quần áo mở ra, từ bên trong lấy ra hai thân tuổi trẻ nữ tử quần áo. Này hai thân quần áo đều là con dâu của ta lưu lại, cô nương liền trước đổi xuyên đi. Tô ảnh hành lễ mất đi đang lo không quần áo tắm rửa, liền nhận lấy, cảm ơn ngươi, a bà. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 515 cứu người một mạng chương nội dung, xong. Chương 516 đáng yêu bánh bao. Tô ảnh thấy Dương a bà còn không có ăn bữa tối, liền chuẩn bị động thủ cho nàng làm điểm ăn. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phòng vấn. Nàng đi phòng bếp lúc sau, phát hiện trong phòng bếp cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, chỉ có một chút điểm bột mì cùng rau xanh. Tô Ảnh suy nghĩ sau một lúc lâu, linh cơ vừa động, nàng có thể cấp a bà làm mì sợi. Tuy rằng thời gian có điểm khẩn, tài liệu cũng không được đầy đủ, nhưng lần này không trở ngại nàng làm ra ăn ngon mì sợi. Tô Ảnh hoa hào mặt, dùng sức mà đem đại đoàn mềm mặt lập lại đảo, xoa, thân, quăng ngã, sau đó lần thứ 2 đem cục bột đặt ở giao diện thượng, dùng hai tay nắm lấy hai đoàn, nâng lên sau ở trên đất dùng sức đỡ. Ở trải qua trở lên đến bước đi lúc sau, Tô Ảnh đem đại cục bột chia làm một đám tiểu cục bột, bắt đầu mì sợi. Mì sợi là cái kỹ thuật sống, mì sợi tốc độ muốn mau, muốn đều đều, nếu không dễ dàng đứt gãy. Tô Ảnh kéo một lần hồi chết một lần, kéo đến cuối cùng, đôi tay trên dưới run rẩy vài lần, phòng ngừa mặt dính ở bên nhau, thực mau mà nàng liền đem mặt kéo hảo, mềm dẻo lâu dài, phẩm chất đều đều. Trong nồi thủy đã nấu khai, Tô Ảnh nhanh chóng mà đem mặt hạ đi vào, lại đem cắt nát đồ ăn ném vào đi. Bất quá trong chốc lát nàng liền đem mặt vướt ra tới, mềm dẻo không dính. Tô Ảnh chính mình nhấm nháp một ngụm, tuy rằng nguyên liệu nấu An dơn sờ cũng may mặt nhai rất ngon, ăn lên đặc biệt hương. Dương Tô Ảnh đem mặt đưa đến Dương A bà trong tay thổi điệm, có chút ngốc lăng mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, nàng tình tưởng biết chính mình trong nhà cũng không có mặt, này mặt. Tô Ảnh cười nói, "A bà ngươi nếm thử xem." Dương A bà nếm một hơi, càng là kinh ngạc. Nàng rốt cuộc có chút số tuổi rồi, đôi mắt cũng đục. Phía trước nàng nhìn đến tô ảnh này đôi tay non mềm trắng nõn, căn bản chính là mười ngón không dính dương xuân thủy cô nương, không nghĩ tới tay nghề tốt như vậy. Cái này mặt rất có cơ giản, càng ăn càng hương. Không biết cô nương cái này mặt là cái gì mặt, như thế nào làm? Cái này là dùng bột mì làm, gọi là mì sợi. Tô ảnh dừng một chút, đây là nhà của chúng ta hương một loại ăn vặt. Bột mì thế nhưng có thể làm ra ăn ngon như vậy, mặt Nột A bà đối Tô Ảnh tay nghề thập phần vừa lòng, một bên ăn một bên khen nói, cô nương thật là hảo thủ nghệ, ngươi nếu là khai cái quán mì nói, này trong thành quán mì đều đến bị ngươi so đi xuống. Tô Ảnh nghe được lúc sau đôi mắt đột nhiên sáng ngời, khai một tiệm mì, nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Bất quá Tô Ảnh thực mau liền phản ứng lại đây, nếu là muốn khai một tiệm mì, mặt tiền cửa hàng, tài liệu đều là đòi tiền nàng trong tay bất quá 500 văn bạc, điểm này tiền vốn nơi nào đủ? Lại nói này 500 văn bạc còn có mặt khác sử dụng. Dương A bà nhìn thấy Tô Ảnh ngây người, nhìn Tô Ảnh liền cái hành lý đều không có, nhịn không được hỏi một câu, trong tay ta còn có chút tiền nhàn rỗi, không bằng cô nương liền trước cầm đi. Tô Ảnh nghe được Dương A bà nói như vậy, nhất thời có chút giật mình, nàng thế nhưng như thế tín nhiệm nàng. Tô Ảnh lắc lắc tay, mặt mày trung hiện lên kiên định thần sắc. Cảm ơn a bà, ta chính mình có thể đi kiếm. Dương a bà có thể thu lưu nàng, nàng đã thực vui vẻ, nơi nào còn có thể muốn nàng tiền. Tô ảnh trải qua mấy ngày liền chạy vội, cả người thập phần mệt nhọc, nhưng nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, căn bản là ngủ không yên. Nàng hối ức trong khoảng thời gian này tới đủ loại, từ Hoài Vương phủ chạy ra tới, tránh ở núi sâu, tránh thoát Triệu Vân ngoãn, tránh thoát Hải tặc, ngân lượng mất hết, nàng thật đúng là cái gì đều trải qua qua. Hiện giờ Hồng Ba cùng Trung Bá cũng không biết thế nào, không biết có thể hay không thuận lợi mà đi vào Nam Dương. Tô Ảnh nhớ tới bọn họ, trên mặt lộ ra một mạt lo lắng, bất quá thực mau lại bình thường trở lại, bọn họ trên người có cũng đủ ngân lượng, đi được lại là đường bộ, hẳn là muốn an toàn một ít đi. Tô Ảnh nghĩ nghĩ mơ mơ màng màng mà sắp ngủ qua đi, Tiểu Bảo tử lại khóc tỉnh. Tô Ảnh nhẹ nhàng mà hướng hắn, "Tiểu Bảo bối, ngươi như thế nào tỉnh?" Ngươi cũng ở lo lắng Hồng Ba cùng Trung Ba sao? Thật đúng là không biết khi nào mới có thể cùng bọn họ gặp phải đâu. Tiểu Bao Tử tựa hồ đói bụng, Tô Ảnh liền cho hắn uy mãi, Tiểu Bao Tử ăn ăn liền ngủ đi qua. Tô Ảnh nhìn hắn, có chút sủng nịch mà chọc chọc hắn gương mặt. Mẫu thân nhất định sẽ hảo hảo chiều cậu ngươi, làm ngươi ăn đến no no, hảo hảo mà lớn lên. Tô Ảnh ngủ một giấc ngon lành, ngày thứ 2 rời giường lúc sau. Nàng lại đi thị trường thượng mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, tiểu bao tử quần áo phía trước đều đã rơi vào nước sông bên trong, nàng một lần nữa đi mua một ít tốt nhất vài dệt, suốt đêm khâu vá thành tiểu y phục, tiểu vớ. Mấy thứ này tuy không có Hồng Ba làm được như vậy tinh xảo, cấp bảo bảo xuyên lại cũng đủ rồi. Sau đó Tô Ảnh lại mua một ít nguyên liệu nấu ăn, chờ nàng trở lại lúc sau, đếm kỹ trong tay tiền đồng, bất quá dư lại trăm tới cái. Tô Ảnh thở dài một hơi, Thật là một văn tiền làm khó anh hùng hắn. Nhớ trước đây ngâm xu một ngày kiếm 3000 lượng bạc đều không nói chơi, những cái đó tiền đều đủ nàng hoa mười đời, chỉ là hiện giờ động cũng không thể động. Nàng trong đầu lại nghĩ tới kia chương lạnh lùng gương mặt, tra ngập sát ý Tô Ảnh trong mắt xuất hiện hận ý, đều là hắn đem nàng bị cho tới bây giờ tình trạng này. Tô Ảnh dùng sức mà lắc lắc đầu, thực mau liền đem người này từ chính mình trong đầu giêu đi. Nàng không nghĩ khỏi hắn. Không nghĩ nhớ lại hắn, coi như nàng đi vào trên thế giới này, chưa bao giờ nhận thức hắn. Hôm nay thời tiết không tồi, ánh mặt trời ấm áp mà vẩy lên người, ấm hô hô, Tô Ảnh nấu nước nóng, rót thành ấm thủy, chuẩn bị cấp tiểu Bao Tử hảo hảo tắm rửa một cái. Không biết tiểu hài tử có phải hay không sợ thủy duyên cớ, Tô Ảnh mới đem tiểu Bao Tử quần áo cởi ra, tiểu Bao Tử liền oa oa khóc lớn lên, hai chỉ tay nhỏ lung tung mà múa may, tựa hồ thập phần kháng cự. Tô ảnh gắt gao mà đem tiểu bao tử ôm hảo, túi đầu liêu một ít thủy ở tiểu bao tử trên người, nàng nu thanh tế ngự nói, không tắm rửa rệ nhi liền sẽ biến thành tiểu xú xú, về sau mẫu thân liền không ôm người Nga. Tiểu bao tử căn bản làm lơ Tô ảnh nói, tiếp tục gào khóc. Tiểu hai tử khóc nháo thời điểm, chỉ biết nhắm mắt lại gào, căn bản là không nước mắt. Tô ảnh nhéo nhéo hăn phấn đô đô gương mặt, còn khóc gà, chẳng lẽ thật muốn biến thành tiểu xú xú sao? Tôi ảnh không ngừng liều ấm thủy ở hắn trên người, cẩn thận mà cho hắn tắm rửa. "Ca ca, ngươi khẳng định mỗi ngày đều là thơm nào ngắt đâu. Ngươi nếu là không tẩy, hắn nhất định sẽ chê cười ngươi." Tiểu Bao Tử nhắm mắt lại một bộ bị trà đạp hảo thương tâm bộ dáng, tôi ảnh chỉ cảm thấy hảo hảo cười. Nàng đôi mắt hơi cong, dùng thương lượng miệng lười nói, "Nương cho ngươi ca hát nghe, ngươi liền không khóc được không?" Nói nhiều lặp lặp nói nhiều lặp lặp nói nhiều lặp lặp. Gia hái tắm rửa rửa đen thế. Tôi ảnh phát hiện từ có tiểu bao tử lúc sau, nàng chính mình đều cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Nàng một bên tẩy một bên sướng. Tiểu bao tử tựa hồ là không hề sợ hãi thủy, lại tựa hồ là nghe được mẫu thân sướng ca, hắn bắt đầu dần dần đình chỉ ở khóc thút thít, miệng nhỏ lại vẫn là bẹp, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Tôi ảnh chỉ cảm thấy chính mình bị tiểu bao tử manh tới rồi, nàng ở hắn thịt đô đô trên mặt nhéo một phen, "Ai khóc quỷ, tắm rửa nhiều vui vẻ nha." Có phải hay không? Phía trước vô pháp giản xếp xuống dưới, nàng đều không thể hảo hảo mà cho hắn rửa cái mặt. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 516 đáng yêu bánh bao chương nội dung, xong. Chương 517 giá cao bán ra. Hiện giờ Tô Ảnh cẩn thận mà đánh giá hắn, mới phát hiện sinh ra đến nay cũng ngoa hơn 40 thiên, cũng nảy nở một ít, không giống vừa mới bắt đầu như vậy nhăn nhún rõ, càng dài càng đẹp quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Tô Ảnh thấy tiểu gia hỏa không hề khóc, liền cười hi hi đem hắn cắp phóng tới bồn tắm, hơi chút đỡ hắn. Tiểu Bao Tử cảm thấy chính mình mẫu thân đem hắn ném đến trong nước, tựa hồ đã chịu thiên đại thương tổn, lập tức liền phải khóc ra tới. Tiểu Bao Tử phóng tới trong nước lúc sau, liền nổi tại trong nước, Tô Ảnh liền không ngừng dùng nước gấm cọ rửa hắn thân mình. Tiểu ngu ngốc, khóc cái gì nha, thật tốt chơi nhà có phải hay không? Tiểu Bao Tử ở trong nước trầm trầm phụ phụ, tựa hồ đột nhiên cảm thấy thủy thực hảo chơi, vô ý thức mà đá động hai chân, vỗ đôi tay, bắn ra rất nhiều bọt nước tới. Người cái này vật nhỏ, tô ảnh túi đầu, nhất thời không tra, bị bắn đầy mặt thủy. Nang Buồn cười mà nhéo nhéo Tiểu Bao Tử cái mũi. Tiểu Bao Tử chơi đến càng cao hứng, nhếch môi khanh khách mà cười, đôi tay tiếp tục không ngừng ở trong nước vùng vẫy, cao hứng cực kỳ. Tô ảnh suy nghĩ có phải hay không đi mua cái lại đại điểm nhi bồn tám, hảo nhân cơ hội làm hắn học bơi lội. Tô ảnh chờ đến thủy ôn không phải quá nhiệt, liền đem tiểu bao tử ôm ra tới. Tiểu bao tử còn có chút chưa đã thèm, ê ê a a mà tỏ vẻ chính mình bất mãn. Dương A bà từ trong phòng ra tới, nhìn thấy hai mẹ con chơi đến vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nang bội nói, tiểu tâm cầm lạnh, mau đem hải tử bao lên. Ai? Tô Ảnh vội vàng dùng khô mát đại bao khăn đem hắn bao hảo, nhanh chóng đưa tới trong phòng một kiện quần áo, một kiện quần áo mà cho hắn cấp gói ký lượng. Tô Ảnh làm xong này hết thảy lúc sau, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đều đã không sai biệt lắm ướt đẫm. Tô Ảnh bám trụ tiểu bao tử thịt hô hô tay nhỏ, tay nhỏ phản bao ở Tô Ảnh ngón tay. Tô Ảnh trong mắt rạng ra ôn nhu ý cười tới, cúi đầu ở tiểu bao tử cái muỗi thượng cắn một ngụm. Người đem mồ hậu thân quần áo đều lơ ước, làm sao bây giờ nha? Ha ha ha, tiểu bao tử hiện tại tinh thần thức hảo, cũng không ngủ được, liền chu miệng, hướng về phía Tô Ảnh liệt môi cười. Tô Ảnh lấy ra khăn xoa xoa hắn bên môi nước miếng, sau đó nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cười đến như vậy vui vẻ, ngươi có phải hay không cố ý nha? Ha ha ha. Ừm, ngươi nhất định là cố ý. Tô Ảnh nhanh chóng mà thay đổi quần áo. Liên Môi xếp bằng ngồi ở trên giường cùng vật nhỏ chơi lên, nàng vẫy vẫy hắn tay nhỏ, nâng nâng hắn chân nhỏ. "Nương ở giáo ngươi công phu đâu, hảo chơi không vui chơi." Tô Ảnh phát hiện chính mình càng ngày càng lấu trí. Tiểu Bao Tử cao hứng cực kỳ, tiểu nắm tay gắt gao mà nắm, phối hợp mỡ thân động tác. Tiểu Bao Tử chơi mệt mỏi, mới chậm rãi ngủ qua đi, Tô Ảnh đem hắn tiểu tâm mà đặt ở giường bên trong nằm hảo, nhỏ giọng nói, "Cũng không biết ca ca ngươi qua đến được không?" Tuy rằng nàng biết hắn hiện giờ là hoài vương phủ duy nhất hài tử, dạ phi bạch cũng nhất định sẽ tìm rất nhiều người chiếu cô hắn, nhưng là nàng vẫn là thực lo lắng hắn, rất tưởng nghiệp hắn. Tô ảnh bên môi tươi cười dần dần đọc lại, nàng lôi kéo tiểu bao tử tay, bảo bảo nhanh lên lớn lên, chúng ta cùng đi đem ca ca mang về tới Nga. Tô ảnh thấy tiểu bao tử ngủ, nhất thời nửa khắc mà vẫn chưa tỉnh lại, liền đem hài tử giao thác cấp dương A bà. Nàng hiện tại cần thiết lập tức liền đi kiếm tiền, bọn họ tương lai còn rất dài, không có bạc trong người, thật là một bước khó đi. Đã từng nàng ăn uống ở Tô phủ, sau lưng lại có Ngâm Xu, chưa bao giờ không có hưởng qua thiếu tiền tư vị, hiện giờ nghĩ đến thật đúng là chua xót. Tô ảnh ở trên đường cái đi rồi một vòng, phát hiện không có tiền vốn liền trực tiếp kiếm tiền cơ hội thật đúng là không dễ dàng. Trong nháy mắt, nàng lại đi đến Như Nguyệt Thêu phẩm cửa hàng cửa. Nàng nhìn chằm chằm như Nguyệt Thê phu bằng hiệu, đang ở Trần Trừ nếu không phải đi vào, tiếp tục họa mấy chương Hoa Văn, kiếm ít tiền. Bất tri bất giác trung, nàng cơ hồ đi tới cửa, giờ phút này liền nghe được bên trong truyền đến đối thoại thanh. Nam quản sự: "Gần nhất các ngươi cửa hàng này Hoa Văn thật đúng là không tồi." Nam quản sự cười đến có chút đắc ý, Nguyên quản sự: "Chúng ta cửa hàng Hoa Văn thế nhưng có thể vào các ngươi Ngâm Thu chi nhánh lao bản mắt." Ngâm Thu Tô ảnh thẩm tiêu không tốt, chẳng lẽ nàng họa đến như vậy không khác người, thế nhưng cũng có thể khiến cho Ngâm Xu chi nhanh chú ý. Tô ảnh có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quả nhiên là kỳ lạ mới mẹ độc đáo sự vật hai đều thích. Nguyên quản sự nói, "Này hoa văn họa đến độc đáo, chúng ta lão bản thập phần thích. Không biết Nam quản sự có không cho chúng ta mượn lão bản xem một cái?" Nam quản sự thoạt nhìn chân trừ, "Này." Nguyên quản sự thanh âm đạm nhiên truyền đến, "Đây là 50 lượng bạc." Nam quản sự phảng phất có chút do dự, vẫn là đem Hoa Văn lấy ra tới đưa cho Nguyên quản sự. Vốn dĩ nàng mua Hoa Văn là 100 văn một bộ, hiện giờ Nguyên quản sự cho nhiều như vậy bạc, không biết phiền nhiều ít lần. Lại nói Ngâm Xu chi nhánh khai biến tiên hạ, chỗ nào có thể như vậy dễ dàng đắc tội. Nam quản sự do dự sau một lúc lâu, liền đem tô ảnh họa đến Hoa Văn đều giao đi lên. Nguyên quản sự nói, nếu là lấy sau còn có như vậy Hoa Văn, Chúng ta lão bản nguyện ý ra số tiền lớn." Nam quản sự nói câu hảo, trong lòng cũng có chút mị tư tư, nếu là còn có thể lại tìm được cái kia cô nương, nàng liền kiếm quá độ. Nguyên quản sự công đạo hảo lúc sau liền hướng bên ngoài đi đến, mà Tô Ảnh vội lắc mình trốn đến một bên. Ngâm Xu chi nhánh lực ảnh hưởng tất nhiên là bất động, nếu là cái này hoa văn đặt ở Ngâm Xu làm. Tô Ảnh thở dài một hơi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được ngầm xu thế nhưng sẽ giá cao mua đi cái này hoa văn. Như thế, cái này giao dịch nàng cũng không thể làm, lại làm đi xuống liền có chuyện. Tô Ảnh tức khắc đánh mất đi Nguyệt Như thêu phẩm bán hoa bộ dáng ý tưởng, nàng bước nhanh rời đi lúc sau, chuẩn bị đi mặt khác tìm kiếm mặt khác thương cơ. Tô Ảnh tiếp tục đi phía trước đi đến, đột nhiên nhìn đến có một chiếc xe ngựa từ nàng trước mặt bay nhanh mà chạy qua. Tô Ảnh vốn dĩ cũng không có để ý. Liên lúc này một trận gió lạnh thổi qua, lộ ra trong xe ngựa cô nương gương mặt kia. Gương mặt kia lại là như thế quen thuộc, chỉ là giờ phút này nàng nhắm hai mắt, tựa hồ bất tỉnh nhân sự. Tô Ảnh vốn có chút không chút để ý bước chân một đốn, trong mắt hiện lên một mạt lo lắng. Xe ngựa đi phía trước chạy, Tô Ảnh giẫy chân sử lực, Lãng Yên theo ở phía sau. Vội vàng xe ngựa chính là thân thể hình bĩu hán đại hán, đầy mặt dữ tợn, hắn nhanh chóng mà vội vàng xe ngựa. Căn bản là không có phát hiện Lặng Yên theo ở phía sau kia mặt kiểu thiếu thân ảnh. Tô Ảnh nhanh chóng mà truy ở sau người, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc cùng ám trầm. Xe ngựa tốc độ dần dần hoàn xuống dưới, ở một cái hẻm nhỏ quay đi vào, nhưng ở một chỗ thoạt nhìn cũng không như thế nào thu hút trước cửa. Tô Ảnh đôi mắt híp lại khở, nàng tuy rằng tới Nam Dương không lâu, nơi này địa phương nàng nhưng thật ra biết, đây đúng là Thúy Yên lâu cửa sau. Thúy Yên lâu đúng là bạn điệu thanh lâu. Trên xe ngựa đại hán xuống xe, tùy tiện mà vô vô môn, thực mau kia môn liền kéo kẹt một tiếng khai. Chi gian bên trong ra tới một cái trang điểm quyến rũ nữ tử, thoạt nhìn giống như là nơi này. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 517 giá cao bán ra chương nội dung, xong. Chương 518 bị nhốt thanh lâu. Thoạt nhìn hẳn là có chút số tuổi, cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong bị năm tháng lễ rửa tội quá, mang theo hồng trần cùng tang thương hương vị thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Nàng phía sau đi theo bốn cái đáng khinh nam tử, nói vậy chính là này Thanh lâu quy công. Liếc cái kia đại hán liếc mắt một cái, thần sắc rời biến, lần này nhưng có cái gì hảo điểm mặt hàng. Đại hán thấy chính chủ tới, nhếch miệng cười, tràn đầy giữ tợn mặt thoạt nhìn phá lệ đáng khinh, ở trên xe, lúc này bao ngài vừa lòng. Khóe môi gợi lên một mạt độ cung, nàng tiến lên một bước, vươn đồ đỏ tươi sơn móng tay tay đem màn xe kéo ra tới. Nàng nhìn chằm chằm trong xe nữ tử, bắt bẻ thượng hạ đánh giá, ngay sau đó bên môi lộ ra vừa lòng tươi cười, nàng cấp phía sau hai cái quy công để ánh mắt, kia hai cái quy công liền tiến lên đem trong xe nữ nhân ra đi ra ngoài. Tô ảnh hai mắt nhìn chằm chằm bên này chẳng huống, đương nhìn đến cái kia không hề hay biết nữ tử thật là hồng ba lúc sau, nàng đôi mắt nháy mắt ngừng kết thành băng. Nàng môi hơi hơi nhếch Đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau mới không cho chính mình tiến lên. Đại hán vẻ mặt lấy lòng, hát hát mà cười, hồng cô, lúc này hóa chính là hàng thượng đẳng A. Trong lòng vừa lòng, trên mặt vẫn là bình tĩnh bộ dáng, nàng từ ống tay háo chung lấy ra một cái túi tiền đưa cho đại hán, còn thành. Đại hán ước lượng túi tiền, tức khác mặt mày hớn hở, lần tới có tốt nhất định đưa đến ngươi nơi này tới. Gật gật đầu, ngươi lại đi nhiều tìm mấy cái bộ dạng tốt nữ tử. Đại Hán vội không ngừng gật đầu, dãi một lần nữa tiến vào sau, đem bạc tới eo lưng gian một tấc, huýt sáo, ngồi trên xe ngựa liền chạy như điên rời đi. Đại môn bị người đóng lại. Ngoa nhỏ đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tô Ảnh từ chỗ tối đi ra, nàng đồng tử co chặt, đen nhánh trong mắt lộ ra một mạt hàn mang. Hôm ba giờ phút này hôn mê bất tỉnh, nàng cũng không biết Thúy Yên lâu thực lực, nếu là nàng náo ra quá lớn động tĩnh ngược lại không tốt. Hiện giờ ban ngày ban mặt, Hồng Ba tạm thời hẳn là không có tiếp khách nguy hiểm. Tô Ảnh hơi chút suy tư, trong lòng có chú ý. Thúy Yên lâu. Hai cái quy công đem Hồng Ba giá tới rồi bên trong, đem Hồng Ba đưa tới một gian chuyên môn dùng để tiếp này đó tân nhân trong phòng, sau đó đem nàng cố chắc, tùy ý mà ném đến trên mặt đất. Bọn họ làm khởi chuyện này đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hồng Ba phía trước bị uy mê dược, lúc này hôn mê bất tỉnh. Bất quá nhưng không có gì kiên nhận chờ nàng tỉnh lại. Tuy ý ở một bên ghế trên ngồi xuống, hướng tới một bên quy công phân phó nói: "Đi, lấy thủy tới." Một cái quy đi công cán đi lúc sau, thực mau liền bưng một chén nước tới, trực tiếp hắt ở hồng ba trên mặt. Hồng ba hơi hơi giận dò một tiếng, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Nàng phát hiện chính mình giờ phút này bị chói đến cùng bánh trưng dường như, vừa động không thể động. Nàng nhất thời không có hoàn hồn. Mê mang mà đánh giá chung quanh cảnh vật. Tỉnh. Châm dãi uống một ngụm trà, thanh âm mang theo nhàn nhạt ôn nu. Hồng ba thấy trước mặt cái này trang điểm đến hoa hòe lộng lấy quyến rũ nữ nhân dùng một loại đánh giá thương phẩm ánh mắt đánh giá chính mình, trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Nàng phía trước thế tô ảnh làm việc, cũng có xuất nhập quá minh nguyệt lâu, trước mặt nữ nhân này đầy người phong trân vị, thoạt nhìn tựa như cái. Hồng ba cố gắng bình tĩnh hỏi một câu, đây là nơi nào? Cười nhạo một tiếng, nơi này a, là các nam nhân ôn nhu hương, Thúy Yêu lâu, Thanh lâu. Hằng Ba thấy trọn thon dài mi, bên môi phiếm cười nhạt, nàng tâm lại đi xuống chậm chậm, sở thừa may mắn cũng biến mất vô tung. Hằng Ba từ trước đến nay ổn trọng, hiện giờ đáy mắt cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Minh Nguyệt lâu sở hữu cô nương đều là tự nguyện, thậm chí có thể lựa chọn bán nghệ không bán thân, chính là địa phương khác Thanh lâu liền khó nói. Nàng hô hấp thoáng có chút dồn dập. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng còn nhớ rõ phía trước ở Tân An thời điểm, ở lên đường nàng cùng Trung bá bị Vương gia nhân mã ngoại ý muốn phát hiện. Kinh hoàng rất nhiều, Trung bá vì bảo toàn nàng, khiến cho nàng hướng phía nam chạy, mà chính hắn đem những người đó dẫn hướng về phía phía tây phương hướng. Hằng Ba trong lòng tuy lo lắng Trung bá, nhưng nàng vừa nhớ tới tô ảnh mang theo cái hài tử không ai chiếu cố, trong lòng lại thập phần sốt ruột, liền một đường hướng phía nam chạy tới. Nàng chạy trốn quá nhanh, thậm chí suốt đêm lên đường. Nàng thấy không rõ lộ, thế nhưng chạy tới một cái ngõ nhỏ, sau lại nàng còn không có phản ứng lại đây đã bị người đánh hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại lúc sau thế, nhưng phát hiện chính mình bị giam giữ ở một cái mật thất bên trong. Bên trong giam giữ rất nhiều cùng chính mình tuổi sắp xỉ nữ tử. Cứ như vậy bị giam giữ nửa ngày lúc sau, nàng bị người dùng mê dược hôn mê. Chờ nàng tỉnh qua sau, thế nhưng phát hiện chính mình liền ở thanh lâu. Hồng Ba còn ở hồi tưởng phía trước sự, đột nhiên liền cảm thấy da đầu tê rần, lại là một cái quý công đứng ở nàng phía sau lôi kéo nàng tóc. Người nam nhân này xinh đến thê bé, bộ dáng thập phần hung hãn, mụ mụ hỏi ngươi lời nói, dáng không trả lời. Hồng Ba lúc này mới ý thức được, định là nàng vừa rồi thất thần thời điểm, trước mắt hỏi nàng cái gì. Liếc liếc mắt một cái Hồng Ba, môi đỏ biên gợi lên một màn ý cười, cũng thế, mặc kệ trước kia ngươi tên là gì, Sau này đều không quan trọng, từ hôm nay khởi, người đã kêu làm bạch liền đi, từ đêm nay khởi liền bắt đầu tiếp khách đi. Không có khả năng. Hồng ba nàng hầu hạ tô ảnh nhiều năm, chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, nàng vẫn là rõ ràng thật sự. Ở đứng đắn nữ tử trong mắt, thanh lâu chính là cái không đứng đắn tồn tại, nơi này nữ nhân chính là nam nhân ngoạn vật. Nhấp một hơi, sắc mặt thập phần bình tĩnh, nàng chậm dãi nói, giống ngươi như vậy nữ tử. Chúng ta đều thấy được nhiều. Bất quá, những cái đó nữ tử đến cuối cùng còn không phải nhìn đến nam nhân liền ba ba mà hướng lên trên gián. Hồng ba khẽ cắn trụ môi, che giấu trụ chính mình trên mặt kinh hoàng. Nàng không có khả năng đấm mình truy lạc, ném tiểu thư mặt, nàng lộ ra vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục biểu tình, ta tuyệt đối sẽ không làm loại này thấp hèn sự tình, nếu không ta tình nguyện đi tìm chết. Chết. Ha ha chậm rãi đứng lên đi đến nàng trước mặt. Nàng vươn tay tới nắm nàng cảm, mỹ lệ khuôn mặt thượng lộ ra âm ngoan thần sắc, ta hoa nhiều như vậy bạc mua ngươi lại đây, cũng không phải là cho ngươi đi chết. Một bên quy công trên cao nhìn xuống mà nhìn hồn ba, trên mặt lộ ra tà cười, cô nương, ngươi liền từ đi, chúng ta hùng cô là sẽ không bạc đãi ngươi. Trên mặt lại lộ ra ôn nhu thần sắc, nàng cười nói, chúng ta này Thúy Yên lâu cô nương cái nào không phải mặc vàng đeo bạc, an sung mặc sướng. Ngươi nếu là có thể hầu hạ hảo nhà ai quý công tử, bị chuột qua đi đương cái vợ kế cũng là có thể." Quy công cũng cười nói, "Chính là, liền ở tháng trước chúng ta nơi này một cái cô nương đã bị Lý Viên ngoại chuột lại đi đương gì thái thái. Hai người kẻ sướng người hoa, lấy lợi dụ chi, lấy cưỡng bức chi. Hồng Ba gặp qua đại việc đời, tự nhiên sẽ không bị nải đó cực nhỏ tiểu lợi đả động." Nang gân từng chữ một nói, "Ta tình nguyện chết cũng sẽ không làm loại sự tình này." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 518 bị nhốt thanh lâu chương nội dung. Xong. Chương 519 ngàn cân treo sợi tóc. Quy công đôi mắt híp lại khởi, "A, còn rất quất a, giống ngươi loại này sẽ không thay đổi thông nữ tử bị chết nh nhất." Hồng Ba nghĩ thầm, "Chết thì chết đi, liền sợ không ai chiếu cố tiểu thư." Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Cung Hồng Ba nói nhiều như vậy nói đều không thấy nàng có điều bương lòng, lập tức đôi mắt híp lại khởi, "Cô nương" Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cô nãi nãi ta không kiên nhẫn cùng ngươi vô nghĩa. Liền một câu, ngươi đến tụt cùng là tiếp, vẫn là không tiếp. Hồng Ba hừ lạnh một tiếng, không hề lý nàng. Phía sau hai cái quy công tiến lên đây, trong đó một cái đè nặng nàng, một cái khác nâng lên tay tới hung hăng mà quăng nàng một cái bàn tay, Hồng Ba mặt lập tức liền sưng lên. Chậc chậc chậc vươn tay xoa xoa nàng gương mặt, này chương như hoa như ngọc mặt, nếu là sưng lên liền đáng tiếc. Ngươi nhất định không biết, chúng ta Thúy Yên lâu tuy rằng đối cô nương thực hảo, nhưng là nếu là ai không nghe lời, có rất nhiều biện pháp đối phó các nàng. Ngươi có nghĩ muốn nghe vừa nghe. Quy công nếu có chuyện lạ mà bắt đầu đe dọa nàng, có cái cô nương yêu nhất nàng diện mạo, nàng không nghe lời, liền cầm dao tự cắt qua nàng mặt. Còn có cái cô nương yêu nhất chính mình tay, vậy tìm người tả tay nàng. Khơi mào nàng cầm nói, cho ngươi hai cái canh giờ suy xét suy xét. Nếu là có thay đổi liền cùng ta nói, nếu là vẫn là thái độ này, cô mãi mãi ta liền không khách khí. Mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có Hồng Ba một người ngốc tại trong phòng. Nàng muốn trốn, lại phát hiện phòng này bị hoàn toàn nhắm chặt, mà trên người nàng dây thường bị đánh bế tắc, căn bản tránh thoát không khai. Hồng Ba giờ phút này thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nàng căn bản là không biết làm thế nào mới tốt. Hai cái canh giờ ở Hồng Ba khẩn trương trùng vật qua. Thời gian vừa đến, liền mang theo quy cùng để cử môn tiến vào, nàng bên môi phiếm tươi cười, như thế nào, nghĩ kỹ rồi không, có cô nương. Hâm ba nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không tiếp khách. Nha, còn rất quật. Người tới? Vỗ vỗ tay, cười lạnh một tiếng, nếu làm chính ngươi tưởng, ngươi tưởng không rõ, vậy từ ta giúp đỡ ngươi tưởng. Vỗ tay vừa ra, liền nhìn đến từ bên ngoài ùa vào tới hảo hai cái quý công, trong tay bọn họ đều nắm roi. Loại này bản tử hồng ba gặp qua, là ra châu làm được roi, nhận sinh hảo, đánh vào trên người cũng đặc biệt đau. Nếu là sức lực nếu hơi chút trọng một chút chiều ở trên người, lập tức ra chóc thịt bong. Gâm lên một tiếng, cho ta đánh, nặng nghề mà đánh, đánh tới nặng đồng ý mới thôi. Hai cái cầm roi hán tử sức lực đều thập phân đại, roi lập tức chiều xuống dưới, hồng ba quần áo tức khắc liền tan vỡ, lại một chút chiều đi xuống. Nàng trên người xuất hiện một đạo huyết hồng dấu vết, tiếp tục đánh. Mắt Lễ Bàng Quan, bên môi ý cười càng thêm lạnh lẽo. Cái này Thanh Lâu nàng kinh doanh mười mấy năm, cái dạng gì nữ nhân không có gặp qua, nàng tự nhiên có biện pháp đi ra tấn cấp nàng, bức bách bọn họ đồng ý tiếp khách. Dôi khống chế lực đạo rất khá, sẽ không đem nàng đánh đến ra chóc thịt bong, nhưng là mỗi một chút chù xuống dưới đều truy tâm đau, làm người hận không thể ngay sau đó liền chết đi. Hồng Ba hành động không tiện, căn bản chạy thoát không khai, nàng tình nguyện chịu nải ra thịt chi khổ, cũng không chịu nhả ra. Nàng trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng, nàng không biết nải đốn đọn hiểm khi nào mới có thể đình chỉ. Thầm tác hai tiếng, "Cô nương, ngươi vẫn là ứng đi, ta nhìn đều đau lòng." Nàng sẽ không xin tha, tuyệt không sẽ xin tha. Hồng Ba cắn răng, môi đều bị chính mình cắn đến vết máu loang lổ. Nàng lúc này nhớ tới Tô Ảnh. Nếu nàng ở nói nhất định sẽ không trơ mắt nhìn chính mình chịu khi dễ. Hồng ba đột nhiên có điểm muốn khóc, cũng không biết tiểu thư có phải hay không đã tới rồi năm dương. Nàng một người mang theo tiểu thiếu ra không biết quá đến được không. Hồng ba đột nhiên liền cảm thấy thực thương tâm, chỉ sợ chính mình đời này đều không thấy được tiểu thư. Nàng khỏe mắt chậm rãi có một giọt nước mắt rơi xuống. Lại nói bên kia, sắc trời đã am xuống dưới. Tô ảnh mặc vào ban ngày mua tới đen nhánh y dịch phục dạ hành. Đem tóc đều nhét vào màu đen khăn vải trùng, trên mặt bịt kín miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi thủy quang liễm diễm đôi mắt. Nàng bay nhanh mà hướng tới Thúy Yên lâu phương hướng chạy đến, thực mau liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Tô ảnh thoải mái mà từ Thúy Yên lâu cửa sau nhảy lên đi. Lúc này xảy ngoại thông ánh lửa minh, có nữ tử ở phía trước trên đài biểu diễn tiết mục, bọn nam tử liền ở phía trước hoan hô vỗ tay, hành lang gấp khúc căn bản là không có người ở tùy ý đi lại. Tô Ảnh một gian gian phòng trải qua đi, mơ hồ nghe được một phòng động tác có điểm đại, nàng đội vàng tướng môn đẩy ra. Đen ủi. Tô Ảnh nhìn thoáng qua, liền nhìn đến bên trong một nam một nữ giao triền ở bên nhau, bởi vì động tác quá lớn, thiếu chút nữa đem giường đều cấp chấn sụp. Tô Ảnh nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi, cái này Thụy Yên lâu lớn như vậy, nhiều như vậy phòng, nàng nếu là một gian một gian xem qua đi, có thể hay không trường lâu kim? Tôi ảnh một gian gian phòng đi tìm đi. Liền ở ngay lúc này, nàng liền nghe được bên trong truyền đến một cái nam tử thanh âm, "Hồng cô, nữ nhân kia ngất đi rồi. Ngất đi rồi." Trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, thế nhưng như vậy có thể nhẫn? Là, nữ nhân này môi đều cắn đến vết máu loang lổ, cũng không chịu nhả ra. A, không chịu nhả ra. Nàng không chịu tiếc khách, thật sự cho rằng chúng ta Thúy Yên lâu muốn phí công nuôi dưỡng nàng. Vậy Chúng ta hoa không ít bạc mua nàng, tự nhiên không thể mà đi." Thấp thấp mà cười lạnh lên, "Này đó nữ nhân, đơn giản là để ý kia buồn cười trình cao thôi. Như vậy đi, ngươi đi cho nàng hạ điểm dược." Nam tử tà ác đáng khinh thanh âm truyền đến, "Hảo liệt, ngươi lại đi tìm cái nha đầu lại đây cho nàng dạ dạng giả dạng. Liên tiện nghi mạc ra cái kia công tử." "Là." "Ừ, chờ đến nàng phá thân mình, nạn lòng thoái trí." Tự nhiên mà vậy liền chịu ngoan ngoãn nghe lời. Tô Ảnh nghe xong bọn họ đối thoại, trong lòng tuy còn có chút không xác định, cũng đại khái có thể đoán được là Hửu Ba. Cái này nha đầu ngày thường nhất ôn nhu, nội bộ lại là nhất quật cường. Bọn họ cũng dám khi dễ nàng nha đầu. Nàng giếng cổ không gợn sóng trong mắt có hàn quang hiện ra, bên môi phiếm ra cười lạnh, này bút nợ nàng cần phải một chút một chút đòi lại tới. Tô Ảnh cảm giác được bên trong có người ra tới. Thân mình một cái xoay tròn liền tránh ở một bên trong một góc. Thật mau mà một cái dáng người thấp bé nam tử từ bên trong đi ra, Tô Ảnh Lặng Yên đi theo hắn phía sau đi phía trước đi tới. Quỷ công thực mau liền ở một cái phòng chất tuổi trước dừng lại, hắn từ trong lòng móc ra chìa khóa, mở cửa ra. Hắn đi vào đi gặp đến Hồng Ba nằm trên mặt đất, thân thủ kéo lấy Hồng Ba đầu tóc. Hồng Ba ăn đau đến chớp mắt, một đôi mắt trung phát ra ra phẫn nộ thần sắc. Quỷ công cười lạnh một tiếng. Tiểu gian nha đầu, hiện tại xin tha còn kịp, nếu không chờ này một viên dược đi xuống. Ha ha a. Hồng Ba nhìn đến quy công trong tay kia viên đen như mực dược khí, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nàng hiểu dư lý, này viên dược có thể khiến người hôn mê, bên trong còn có dược mị dược thành phần. Nàng gắt gao mà nhắm miệng, hoảng sợ mà dãy rủa. Quy công ha ha cười lạnh, nắm nàng cằm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn. Hồng Ba trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng mắt thấy kia viên dược liền phải bị đưa đến chính mình trong miệng. Liên tại đây 1000 cân treo sợi tóc, phía trước quy công thế nhưng đột nhiên ở nàng trước mặt ngất đi qua. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 519000 cân treo sợi tóc chương nội dung, xong. Chương 520 hoàn mỹ diễn xuất. Hồng Ba ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong phòng không biết khi nào thoán tiến vào một cái hắc y dị nhân. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Trước mặt người này tuy rằng lăn mặc y phục dạ hành, Mặc chân khăn che khuất, bất quá liếc mắt một cái, Hồng Ba liền nhận ra nàng chính là Tô Ảnh. Tay nàng trung nắm một cây trường côn, lộ ở bên ngoài cặp kia đen nhánh trong mắt hàm chứa một tia lênh quang. Hồng Ba nhìn Tô Ảnh, bởi vì kích động, bởi vì khó có thể tin, một câu đều nói không nên lời. Nàng trong mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt, từ hốc mắt xa xuống suôn xuống dưới. Tô Ảnh cúi đầu nhìn Hồng Ba, nàng quần áo rách tung toé, trên người miệng vết thương bại lộ ở bên ngoài tím tím xanh xanh, cả người thoạt nhìn thậm phần suy yếu. Nàng nhìn nàng chật vật bộ dáng, và ánh mắt đều đỏ, hận bọn hắn thế nhưng như vậy đối đai cái này nha đầu, hận chính mình thế nhưng không có sớm một chút tới cứu nàng. Tô ảnh khởi bỏ hồng ba trên người thân mình, đem nàng nâng dậy tới, thanh âm có rất nhỏ ru rẩy, chúng ta về nhà. Hồng ba trên người máu không thoải mái, hai chân cơ hổ mại không khai, hơn nữa trên người nàng bị thương, môi đi một bước liền tắc động miệng vết thương. Liên thập phần đau đớn, nàng nhẹ nhàng mà hít hà một hơi, kêu một tiếng, Tô Ảnh vẫn là nghe tới rồi. Nàng đem Hồng Ba bối ở sau người, Hồng Ba hơi chút rẽ rũa một chút, "Tiểu thư, không được, không được." Tô Ảnh đem nàng hướng chính mình trên người ước lượng, thấp giọng nói, "Hiện tại còn muốn bận tâm cái gì? Chúng ta lại không đi, nhưng không còn kịp rồi." Tô Ảnh cùng Hồng Ba bay nhanh mà hướng bên ngoài chạy tới. Trong bóng đêm, nàng lông mi buông xuống, Bên môi chậm rãi gợi lên một mạt độ cùng, hôn hợp trào phúng cùng cười lạnh, "Nếu nàng cứ như vậy rời đi, nàng cũng liền thật xin lỗi Hồng Ba." Tô Ảnh đem Hồng Ba đặt ở ẩn nấp trong một góc, quay đầu chạy về phòng chất ủi, đem sở hữu tủ lửa đều lấy ra tới. Nhưng vào lúc này, nàng con ngoại ý muốn phát hiện bên trong có thật nhiều vỏ rượu. Xem ra liền ông trời đều ở giúp nàng. Tô Ảnh không chút do dự đem nải đó rượu vẩy đầy mỗi cái góc. Tôi ảnh làm xong này hết thệ lúc sau, lập tức liền con hồng ba nhảy tới trên tường, trong mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt ý cười, ngay sau đó liền đem mồi lửa đốt ném xuống đi. Nơi này vị trí hiểm lánh, hỏa thế thực mau liền lan tràn mở ra. Cái này A khuyễn làm sao bây giờ sự, lâu như vậy cũng chưa làm tốt. Lẳng lặng mà uống trà, đang muốn phái người đi xem, đột nhiên liền nhìn đến một cái quy công đội vội vàng mà chạy vào, trên mặt mang theo nồng đậm kinh hoàng, hồng cô Không hảo. Thân sắc đương nhiên mà nhìn hắn một cái, phát sinh chuyện gì? Cháy, cháy. Buồn con tưởng rằng không cho là đúng, đột nhiên đã nghe tới rồi một cỗ khói đặc vị, nàng mở ra cửa sổ vừa thấy, liền nhìn đến bên ngoài đã ánh lửa tận trời, nàng sốt ruột mà muốn mở cửa đi ra ngoài, phát hiện hành lang khói đen cuồn cuộn. Tâm trầm trầm, nay Thủy Yên lâu là nàng kinh doanh mười mấy năm, còn không nhanh lên đi cứu hỏa. Đã, đã phái người đi cứu hỏa chỉ là hỏa thế rất lớn nhất, thời khống chế không được. Đồ vô dụng. Lại cấp lại giận, liền phải đi ra ngoài. Liên ở ngay lúc này, hàng hiên truyền đến bén nhọn tiếng la, "Không hảo, không hảo, cháy, cháy." Còn không có phản ứng lại đây, Liên nhìn đến có hảo chút nam nhân cùng cô nương liền mặc quần áo công phu đều không có, Liên chân chủi thân mình chạy ra, một đám vật nhìn thập phần chật vật. Những người này chỉ lo chạy trốn, đấu đá lung tung. Lập tức đã bị đụng ngã một bên, trên đầu cây châm đều bị đâm ai. Các ngươi, thật vất vả mới đứng vững thân mình, cũng bất chấp mà khác, lập tức liền hướng quá khói đen từ bên trong chạy trốn ra tới. Nàng ở bên ngoài chẳng hảo, chỉ huy quy công nhóm đi cứu hỏa, liền ở ngay lúc này, nàng nghe được bên thai truyền đến cô nương tiếng thét chói tai. Theo thanh âm vọng qua đi, phát hiện sợ chết nam tử trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, ngã đến phía dưới hồ hoa sen trung. Thủy Yên lâu nhất thời lâm vào vô hạn khủng hoảng bên trong, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu mạng không dứt bên hai. Thủy Yên lâu bên ngoài có không ít bá tánh đều vây xem lại đây, bọn họ thấy như vậy một màn, bát quái ước số tức khắc ở bọn họ trong cơ thể hừng hực thiêu đốt. Ai nha, này không phải Trương Viên ngoại sao? Như thế nào Trần Chuỷ thân mình đứng ở chỗ này a? Ha, này không phải rõ ràng sao? Đều nói Trương Viên ngoại ăn uống tỉ ảo đánh cuộc mọi thứ tinh thông vừa mới chỉ sợ ở làm đại sự đâu. Ai nha, này không phải Lâm Nghị công tử sao? Như thế nào cả người đều ước rầm rề. Cái này là Lâm gia đại thiếu gia, ai gia, Lâm lão gia cũng ở. Đây là gia trận phủ Tử Bình a. Vây xem ba cánh, một đám trong mắt đều mang theo mảnh liệt bắt quái, này đó ngày thường cao cao tại thượng, ngăn nắp lượng lệ người, hiện giờ lại như thế trật vật, Trần Chuỷ thân mình bị bọn họ soi mói. Liên ở ngay lúc này, Một cái bén nhọn giọng nữ từ xa tới gần mà truyền đến, "Ngươi cái này ai ngàn đạo, không phải nói chính mình không tới cái này địa phương sao?" A. Đại gia theo thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến một cái an mặc phú quý trang điểm nữ tử mang theo hạ nhân hùng hổ mà lại đây, người này chính là Lâm phu nhân. Trong đám người cơ hồ sôi trào. Đây là một hồi trò hay nổ. Chỉ thấy Lâm phu nhân đi lên lúc sau liền khẩn bắt lấy Lâm lão gia lộ thai, chính ngươi nói qua nói. Thế nhưng vừa chuyển đầu liền đã quên. Nay Lâm phu nhân vốn chính là có tiếng của mẹ, hiện giờ chính mình ra lão gia nhi tử một chuyện cơ hồ bị toàn bộ nam dương người biết đến, trời biết nàng có bao nhiêu tức muốn hộc máu. Từ Thủy Yên lâu chạy ra người trùng, không thiếu có quan viên cùng có tiền công tử ca, bọn họ lúc trước vì chạy trốn chạy ra. Hiện giờ bọn họ trần trụi thân mình bị chung quanh bá tánh chỉ chỉ trỏ trỏ, cơ hồ xấu hổ và giận dữ mà muốn chết bọn họ hận không thể lập tức liền hủy đi cái này Thúy Yên Lâu, thế nhưng làm chính mình ném lớn như vậy mặt. Trải qua hơn 1 canh giờ cô hóa, Thúy Yên Lâu hỏa dần dần tắt, có vài chỗ phòng đã bị thiêu hủy, bất quá may mắn không có ra mạng người. Bởi vì phẫn nộ, bởi vì khủng hoảng, cả khuôn mặt đều cơ hồ vặn vẹo lên. Nàng phẫn nộ chính là, đến tột cùng là ai cùng chính mình không qua được, thế nhưng lửa đốt Thúy Yên Lâu. Nàng khủng hoảng chính là Việc này náo ra tới động tĩnh quá lớn, vừa rồi đã có vài vị quan viên bị chính mình phu nhân tiếp đi trở về, lúc gần đi, bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt vô cùng sắc bén, làm nàng thân mình đều nhịn không được run run. Các bá tánh còn đối này, đó Trần Chuỗi thân mình ân khách chỉ chỉ chỗ chọ, không biết bọn họ có thể hay không trả thù. Thấp phỏng một đêm, ngày ngày sáng sớm liền có vài phè tay đấm tiến vào, căn bản cả đều ngăn không được. Bọn họ đem Thụy Yên lâu đồ vật tất cả đều cấp tạp đến nắp nhử. Thụy Yên lâu không có hủy ở tối hôm qua trận này hỏa, hiện giờ lại cũng là hủy đến không sai biệt lắm. Tô Ảnh biết chuyện này là ở ngày thứ hai, nàng bên môi nở rộ một nụ cười, kết quả này so nàng trong dự đoán kết quả chính là muốn khá hơn nhiều, nàng hẳn là cảm tạ này đó dịch khách hoàn mỹ diễn xuất. Chương 521 đêm khuya đối thoại. Tô Ảnh thực mau liền có Hồng Ba đã trở lại, Hồng Ba đã ngất xỉu thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Dương A bà nhìn nàng sau lưng cả người là thương nữ tử, giật mình, vị cô nương này là Tô Ảnh có chút đau lòng mà nói, nàng là ta tỷ nữ thứ ba, phía trước cùng ta đi rời ra. Dương A bà cũng không có hỏi nhiều, chặn lại nói, thoạt nhìn bị thương rất nghiêm trọng, mau đi thỉnh vị đại phu lại đây. Dương A bà thấy Tô Ảnh chân trừ, vội từ ống tay áo trung lấy ra một cái túi tiền đưa qua đi cho nàng, ta này còn có chút bạc vụn. Cứ người quan trọng. Hiện giờ chữa bệnh quan trọng, Tô Ảnh cũng không thoái thác, trong lòng nghĩ đã từng cùng hiện giờ một so đối, thật là một trên trời một dưới đất, hiện giờ liền phó dược phí bạc đều không có, nàng phải nhanh một chút kiếm tiền mới là. Đại phu thực Mao đã bị mời đi theo, hắn nói Hồng Ba chỉ là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại, bôi chút kim sang dược thì tốt rồi. Đại phu rời đi lúc sau, Tô Ảnh cẩn thận mà thế Hồng Ba tô lên thuốc mỡ. Tô Ảnh thấy nàng tốt nhất dược Vừa mới chuẩn bị cấp hồng ba lọm điểm ăn, hồng ba liền tỉnh lại. Nàng rũi tay lôi kéo Tô Ảnh, có chút ngốc lăng lăng mà nói, "Tiểu thư, ta có phải hay không đang nằm mơ?" Tô Ảnh khẽ môi lơi câu, yêu cầu không cần ta tới véo ngươi một chút. Hồng ba dùng sức điệu điểm đầu. Tô Ảnh ở nàng hồng ba trên mặt nhéo một chút, hồng ba đau đến ai ra một tiếng, tiếp theo vành mắt đỏ lên, khụt khịt mà nói, "Tiểu thư, nô tỷ rốt cuộc nhìn thấy ngươi." Nô tỷ còn tưởng rằng chính mình muốn chết đâu. Tô Ảnh đau lòng mà cầm khăn thế nàng rát nước mắt, nếu không phải vừa vặn có một trận gió thổi tới, thấy được ngươi, chỉ sợ. Lại nói tiếp chúng ta vẫn là vận khí tốt. Ngươi xem, ông trời vận mệnh chú định ở giúp đỡ chúng ta đâu. Tô Ảnh nói những lời này thời điểm, trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nếu là nàng không có đụng tới Hồng Ba nên làm cái gì bây giờ. Hồng Ba cúi đầu lau một phen nước mắt. Ta lúc ấy liền suy nghĩ nếu tiểu thư ở nói thì tốt rồi, không nghĩ tới tiểu thư thật sự xuất hiện. Tô Ảnh đánh giá Hồng Ba phát hiện một đoạn thời gian không có thấy, nàng thoạt nhìn đầy rất nhiều, nàng thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào sẽ bị bán được thanh lâu? Trung Ba đâu? Hắn đi nơi nào? Hồng Ba chậm rãi nhớ lại phía trước cảnh tượng, chậm rãi nói, ta cùng Trung Ba tới rồi Tân An lúc sau, đã bị vương gia nhân mã phát hiện. Trung Ba vì bảo toàn ta Liền đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Hồng ba đầu càng trôn càng mà, đôi mắt lại có chút đa ướt ướt, tiểu thư, trung bá tám chín phần mười bị vương ra người mang đi. Tô ảnh nhớ tới trung bá, lại nghi tới lục ngân, còn có nàng đại bảo, ánh mắt của nàng hơi ảm, này một đường đi tới bọn họ đều đi được quá gian nan. Nàng trong lòng đối giả phi bạch thoán hận lại gia tăng một phần, nàng hiện giờ không muốn nhắc tới giả phi bạch, liền rời đi đề tài, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Ngươi hiện giờ quan trọng nhất chính là hảo hảo an tâm dưỡng thương mới là." Hồng Ba dùng điểm cơm, lại hôn hôn trầm trầm mà ngủ đi qua, nửa đêm nàng liền nghe được hài tử tiếng khóc, nàng cũng tỉnh lại. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến Tô Ảnh đang ở uy tiểu thiếu gia nãi. Nàng vành mắt đột nhiên liền đỏ, tiểu thư từ nhỏ đến lớn nào có chịu quá như vậy khổ. Nàng từ Kinh thành đến Nam Dương, xa như vậy khoảng cách, còn muốn mang theo cái hài tử, nên ăn nhiều ít khổ. Nàng nhìn Tô Ảnh động tác, đột nhiên phát hiện nàng mỗi lần dùng tay phải thời điểm đều có chút thật cẩn thận, nàng lo lắng hỏi: "Tiểu thư, ngươi có phải hay không tay bị thương?" Tô Ảnh trấn mình. "Ân." "A." Cấp nô tỷ nhìn xem. Hồng Ba vội vàng muốn đi lên kiểm tra Tô Ảnh miệng vết thương. Tô Ảnh sợ nàng nhìn khổ sở, khẽ cười nói: "Không cần nhìn, miệng vết thương đã mau khép lại." Hồng Ba trong thanh âm mang theo ngẹn nào: "Tiểu thư, ngài vất vả." Không vất vả." Tô Ảnh cười khẽ lên, từ có cái này tiểu bao tử lúc sau, nàng cảm thấy chính mình vì hắn làm cái gì đều là hả hả. Hồng Ba nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư, phía trước ngươi cùng tiểu thiếu gia qua đến được không?" "Đều cũng không tệ lắm." Tô Ảnh cũng không chuẩn bị đem nàng trên đường hiểm lộ nói cho nàng, sợ nàng lo lắng. Hồng Ba không biết nghĩ tới cái gì, lại may mắn nói, "Rốt cuộc tìm được rồi tiểu thư, về sau không cần ăn nói mặc rách." Tô Ảnh nhìn ánh mắt của nàng càng thêm đau lòng, người phía trước ăn đói mặc rách. Đúng vậy, tiền đều bị người cướp sạch đâu. Tô Ảnh tuy rằng đoán cũng đoán được nói, đều bị bán nhập Thanh lâu, nào còn có cái gì bạc, trong lòng cũng có chút thất vọng. Tô Ảnh bất đắc dĩ mà hướng về phía Hồng Ba cười cười, ta cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Hồng Ba tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Ta hiện tại một văn tiền đều lấy không ra đâu. Cái gì? Hồng Ba mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin khiếp sợ thần sắc. Tô Ảnh thở dài một hơi, phía trước sở hữu bạc đều đã rơi vào nước sông bên trong, nếu không phải Dương A bà hảo tâm tu lưu, chỉ sợ ta cùng Duệ Nhi muốn ăn ngủ đầu đường. Hồng Ba giải ra một hồi, tuy rằng thực bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bị bắt tiếp thu. Nàng trong lòng có chút nôn nóng, bất quá nhìn đến Tô Ảnh, nàng lại cảm thấy có một loại tin cậy cảm đột nhiên sinh ra, "Tiểu thư, Về sau chúng ta làm sao a? Tiểu Bao Tử uống no rồi lại, Tô Ảnh ca hớn hắn, hắn thực mau lại ngủ đi qua. Tô Ảnh vỗ nhẹ thân thể hắn, cặp kia bình tĩnh không gợn sóng trong mắt lộ ra kiên định cùng tự tin, bên môi cong lên tươi cười tới, ta nếu có thể một tay thành lập ngâm xu, chẳng lẽ còn không có thể đói đến chính mình bụng. Chỉ là chúng ta hiện tại không nên làm đại, nếu là bị người phát hiện, khó tránh khỏi rước lấy phiền toái. Hằng Ba nghe xong, lại cao hứng lên, Dùng sức gật gật đầu, "Tiểu thư là lợi hại nhất." Tô Ảnh đánh ghế nàng lời nói, "Bất quá chúng ta hiện tại muốn điệu thấp kiếm tiền, kiếm cũng đủ sinh hoạt bạc liền hảo." "Đúng rồi, tiểu thư, chúng ta chẳng lẽ không thể liên hệ Ngầm Xu Sao Hồng Ba nghi hoặc hỏi một câu?" Tô Ảnh nghiêm túc gật gật đầu, "Tuyệt đối không thể liên hệ, Ngầm Xu làm quá lớn, chúng ta hiện giờ không chỉ có không thể liên hệ nó, còn muốn trốn đông trốn tây mà tránh đi hắn." Hồng Ba gật gật đầu. Chúng ta đây hiện giờ muốn như thế nào kiếm bạc đâu? Kia đến tụt cùng như thế nào kiếm tiền đâu? Tô Ảnh chậm rãi động đầu óc, thực mau liền nói, làm thức ăn. Hồng Ba tò mò hỏi, là mở tiểu lầu sao? Không phải, là khai quán mì. Khai quán mì. Có thể hay không quá vất vả? Hồng Ba có điểm kinh ngạc, phía trước tiểu thư làm như vậy đại suy nghĩ, hiện giờ thế nhưng đi kinh doanh một cái nho nhỏ quán mì. Tiểu thư trong khoảng thời gian này gầy không ít Nàng lại nếu muốn mưu sinh thủ đoạn, còn muốn chiếu cố tiểu thiếu gia, tay còn chịu thương, hành động không tiện, hiện giờ nàng nhất định rất mệt. Tô Ảnh đạm đạm cười, chúng ta mướn người không phải hảo. Hiện giờ có kín người thế giới tìm chúng ta, chúng ta sao lại có thể ra tới xuất đầu lộ diện? A. Ông ba càng thêm không thể tưởng tượng, nhưng là chúng ta căn bản là không có tiền a. Đúng vậy, lại muốn tiền vốn, lại muốn mướn người, này đó bạc từ đâu tới đây? Ngày thứ 2 Tô Ảnh đi phòng bếp nấu ăn thời điểm, đang cần thiếu nguyên liệu nấu ăn, đột nhiên liền nghĩ đến nàng không thể bán hoa bộ dáng, nhưng là nàng có thể đi bán đồ ăn phương thuốc a. Trứng 522 bán đồ ăn phương thuốc. Qua 2 ngày, hồng ba thương hảo chút, cũng có thể đi lại. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô Ảnh sáng sớm liền đem Hải Tử phó thác cấp Dương a bà, mang theo hồng ba đi ra ngoài. Tô Ảnh dùng trong tay còn sót lại hai cái tiền đồng mua hai cái bánh bao, một người một cái. Hồng Ba nắm trong tay màn đầu, cơ hồ khóc ra tới, tiểu thư luôn luôn đều là cầm y y ngọc thực, hiện giờ lại chỉ có thể gặp màn đầu. Tô Ảnh nhìn Hồng Ba này phó biểu tình, an ủi mà nói, yên tâm đi, buổi tối chúng ta liền có ăn. Tô Ảnh phía trước đã tự dương a bà ơi này biết phong tụ lâu là nam dương tốt nhất tử lâu, các nàng giờ phút này liền hướng tới cái này tử lâu đi đến. Cái này tiểu lâu ở vào xa hoa nhất đông đường cái, từ bên ngoài nhìn liền thập phần khí phái. Hai người vào tiểu lâu lúc sau, liên nhìn đến đại đường chỉ có thưa thớt mấy cái khách nhân. Nghe nói đối diện cái này tiểu lâu thái sắc thập phần mới mẻ độc đáo, hương vị thập phần ăn ngon. Ai, bài một cái buổi sáng đội đều không tới phiên a. Nếu không phải vì đuổi thời gian, ta khẳng định còn muốn tiếp tục bài đi xuống. Tô ảnh nghe mấy người này đối thoại, bên môi hơi hơi gợi lên một mạt ý cười, xem ra nàng tới đúng là thời điểm đâu. Muốn nói lên, Phong tụ lâu là nơi này nổi tiếng nhất khách sạn, nếu là Ngụy Thường Điếm Tiểu Nhị nhìn thấy Tô Ảnh cùng Hồng Ba hai người như vậy ăn mặc khẳng định là sẽ không quá mức nhiệt tình. Chỉ là gần nhất mấy ngày, tiểu lâu thật sự là quá quản cung ghét. Điếm Tiểu Nhị nhìn thấy các nàng vội vàng đón đi lên, "Khách quan, hai vị sao?" Hồng Ba đi thẳng vào vấn đề nói, "Tiểu Nhị ca, Các ngươi tiểu lâu trưởng quay ở sao? Nay Điếm Tiểu Nghị trong mắt hiện lên một mặt giỡn dữ, chúng ta trưởng quay không ở. Bọn họ Phong tụ lâu phía trước là nam dương thành tốt nhất tiểu lâu, mỗi ngày khách nhân đều sẽ đem lại đường trên đầy. Từ đối diện tiểu lâu khai trương lúc sau, bọn họ sinh ý càng thêm thảm đạo, trưởng quay gần nhất vội đến khóe miệng khởi phao, nào có cái này thời gian rỗi. Tô ảnh bên môi gợi lên nhàn nhạt độ cung. Ta nơi này có một cọc đại mua bán muốn đem giới thiệu cho các ngươi trưởng quầy, nếu ngươi không thông tri, đến lúc đó trách cứ xuống dưới ngươi đảm đương khỏi sao? Này, ta nơi này nhưng có cho các ngươi tiểu lâu khởi tử hồi sinh biện pháp. Ai? Hai vị cô nương xin dừng bước. Điếm tiểu nhị hạ thấy Tô Ảnh xoay người liền đi, vội vàng gọi lại nàng, hắn theo bản năng mà liền tin nàng. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt nữ tử này tuy rằng trang điểm bình thường, Nhưng là trên người tản ra quang mang nhàn nhạt. Hàn Tổng cảm thấy cự tuyệt nàng liền phải bỏ lỡ cái gì thứ tốt. Điếm Tiểu Nhị vội vàng nói, các ngươi nhẹ chờ một lát ạ, ta đi thông báo trưởng quay một tiếng. Qua sau một lúc lâu, Điếm Tiểu Nhị liền tới đây, cô nương bên này tỉnh. Tô Ảnh đi theo Điếm Tiểu Nhị lên lầu, vào một cái nhà dàn, liền nhìn đến bên trong có một người ước chừng 50 tuổi nam tử, thoạt nhìn thập phần hiền lành. Tiểu Nhị giới thiệu nói: Đây là chúng ta phong tụ lâu trưởng quầy, các ngươi có nói cái gì liền cùng chúng ta điền trưởng quầy nói." Điền trưởng quay phía trước nghe xong điếm tiểu nhị nói, tức khắc trước mắt sáng ngời. Hắn đã nhiều ngày vì có thể làm sinh ý quay lại, liền nghĩ đi Trần Đẩy Tân, nhiều ngày tới lại không có gì hiệu quả. Nếu là ngày xưa, hắn cũng sẽ không như vậy không có chú ý, hiện giờ cũng coi như là bắt được cọng rơm cuối cùng. Chúng ta tiểu lâu Trạng Hung, cô nương cũng thấy được Không biết cô nương có cái gì khởi tử hồi sinh biện pháp. Ta nơi này có vài món thức ăn phương thuốc muốn bán cho điền trưởng quay. Nga. Không biết cô nương muốn bán cái gì phương thuốc? Tô ảnh bên môi phiếm ra một mạt ý cười tới, ta này đồ ăn phương thuốc nói ra đạo cũng không có gì, không bằng như vậy, ta trước làm cấp điền trưởng quay thèm thèm, nếu ngài cảm thấy vừa lòng, chúng ta bàn lại. Điền trưởng quay chỉ cảm thấy trước mặt nữ tử sảng khoái, lập tức liền nói một tiếng. Thỉnh. Tiểu Trần, ngươi mang theo hai vị này cô nương đi phòng bếp. Điếm tiểu nhị gật gật đầu, "Cô nương, Thỉnh bên này Thỉnh." Tô Ảnh đối điền trưởng quay nói, "Vậy Thỉnh điền trưởng quay chờ một lát. Tô Ảnh bốn rĩ có thể ở chính mình trong nhà làm trực tiếp mang lại đây, chỉ là hiện giờ liền mua đồ ăn ngân lượng đều không đủ, chỉ có thể mượnwidetilde lầu phòng bếp." Tô Ảnh cùng Hồng Ba cùng điếm tiểu nhị vào phòng bếp, đại tiểu lâu phòng bếp chính là không giống nhau, nơi này rộng mở sáng ngời. Trung gian bản thượng bày đủ loại nguyên liệu nấu ăn, mã phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Tô Ảnh nhìn thoáng qua, ngay lập tức mà chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Lam Hồng Ba bắt đầu giúp nàng trợ thủ. Tô Ảnh chuẩn bị trước làm một đạo hầm lại thịt, đây là tứ xuyên danh đồ ăn, nàng làm lên thập phần điệu đạo. Tô Ảnh nhanh chóng mà làm Hồng Ba đem thịt thiết hảo, nàng trước đem thịt ba chỉ nấu chín, ở nấu thịt thời điểm, liền ở bên trong gia nhập các loại gia vị liêu đi trừ mùi tanh. Sau đó vớt lên đặt ở một bên tự nhiên lượng lạnh. Tiếp theo liền đem thịt cắt thành đại lát cắt, Hà Nội, gia nhập cộng hoa tỏi non, hành tây bắt đầu giã xảo. Phong tụ lâu đầu bếp 1 đám đều là đầu bếp giới tinh anh, từ trước đến nay tự phụ. Vừa mới bắt đầu nghe được điểm tiểu nhị nói có cái nữ tử muốn mượn phòng bếp, nhìn nàng tuổi còn trẻ, trong lòng thập phần khinh thường, cho nàng đàng ra vị trí liền đi ra ngoài. Không bao lâu người được bên trong truyền đến nồng đậm mùi hương. Bâng ngác như vậy gương vị khiến cho người ngón trỏ đại động. Có mấy cái nhẫn mại không đủ đầu bếp nhịn không được thăm dò lại đây nhìn vài lần. Bọn họ chỉ thấy tô ảnh bay nhanh mà phi sảo, thức mâu liền ra khỏi nồi. Bọn họ nhìn màu sắc hồng lượng thịt, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thị đô đô thịt ba chỉ phiếm hồng du cùng màu xanh lá quạng hoa tỏi non với màu, làm người thập phần có muốn ăn. Hơn ba bưng đồ ăn ra tới thời điểm, một cái béo đầu bếp nhịn không được gắp một ngụm nhấm nháp chỉ cảm thấy thịt chất ngôn miệng, béo mà không ngán. Hắn câm miệng đại nhai, kia thịt nước ở môi răng ràn gian phong túng, kỳ hương ở phế phủ ran du lịch. Hắn nhịn không được hướng tới tô ảnh dựng cái ngón tay cái, "Hương, quá thơm." Một bên mặt khác mấy cái đầu bếp đều hai mặt nhìn nhau, nữ tử này này bản đồ ăn thế nhưng có thể làm chủ bếp lộ ra như vậy biểu tình. Hùng Ba bưng hâm lại thịt đi nhã gian, phóng tới điển trưởng quậy trước cửa. Tô ảnh đạm đạm cười, Điên trưởng quay, "Ngài nếm thử." Điên trưởng quay là gặp qua việc đời, cái dạng gì mỹ thực không ăn qua. Hiện giờ ăn đến này bản hâm lại thịt, chỉ cảm thấy kia hương nộn thịt nước ở trong miệng dư vị vô cùng. Điên trưởng quay tuy rằng trong lòng đã có chủ ý, đối điểm tiểu nhị nói, "Bưng này bản đồ ăn cấp các khách nhân nếm thử, xem bọn hắn nói như thế nào." Điểm tiểu nhị ai một tiếng, lập tức liền đem này bản hâm lại thịt bưng đi ra ngoài. Bên ngoài thực khách cũng đều là nơi này thực khách, đột nhiên thấy Điếm Tiểu Nhị mang sang một mâm bọn họ dĩ vãng đều không có ăn qua thức ăn, lại hỏi một cổ đặc biệt hương hương vị, nhịn không được hỏi, "Tiểu Nhị, đây là cái gì đồ ăn? Trước kia như thế nào không có hưởng qua?" Tiểu Nhị cười tủm tỉm mà nói, "Đây là thi ăn, các ngươi nếm thử xem." "Ta này tới một khối." "Ta này tới một khối." Tiểu Nhị bưng mâm, bên này làm kẹp một khối, bên kia cũng kẹp một khối. Một vòng còn không co phân xong, vừa mới bắt đầu nhấm nháp quá thực khách trực tiếp vọt đi lên chính mình gắp đồ ăn. Tiểu nhị còn ớn ốc, liền phát hiện mâm không biết khi nào bị người đoạt đi rồi. Sau đó hắn liền nhìn đến này giúp khách nhân đều tệ ở bên nhau thậm chí vì một miếng thịt muốn vung tay đánh nhau. Trước 523 dân cư thị trường. Một lát sau, điểm tiểu nhị liền bưng không mâm đã trở lại. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Mâm rông tuyết. Liên phối liệu cọng hoa tỏi non cũng bị ăn đến sạch sẽ, Diễm Tiểu Nhị Lao Hãn chỉ cảm thấy vừa rồi trường hợp quá mức khủng bố, điền trưởng quay, các khách nhân vì cớ đoạt này bàn đồ ăn đều mau đánh nhau rồi, còn có vài vị khách nhân đều nói yếu điểm này bàn đồ ăn. Một bên chủ bếp mắt trông mong mà nhìn trống rỗng mâm, vẻ mặt mà thất vọng, như thế nào đều không có. Ta còn muốn ăn đâu? Hường Ba nhịn không được ở một bên che lại môi cười rộ lên. Tô Ảnh nhìn thoáng qua trưởng quầy, lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười hỏi: "Không biết điền trưởng quầy, đối món này còn vừa lòng?" Điền trưởng trầm ngâm một chút nói: "Như vậy đi, cái này đồ an phương thuốc 5 lượng bạc, cô nương cảm thấy như thế nào?" Tô Ảnh đạm đạm cười, trưởng quầy cảm thấy cái này chỉ trị giá 5 lượng sao? "Kia cái này đồ ăn liền đưa cho ngài, ta cũng không cần tiền." Hồng Ba thấy Tô Ảnh xoay người liền đi, trong lòng theo bản năng ý tưởng là Buổi tối làm sao bây giờ ăn cái gì nha? Bất quá nàng thực mau liền hiểu được. Trường quay nhìn thấy Tô Ảnh xoay người phải đi, nghĩ thầm hay là nàng còn có mặt khác đồ ăn phương thuốc, vội gọi lại Tô Ảnh, "Cô nương, 10 lượng bạc như thế nào? Ngài nơi này còn có bao nhiêu cái đồ ăn phương thuốc, ta toàn muốn." Tô Ảnh bước chân một đốn, bên môi giơ lên một mạt ý cười, "10 lượng bạc một cái đồ ăn phương thuốc, nàng nếu bán 10 cái đồ ăn phương thuốc liền có 100 lượng bạc." Tô ảnh trong lòng đối cái này giá cả tỏ vẻ vừa lòng. 100 lượng bạc hẳn là đủ bàn một nhà mặt tiền cửa hàng, dư lại tới bạc cũng có thể làm kế tiếp nhận tử quá đến tốt một chút. Tô ảnh lại đi trong phòng bếp làm đông pha thịt, thịt than chua ngọt, trà hương gà, lòng đỏ trứng hấp bí đỏ chờ chín bàn đồ ăn. Chờ hồng ba đêm này, đó thái sắc giống nhau giống nhau mà đều đoàn đến trên bàn lúc sau, điền trưởng quay mũi muốn nếm một thứ, trên mặt biểu tình liền kinh ngạc một phần. Hắn kinh doanh tiểu lâu nhiều năm như vậy, hưởng qua mỹ thực cũng không số, thế nhưng không có hưởng qua làm như vậy pháp thức ăn. Này đó đồ ăn bị Điếm Tiểu Nhị mang sang đi lúc sau, lập tức đã bị này đó khách nhân chưa cắt. Này đó khách nhân vừa mới bắt đầu còn tiếc nuối không có ăn đến đối phương tiểu lâu đồ ăn, hiện giờ ăn đến này đó thái sắc lúc sau, cảm giác vô cùng may mắn, lập tức liền bắt đầu điểm này đó tân thái sắc. Điên trưởng quay lập tức liền đánh nhịp xuống dưới. Này mười đạo đồ an phương thuốc ta toàn muốn. Bất quá, ta nơi này còn có một cái thỉnh cầu, không biết cô nương có thể đáp ứng không?" Mời nói. "Này đó đồ an phương thuốc ngươi bán cho chúng ta, liền không thể lại cấp khắc tiểu lâu." "Đây là tự nhiên, một vật không dễ nhị chủ, nếu là thiên trưởng quay không tin, chúng ta có thể thêm một cái hiệp ước." Điên trưởng quay gật gật đầu, cô nương cũng không thể đem tin tức truyền ra đi, nếu không đến lúc đó mặt khác tiểu lâu đều tìm cô nương nói. Tô Ảnh vốn là tưởng điệu thấp là người, yêu cầu này chính hợp nàng tâm ý, nàng lập tức đồng ý, tự nhiên có thể. Tô Ảnh nghĩ nghĩ lại cảm thấy điền trưởng quay tại đây kinh doanh tiểu lâu nhiều năm, nhân mạch cũng quản, lại hỏi, không biết có không thỉnh điền trưởng quay hỗ trợ lưu ý một chút, quanh thân có cái gì tốt mặt tiền cửa hàng. Điền trưởng quay một ngụm đáp ứng xuống dưới, có thể có thể. Hai người nói hảo giao dịch, điền trưởng quay đối điểm tiểu nhị nói, hảo liền ấn ngươi nói làm. Tiểu Trần, ngươi đi phòng thu chi chi một trăm lượng bạc lại đây. Ai, là. Tô ảnh cầm một trăm lượng bạc, liền cùng hồng ba về nhà. Trở về dọc theo đường đi, hồng ba đều là cười tủng tịm. Tiểu Thư, ngài lại vẫn có chiêu thức ấy. Đúng vậy, ngươi Tiểu Thư ta thần thông quảng đại sao. Vô luận như thế nào, ít nhất bọn họ không cần ở ấm no tuyến thượng dây rùa. Điên trường quay hiệu suất thực mô. Ngày thứ 2 liền phái người thống chi bọn họ, có một nhà không tồi mặt tiền cửa hàng, bởi vì chủ nhân sốt ruột rời tay, giá cả cũng công đạo. Hắn thậm chí nghe nói bọn họ muốn mua người liền nói cho bọn họ ở phố Tây có người khẩu thị trường. Tô Ảnh cùng Hồng Ba thừa xe ngựa đi phố Tây thời điểm, đột nhiên có một loại lập tức từ phồn hoa đô thị đến bần cùng ở nông thôn cảm giác. Nơi này phong ốc thấp bé, dân cư thưa thớt, ngẫu nhiên đi qua vài người trên người cũng ăn mặc rách tung toé. Dân cư thị trường còn ở bên trong, bất quá con đường thật sự là quá mức hẻo lánh, liền xe ngựa còn không thể nào vào được, Tô Ảnh Lành phải cùng Hồng Ba xuống xe ngựa đi vào đi. Dân cư thị trường thoạt nhìn thập phần rộn loạn, bên trong hoặc ngồi hoặc quỳ rất nhiều người, bọn họ trên người ăn mặc lam lũ, tóc hỗn độn, thoạt nhìn đã thật lâu không có tắm xong, đại bộ phận người bởi vì trường kỳ chịu đói, có vẻ xanh xao vàng vọt. Hồng Ba có chút không đành lòng xem, tiểu thư Nơi này người thoạt nhìn đều hảo đáng thương. Nếu không phải bị sinh hoạt bi đến tuyệt lộ, ai nguyện ý bán mình vì nô đâu? Bang. Có bọn buôn người nhìn đến không nghe lời, trực tiếp uy roi trừng ở bọn họ trên người, thanh âm kia lệnh người cảm giác được đau đớn, nhịn không được ra đầu tệ dạ. Tô ảnh tư này đó sau lưng cha rơm dạ nhân thân biên một đám xem qua đi, dựa vào kinh nghiệm chọn lựa nàng muốn người. Nàng ở trải qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, vừa vặn nghe được phía trước một cái người mua nói, ta chỉ cần hai người kia, cái kia tiểu hài tử không cần. Một cái phụ nhân khóc lóc ôm chính mình hài tử, chết sống không đồng ý, không được. Ta sẽ không ném xuống ta hài tử. Tô Ảnh nghe xong trong chốc lát lập tức liền minh bạch, nguyên lai đây là một nhà ba người. Nay đối vợ chồng nhìn thân mình nhưng thật ra gian chắc, chỉ là bọn hắn còn có cái tiểu hài tử, có lẽ là trưởng kỳ chịu khổ, thân thể bệnh ngường ngưởng, thoạt nhìn tóc khô vàng chập phần gây yếu. Người mua nhìn chúng này đối vợ chồng, lại không nghĩ muốn đứa nhỏ này, nhưng là đôi vợ chồng này tự nhiên lại không có khả năng bỏ xuống chính mình hài tử. Chủ bán cười ha hả đúng đúng cái kia chủ bán nói, nếu không như vậy, đứa nhỏ này không cần tiền, tặng không. Người mua không cao hứng mà nói, "A. Như vậy hài tử muốn lại đây chẳng phải là muốn nhiều ra một phần lương thực. Ta cũng chỉ muốn kia hai cái đại, nếu là không được nói ta đi nhà khác mua đi." Nay cóc sinh ý cuối cùng vẫn là không có nói hợp lại, chủ bán tức giận đến không được, lập tức liền chửi ờm lên, thật là đen đủi, thế nhưng quán thượng nhà các người tăng khẩu. Không nghĩ tới cái này chủ bán có bao nhiêu muốn đem cái này 3 người bán đi, nhưng là phía trước lại là nói tốt, bọn họ 3 cái muốn cùng nhau bán đi. Nhưng là tới rất nhiều người mua, căn bản là không ai chịu muốn đứa nhỏ này. Chủ bán lo lắng hắn nếu là lại lưu chữ bọn họ sẽ càng ngày càng gầy chỉ sợ bán không dậy nổi giá cả. Một bên Trượng Phu là cái trầm mặc ít lời người, hắn chỉ là yên lặng tiến lên đem chính mình thê tử cùng hai tử hộ ở một bên, chủ bán càng thêm tức giận, một chân liền phải đá qua đi. Tô Ảnh La là làm mẫu thân người, nhìn đến đứa bé kia ôm bụng nằm ở nơi đó, tâm sinh thương hại, nàng bước nhanh đi ra phía trước, trầm đã, không biết này đối vợ chồng muốn nhiều ít lượng bạc. Chủ bán thấy lại có người đi lên hỏi giá cả, xoa xoa tay nói: Cái này nữ 5 lượng bạc, cái này nam 6 lượng bạc, nếu là hai người đều mua, đứa nhỏ này liền tặng không." Tô Ảnh một ngụm đáp ứng, "Hành, ta muốn." Chủ bán sợ người khác tiếp tục gết bỏ, trực tiếp liền đánh ra mua nhị đưa một. Hắn sợ trước mặt cô nương không nghĩ muốn, đang chuẩn bị tiếp tục đem giá cả hàng một ít, không nghĩ tới hắn nghe được Tô Ảnh như thế sảng khoái, lập tức liền có chút ngây người, "Ha, hảo hảo." Đôi vợ chồng này cũng vui mừng khôn xiết đã chứng minh hài tử cấp Tô ảnh bọn họ khái cái đầu. Yêu Nguyệt Nhi tử phục hắc mâu thân chương 523 dân cư thị trưởng chương nội dung, xong. Chương 524 các thủy quán mị. Tô ảnh thanh toán bạc, bắt được bọn họ bán mình khế, liền lãnh bọn họ đi trở về. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Trên đường, Hồng Ba nhìn mấy ba người, nhỏ giọng mà nói, tiểu thư, như vậy thật sự hảo sao? Cũng không biết bọn họ có thể hay không làm mà ra. Hồng Ba biết Tô Ảnh là xem bọn họ đáng thương, mới đưa bọn họ mua lại đây, chẳng qua tiểu thư yêu cầu khai cái quán mì, cũng không biết bọn họ có thể hay không. Nếu là sẽ không nếu là sẽ không cũng không quan trọng, nhìn hai người kia thành thật tiệt lương, chậm rãi học là được. Chỉ là Tô Ảnh nói còn không có nói xong, liền nghe được cái kia phụ nhân nói, làm mà sao? Chúng ta người phương Bắc mỗi người đều sẽ làm mà a. Tô Ảnh ánh mắt sáng lên, mặt mang kinh hỉ, thật sự Hồng Ba cũng có chút không thể tin tưởng mà nhìn bọn họ. Phu nhân đương nhiên gật gật đầu, "Chúng ta tổ truyền Tam Đại đều là khai quán mì, chúng ta phu thê hai người cũng khai một tiệm mì tiếp cận 10 năm sau thời gian." Tô ảnh trong mắt hiện lên một mạt to mơ, nhìn ba người chật vật bộ dáng, kia sau lại vì cái gì không là mì? Phu nhân trong mắt hiện lên một gạt lệ quang, "Năm trước, phương Bắc đã trải qua tuyết hại, chúng ta quán mì cũng đã không có Chúng ta một nhà ba người diền chuyển tới Nam Dương, ngại với sinh hoạt bức bách, đành phải bán mình vì nô. Tô Ảnh nghĩ thầm chính mình vận khí thật đúng là không tồi, nàng vừa định tìm cá nhân tới chăm sóc quán mì, đôi vợ chồng này liền sẽ là mặt, có lẽ còn có tổ truyền tay nghề chậm rãi nói, vậy các ngươi về sau tới ta mặt cửa hàng chăm sóc sinh ý đi. Thật, thật sự. Ngài đối vợ chồng hai mắt sáng lên, bọn họ phía trước vẫn luôn ở thấp họng. Nếu gặp được hung tàn chủ nhân làm sao bây giờ? Về sau bọn họ quá đến không hảo làm sao bây giờ? Hai tử chịu khi dễ làm sao bây giờ? Hiện giờ bọn họ thế nhưng gặp được một cái hòa ái người mua, làm cho bọn họ về sau chăm sóc mặt cửa hàng, đây chẳng phải là bọn họ sợ trường sao? Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cho rằng chính mình nghe lầm. Tô Ảnh gật gật đầu, lại hỏi tên của bọn họ, nam nhân gọi là Nam Sinh, nữ nhân gọi là Cẩm Nương, hai tử gọi là Nam Thạch. Phu thê hai người xưng hắn hòn đá nhỏ. Tô ảnh phía trước cầm một trăm lượng bạc lúc sau, liền đem dương á bà phụ cận một tòa sân cấp thuê lại đây. Nàng mua cầm nương một nhà lúc sau, liền ở trong sân đằng ra một phòng làm cho bọn họ trụ đi vào. Cầm nương một nhà lang bạc kỳ hồ thời gian lâu như vậy, nơi này phòng ở tuy không phải thập phần xa hoa, nhưng là so với bọn hắn phía trước trụ không thể che phòng không thể che mưa địa phương hảo quá nhiều quá nhiều. Tô ảnh lại làm hồng ba cho bọn hắn một nhà chuẩn bị tốt quần áo cùng đồ ăn. Cầm nương nhìn nóng hầm hợp đồ ăn, nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, vội vàng lôi kéo nhi tử cùng trượng phu quỷ gối tô ảnh trước mặt, cô nương đại ân đại đức, chúng ta một nhà ba người đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Màu đứng lên đi. Tô ảnh nhìn phán qua hồng ba, hồng ba liền đi lên đưa bọn họ đỡ lên, các người đều đói bụng đi, nhanh lên ăn cơm. Tiểu thư còn làm ta cho các ngươi chuẩn bị quần áo mới cùng nước ấm, chờ ăn xong rồi cơm, các ngươi liền nghỉ ngơi một chút, chúng ta quán mì thực mau liền phải chính thức khai trương. Cẩm Nương lau nước mắt, liền trung thực nham sinh vành mắt đều đỏ, bọn họ ở trong lòng lâm thầm nghĩ, nhất định phải nỗ lực làm việc, hảo hảo báo đáp cô nương. Nương, có màn đầu đâu? Hòn đá nhỏ vui mừng nhất, hắn chỉ vào kia tuyết trắng màn đầu nói một câu, hắn đã thật lâu thật lâu không có ăn qua nóng hầm hập đồ ăn. Tô Ảnh nghe hắn non nớt thênh êm, nhịn không được cười nói: "Nhanh ăn đi." Ngày thứ hai, Tô Ảnh liền mang theo người tới tân bản xuống dưới mặt tiền cửa hàng nơi này, nơi này nhìn thập phần rộng mở, chẳng qua bên trong hiện giờ vẫn là trống không. Cẩm Nương cùng nam sinh trước kia khai quá mặt cửa hàng, yêu cầu thứ gì đều dành mạch, Tô Ảnh liền trực tiếp làm Hồng Ba cùng hai người đi thị trường thượng đặt mua, mà nàng chính mình thì tại mặt trong tiệm mặt hoạt thiết kế đồ, cân nhắc như thế nào trang hoàng. Nồi chén gáo buồn yêu cầu trưởng thành bộ dáng gì? Tô Ảnh suy nghĩ mấy ngày, mới xác nhận nơi này trang hoàng phong cách. Nơi này mặt cửa hàng tổng cộng có 3 tầng, Tô Ảnh quyết định trước chỉ khai lầu 1, mà lầu 2 cùng lầu 3 trước không, nếu là sinh ý hảo lại mở ra. Nơi này mặt đất tất cả đều trải lên có chứa hoa văn phương gạch. Nơi này cái bàn cũng không phải mặt khác quán mùi cái loại này hào phóng bàn, mà là toàn bộ chế tạo thành cùng loại với cỡ F cỡ cái loại này bàn nhỏ. Này cũng liền tránh cho một ít không thích một người đua bản khách nhân ban khoan. Ở dựa tương nơi này còn thiết kế một cái thật dài cùng loại quay ba giống nhau hình chữ nhật bàn lớn tử, chỗ ngồi cũng không phải trường ghế dài, đều chế tạo thành dựa ghế hình dạng. Nơi này chén lớn cùng mâm thượng là riêng trải qua đặt làm, mặt trên có các thủy quán mỹ chữ, còn ấn một ít tô ảnh tùy ý vẽ xấu tranh phong cảnh, thoạt nhìn thập phần có hương vị. Đại gia lăn lộn hơn phân nửa tháng, Mới rốt cuộc đem toàn bộ quán mì trang hoàng hảo. Toàn bộ quán mì có vẻ sạch sẽ sáng ngời, tô ảnh nhìn cái này chính mình thân sinh xử lý quán mì, có một loại phong phú cảm giác. Hồng ba ở một bên sát cái bàn, nham sinh ở quét rác, cầm nương cùng hòn đá nhỏ cùng nhau giúp đỡ đem bàn ghế bày biện chỉnh tề, cầm nương nhịn không được nói, ta đời này còn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp quán mì đâu. Hiện giờ quán mì trang hoàng hảo, sở hữu yêu cầu đồ vật cũng đến đông đủ. Tài liệu cũng đều chuẩn bị tốt. Tô Ảnh đúng là tuyên bố, ngày mai chúng ta liền khai trương. Cẩm Nương vẫn là nhịn không được hỏi, tiểu thư quán mì như vậy xinh đẹp, không biết chúng ta làm mặt các khách nhân có thể hay không thích. Cẩm Nương trước kia khai quán mì xinh ý vẫn là không tồi, hiện giờ thật rảnh thời gian không có làm, nàng nhưng thật ra có chút không tự tin, sợ chính mình sẽ kéo chân sau. Tô Ảnh phía trước là hưởng qua Cẩm Nương cùng nam sinh tay nghề, nàng cười cổ vũ nàng. Đương nhiên sẽ thích, các ngươi làm mì ăn rất ngon." Hòn đá nhỏ nhุ nhุ mà nói, "Nương làm mặt tốt nhất ăn." Tô Ảnh gật gật đầu, "Đúng vậy." Cẩm Nương phụt một tiếng cười ra tới, điểm điểm hòn đá nhỏ cái mũi, "Ngươi a, ngay kế, đại gia sớm mà liền tới đây." Nham Sinh ra đi thả một chối pháo, đem tấm biển hồng lửa kéo xuống tới liền tính khai trương, mặt trên viết, "Các thủy quán mì là cái chữ to." Tô Ảnh cùng Hồng Ba không hảo ra mặt, Toàn bộ quán mì liền tính là toàn quyền giao cho Cẩm Nương một nhà quản lý. Trong phòng trang hoàng phong cách kỳ lạ, tuy là vừa mới khai trương, cũng hấp dẫn không ít khách nhân, lại bởi vì Cẩm Nương cùng Nam Sinh làm mặt tay nghề lại là không tồi, lưu lại rất nhiều khách nhân, sinh ý xem như không tồi. Tháng thứ nhất xuống dưới, trừ bỏ sở hữu phí tổn còn kiếm lợi 15 lượng bạc, như thế cũng đủ sinh hoạt phí tổn, còn có thể có điều còn thừa, còn như vậy đi xuống. Chuyển nhượng cửa hiệu mặt bạc cũng thực mau là có thể kiếm trở về. Cẩm Nương cùng Nam Sinh hai người thấy chính mình hai người giúp đỡ Tô Ảnh kiếm lợi bạc, trong lòng tự nhiên là thập phần vui vẻ. Tô Ảnh cười nói, "Đây đều là các ngươi cùng lao, cho nên đâu, ta quyết định về sau mỗi tháng đều cho các ngươi phu thê hai người hai lượng tiền công, hòn đá nhỏ một lượng bạc tử, có thể chứ?" Hai người trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, "Tiểu thư, quá nhiều." Hòn đá nhỏ lại là vỗ tay trên mặt tràn ngập vui thích thần sắc, hắn ngày thường đi theo nương mặt sau đoan đoan mầm, lau lau cái bản thế nhưng cũng có tiền công, ta cũng có tiền công. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 524 các thủy quán mỉ chương nội dung, xong. Chương 525 năm năm lúc sau. Hòn đá nhỏ phía trước vẫn luôn ăn không đủ no thân thể gầy yếu, tháng này mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, khí sắc đẹp rất nhiều, sắc mặt thoạt nhìn cũng phấn đô đô. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Cẩm Nương trịu mến mà nhìn hắn, nhẹ nhàng mà chụp một chút hắn đầu nhỏ, "Đứa nhỏ ngốc, tiểu thư thu lưu chúng ta, cung chúng ta ăn mặc, chúng ta như thế nào còn có thể muốn tiểu thư tiền?" Tô ảnh đem năm lượng bạc đẩy đến bọn họ trước mặt, "Cầm đi, hòn đá nhỏ cũng lớn như vậy, quá đoạn thời gian khiến cho hắn đi đi học đi." Nam sinh không thế nào có thể nói, chỉ là không ngừng phe phẩy tay. Cẩm Nương nghe được nhi tử có thể đi học, trong lòng vui vẻ Trì ý lại do dự, tiểu thư, khác trong tiệm chỉ cần vài đồng bạc là có thể thỉnh đến người, ngươi có thể để cho chúng ta làm chúng ta sợ trưởng sự chúng ta đã thực vui vẻ, như thế nào còn có thể đổi bắt ngươi nhiều như vậy? Ta, thông qua tháng này khảo sát, Tô Ảnh đã thấy rõ này đối vợ chồng là người, bọn họ thập phần chăm chỉ, cơ hồ đem mặt cửa hàng trở thành nhà mình tới khai, như vậy nàng tự nhiên cũng không thể bạc đãi các nàng, các ngươi cầm đi. Các ngươi vì cái này cửa hàng trả giá nhiều như vậy, hẳn là muốn bắt tiền, nếu là lấy hậu sinh ý lại hảo chút, còn cho các ngươi chướng tiền công." Hằng Ba cũng cười hì hì nói, "Các ngươi cầm đi, đây cũng là tiểu thư một mảnh tâm ý." Nham Sinh mặt đỏ lên, lắp bắp nói, "Cảm ơn tiểu thư." Cẩm Nương vành mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy trời cao đãi nàng không tệ, thế nhưng đụng phải như vậy tốt chủ nhân, nàng trong lòng càng là thề về sau muốn càng tốt mà làm việc báo đáp tiểu thư. Trẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gang, tháng thứ 2 mới vừa khai không lâu, đối diện liền khai một nhà cùng loại quán mì, cũng bắt chước bên này phong cách, mặt tiền cửa hàng tay nghề tuy không cũng có bên này mỹ vị, bất quá giá cả tiện nghi a. Trong khoảng thời gian ngắn bên này buôn bán nghịch liền giảm xuống không ít. Cẩm Nương cùng nam sinh có chút tự trách, liền không hiểu chuyện hòn đá nhỏ nhìn đến trong tiệm người tới thiếu cũng bắt đầu bất an lên. Hồng Ba nhìn đến đại gia sắc mặt khó coi, lại thấy Tô Ảnh đang ở hống tiểu thiếu gia, phảng phất một chút đều không thèm để ý bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu, "Tiểu thư, ngài lại cái gì ý kiến hay sao? Chả ra cách chiến là nhất ngốc biện pháp?" Tô Ảnh khẽ môi hơi gợi lên, nói nữa, "Cái bàn, ghế dựa bắt trước thì lại thế nào? Trung quy mặt hương vị mới là vương đạo." "Đúng vậy." Hồng Ba gật gật đầu. Cẩm Nương nghe được Tô Ảnh nói như vậy, cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tô Ảnh nhìn Tiểu Bao Tử đang ở nhếch miệng cười, nhịn không được vươn tay hoa hoa mùi hắn, nàng tiếp tục nói, "Trường Ki xuống dưới đại gia vẫn là càng thích đến chúng ta nơi này tôi ăn, bất quá chúng ta cũng là thời điểm đẩy ra một ít tân đặc sắc mặt." Cẩm Nương khó hiểu mà nhìn Tô Ảnh, "Tân đặc sắc mặt?" Lại nói tiếp bọn họ trong tiệm chủng loại tính nhiều, có mì thịt bò, tam tiên mặt, lươn mặt, cá viên mặt, hiện giờ chẳng lẽ còn có mặt khác cái gì khẩu vị sao? Tô Ảnh đem tiểu Bao Tử đi ngủ, liền đem hắn giao cho Hồng Ba, làm Hồng Ba mang theo hắn đi ngủ. Tô Ảnh mang theo Cẩm Nương cùng Nam Sinh ra đến phòng bếp, tự mình dạy cho bọn họ như thế nào làm mì sợi, như thế nào làm bánh thánh. Vừa mới bắt đầu một tháng quá bận rộn, cho nên Tô Ảnh cũng không có thời gian hảo hảo dạy bọn họ, hiện giờ nhân lúc rảnh rỗi nàng liền đem này đó cổ đại không có kiểu mới ăn pháp dạy cho bọn họ. Cẩm Nương nhìn đến Tô Ảnh mới vừa làm được đồ vật, Nàng nếm một ngụm có chút trợn mắt há hốc mồm, "Tiểu thư, ngài làm mặt cũng hảo hảo ăn." Tô Ảnh gợi lên khẽ môi, tươi cười dịu dàng, "Các ngươi hiện tại học xong sao?" Cầm Nương cùng Nam Sinh cơ hồ là từ nhỏ liền bắt đầu làm mặt, học lên tốc độ rất mau, Tô Ảnh lại ở một bên chỉ điểm, sắp sửa điểm cùng bọn họ vừa nói, bọn họ lập tức là có thể làm ra hương vị không rợ 10 đồ vật tới. "Các ngươi từng cái học rồi?" Mỗi tháng đều đẩy ra giống nhau, tân độ vật là được Tô ảnh đáy lòng lại âm thầm nghĩ, chờ lại quá đoạn thời gian, đem mì trộn tương, mì dương xuân từ từ tay nghề đều truyền cho bọn họ hảo. Các thủy quán mì chưa bao giờ làm giảm giá xử lý, nhưng là ngẫu nhiên sẽ đưa một ít dư muối, cụ cải ti, đậu phụng chờ tiểu thái, lại hơn nữa nơi này thường thường liền có tân khẩu vị mặt ra tới, bên này danh tiếng càng ngày càng tốt. Thức mau mà ở trải qua nửa năm lúc sau, Các thủy quán mì danh tiếng thực hảo, thanh danh cũng chậm rãi mở ra. Các thủy mặt cửa hàng lại thỉnh mấy cái tay chân cần mẫn gã sai vật cùng nha đầu, lầu 2 cùng lầu 3 thiết lập nhã gian. Dù vậy còn mỗi ngày có rất nhiều khách hàng yêu cầu ở bên ngoài xếp hàng, vô pháp tiến vào. Tô Ảnh cũng không có muốn làm đại ý tứ, cho nên cũng không có lại khai chi nhánh tính toán, bất quá cho dù như vậy một tiệm mì đã cho nàng mang đến không ít tài phú. Mà nàng liền lợi dụng này số tiền Liên ở vùng ngoại ô mua một miếng đất, kiến một cái tân sân. 5 năm sau. Ngay mùa hè sau giờ ngọ không có một tiêu phòng, chỉ có hạ vẹ ở bên ngoài không ngừng tê ơ. Như vậy thời tiết làm người mơ màng sắp ngủ. Tư thuộc chung, mấy cái hải tử dung đùi đắc ý mà ngâm nga, nhân chi sơ, xỉn bổn thiện, xỉn gần, tập tương xa. Một lát sau, ngồi ở đằng trước tiểu nam hải thấy tiền sinh đi ra ngoài, lập tức buông xuống thư, đứng lên lên. Cái này Tiểu Nam Hải có một trương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, chứa một đôi xinh đẹp mắt phượng, đen nhánh trong mắt phảng phất ẩn chứa trời cao sao trời, mà giờ phút này, trong mắt hắn chớp động rảo họa qua mang. Hắn tay nhỏ vung lên, đi rồi. Cái này Tiểu Nam Hải chính là Tô Ảnh Nghị Bảo, Tô Tiểu Duệ. Hắn năm nay 5 tuổi rồi, là cái này trong ban nhỏ nhất hài tử, lại là nơi này Sở Hữu hài tử công nhận lão đại. Dù sao cũng là hài tử. Trêu lượng không được mỗi ngày nghe tiên sinh chi, hồ, giả, giả, bọn họ đối một ngày thư, đã sớm mệt mỏi. Bọn họ nghe được Tô Tiểu Duệ tay nhỏ vung lên, lập tức liền phải theo sau, chỉ là bọn hắn vừa nhớ tới Thạch Tiên sinh kia trương nghiêm túc gương mặt, tức khắc liền có điểm chần chừ. "Lão đại, chúng ta nếu là chạy thoát, tiên sinh sẽ mang chết chúng ta." "Không có việc gì, có lão đại che chở các ngươi." Tô Tiểu Duệ giơ lên mặt Nồng đậm lông mi hạ một đôi đen nháy đôi mắt chớp chớp, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đi xem chim sẻ nhỏ sao? Hảo ai hảo ai? Phía sau Hải Tử tức khắc liền đem đọc sách chạy tới sau đầu, đi theo Tô Tiểu Duệ chạy đến tư thuộc hậu viện. Tô Tiểu Duệ hôm nay buổi sáng nhặt được một con bị thương chim sẻ, liền trộm mà dưỡng ở tư thuộc hậu viện lỗ nhỏ, sau đó dùng gạch khẽ che trụ. Tô Tiểu Duệ bước nhanh mà hướng hậu viện chạy tới, đôi nhượn trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Bên ngoài như vậy nhiệt, cũng không biết chim sẻ nhỏ có thể hay không bị bỏng chết. Hắn nhẹ xe liên tục điệu đem bên trong chim sẻ nhỏ chảo vùng ra tới, may mắn sống được còn hảo hảo. Tô Tiểu Duệ nhẹ nhàng một hơi, tay nhỏ sờ sờ nó bóng loáng ra lông, sau đó cho nó uy thực. Các bạn nhỏ nhìn đến chim sẻ nhỏ bình yên vô sự, một đám đều thập phần cao hứng. Bọn họ thay phiên sờ một lát chim sẻ, sợ tiên sinh trở về, liền từ Tô Tiểu Duệ chỉnh trọng mà thả trở về. Bọn họ quyết định hảo hạ học lúc sau lại qua đây. Nói này Thạch Tiên Sinh bất quá trên đường đi một chuyến nha sĩ, trở về liền phát hiện trong phòng một cái hài tử đều không có. Hắn ra tới một tiệm, thực mau liền phát hiện này mấy cái hài tử ở tư thuộc hậu viện rượm chỉ chim sẻ. Thạch Tiên Sinh lập tức giận tím mặt, ở hắn cho rằng đây là mê muội mất cả ý chí biểu hiện. Chương 526 bánh bao bị phạt. Thạch Tiên Sinh chờ đến mấy cái hài tử rời đi lúc sau, chuột mà đem chim sẻ tạm chết lại thả lại trong động, sau đó ở cửa động gạch thượng viết một cái vế trên, Tế Vũ ra cầm gạch sau chết. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phòng vấn. Tô tiểu Duệ tan học lúc sau liền muốn đem chim sẻ nhỏ mang về nhà dưỡng, không nghĩ tới hắn mới đi đến hậu viện, liền nhìn đến gạch thượng câu đối, lúc ấy khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đem gạch lấy đi lúc sau, liền nhìn đến chim sẻ nhỏ lặng lặng mà nằm ở bên trong, đã không có sinh lợi. Thạm không nỡ nhìn. Tô Tiểu Duệ gắt gao mà cắn môi, âm thầm siết chặt nắm tay lại sinh khí lại phẫn nộ, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cổ thành một cái bao. Hắn lập tức liền dùng hòn đá nhỏ ở một bên khác lại về dưới, "Thomas dạ thú thạch tiên sinh." Thạch tiên sinh liền ở ngay lúc này đã đi tới, đương hắn nhìn thấy câu đối chi nhìn đến câu đối lúc sau, thập phần bực bội, "Tô Tiểu Duệ, vì sao nhục mạ tiên sinh?" Tô Tiểu Duệ quay đầu nhỏ, đen bóng đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Không chút hoang mang mà biện hộ nói, "Ta là ẩn tiên sinh vế trên tộc đối về dưới. Thỉnh xem, thổ đối tế, ma đối vũ, dã người đối diện, thú đối cầm, thạch đối gạch, trước đối sau, sinh đối chết. Có phải như vậy hay không đối?" Còn Thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Thạch tiên sinh trừng mắt thổi râu, nhìn trước mặt hài đồng, nhất thời đắp không ra lời nói tới, phất tay áo bỏ đi. Tô Tiểu Duệ thấy tiên sinh đi rồi lúc sau, đôi tay phủng chim sẻ nhỏ, Hai mắt có chút đượm rẫm rề, thoạt nhìn thương tâm cực kỳ. Hắn đem chim sẻ nhỏ hảo hảo mai táng, còn cho nó lập cái chủng, "Thực xin lỗi a, chim sẻ nhỏ, ta không có hảo hảo chiếu cố hảo ngươi." Tô tiểu Duệ mai táng hảo chim sẻ nhỏ lúc sau, liền độ giúp cụp đuôi mà về nhà. Hắn gia ở tại một cái chân núi, sắp thực tới nói là cái mỹ lệ trang viên. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp như họa, không khí tươi mát, còn tới gần một chỗ thiên nhiên suối nước nóng. Trang Viên bên trong gieo trồng rất nhiều rau dưa củ quả, lại đi vào là cá biệt trí tiểu viện, cái này tiểu viện là từ Tô Ảnh tự mình thiết kế tu sửa. Sân tuy rằng không lớn, bên trong bố cục lại là thập phần tinh xảo, ngũ tạng đều toàn. Cửa đối diện địa phương đào cái hồ nước, bên trong gieo trồng rất nhiều hoa sen, chỉnh khai đến kiểu diễm ngọc tác. Hồ nước trung ương tu sửa một tòa tiểu đình, giống như dương cánh muốn bay, giờ phút này Tô Ảnh chính ăn mặc rộng thùng thình áo choàng lười biếng mà nằm ở ghế bập bên thượng nhắm mắt giả ngủ, một quyển thư tùy ý mà dụ nơi tay biên. Nàng trước mặt cái bàn bày hảo chút tân hái xuống trái cây, còn có một mâm nàng chính mình làm điểm tâm. Tô Tiểu Duệ trải qua tiểu tiểu thời điểm, nhìn đến chính mình mẫu thân, yêu thương khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc nộn nhạo khởi ý cười. Tô Tiểu Duệ nhanh chóng mà chạy như bay qua đi, mở ra đôi tay bồi nhào vào tô ảnh trên người, thanh âm mềm mại, "Mẫu thân." Tô ảnh cũng không nói lời nào. Liên tùy y Tô Tiểu Duệ ghé vào chính mình trên người, ghé dựa nhẹ nhàng mà loạn choạng. Tô Tiểu Duệ thấy Tô Ảnh không để ý tới nàng, khẽ nâng khởi khuôn mặt nhỏ, Chu Hồng nhăn nhún miệng, vô tội mà nhìn nàng, "Mỗ thân, ngươi vì cái gì đều không để ý tới Duệ nhi nha?" Tô Ảnh ngồi dậy, dùng tay quát quát nuôi hắn, cả tên lẫn họ mà kêu hắn, "Tô Tiểu Duệ, ngươi hôm nay có hay không làm sai chuyện gì?" Tô Tiểu Duệ hô hấp hơi hơi cứng lại, "Không có." Ta hôm nay thừa ngoan. Chính là, hôm nay lại có người lại đây cùng Mẫu thân cáo trạng đâu. Tô Tiểu Duệ hàng mi dài hạ con ngươi hơi hơi buông xuống, hắn ngẩng đầu lên thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Tô Ảnh, thấy nàng bản khuôn mặt, lại đem đầu thấp đi xuống. Thạch Tiên Sinh lại tới cùng Mẫu thân cáo trạng, Mẫu thân có phải hay không sinh khí? Tô Tiểu Duệ trong lòng thực bất an, hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất hắn Mẫu thân, cũng sợ nhất Mẫu thân sinh khí. Tô Tiểu Duệ không nói lời nào, Tô Ảnh cũng không nói lời nào. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí yên tĩnh một mảnh. Một lát sau, Tô Tiểu Duệ nheo mắt, hai cái vành mắt đỏ lên, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, "Mẫu thân, là Tiên Sinh tạp đã chết ta chim sẻ. Ta tài văn chương bất quá sao?" Tô Ảnh vươn tay tới phụng trụ hắn gương mặt, đối diện hắn đôi mắt, "Có phải hay không ngươi trước trốn học, chọc Tiên Sinh sinh khí trước đây?" Tô Tiểu Duệ có chút chột dạ mà tránh né đôi mắt Ta vừ một tiếng, tiên sinh nói được ta đều sẽ sao?" Tô Ảnh Tế Mi hơi trợn, trong mắt mang theo nhàn nhạt tức giận, cho nên, "Mẫu thân, ta sai rồi, tiểu bao tử lập tức bắt đầu nhận sai, hắn đem chính mình nho nhỏ đầu ở nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Tô Ảnh nhìn đến này chỉ tiểu bao tử, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đều là bị chính mình cấp xuống hư. Nhưng lạ nàng mỗi lần nhìn đến hắn làm nũng làm nịu bộ dáng, căn bản là không đành lòng phê bình hắn. Nàng xách lên hắn cổ áo, thở dài một hơi, "Được rồi, lần trước Mộ thân cùng ngươi đã nói nói cái gì ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ?" "Nhớ rõ." "Tô Tiểu Duệ ngoan ngoãn chẳng hảo, nương nói lại có người tới cửa cáo trạng liền không được ta ăn cơm chiều, còn muốn tự động phạt trảm một canh giờ." "Ân." "Tô Tiểu Duệ đi qua đi dán tường chẳng hảo." Đôi mắt mị thành một cái tuyến, "Đây là quá quan ý tứ sao?" Tô Ảnh nhìn đến Tô Tiểu Duệ nho nhỏ bóng dáng, Kết lực đỉnh sống lưng, bên môi tôi cười một chút nhếch khởi. Sắc trời dần dần đen, Hồng Ba lại đây, nàng nhìn đến Tô Tiểu Duệ dáng đứng, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, "Tiểu thư, tiểu thiếu gia thượng một ngày học, khẳng định đói bụng, mau làm hắn đi ăn cơm đi." Tô Ảnh không có ứng. Tô Tiểu Duệ kiên định mà nói, "Ta không ăn." Hắn nói những lời này thời điểm, hắn bụng phát ra cô một tiếng, kỳ thật hắn thật sự hảo đói. Hồng Ba nhìn thoáng qua Tô Ảnh, "Tiểu thư, Tiểu thiếu gia còn ở trường thân thể đâu? Tô Ảnh nhìn Hồng Ba liếc mắt một cái, Hồng Ba dừng lại, nàng thấy Tô Ảnh chiều nàng chớp chớp mắt, nhất thời liền minh bạch. Tô Ảnh đứng dậy, đêm nay làm cái gì đồ ăn? Đêm nay có tiểu thiếu gia yêu nhất ăn bắp lạ, còn có sườn heo chua ngọt, còn có cá chích hầm đậu hũ. Tô Tiểu Duệ nuốt nuốt nước miếng, thật sự đều là hắn thích ăn ai. Tô Ảnh từ sau lưng nhìn đến hắn nuốt nước miếng động tác, nhịn không được liệt liệt môi, nàng cố ý nói: Lại có nhiều như vậy ăn ngon, bất quá đêm nay Duệ Nhi lại ăn không đến. Tô Tiểu Duệ chân mày cau lại, "Hảo ai hoán?" Hắn bập lạp, hắn sườn heo chua ngọt. Thật sự hảo tưởng hảo muốn ăn. Phía sau động tĩnh gì đều không có, Mẫu thân đi rồi, Hồng Ba cũng đi rồi, các nàng đi ăn cơm. "No." Bụng lại truyền đến cô một tiếng. Tô Tiểu Duệ khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoạn. Lại một lát sau, Hồng Ba liền dẫn theo cái hộp đồ ăn tử lại đây. Tiểu thiếu gia, một canh giờ tới rồi." Tô Tiểu Duệ xoay người lại, liền nhìn đến Hồng Ba đang ở hướng trên bàn nhỏ bày biện mỹ vị thức ăn, đúng là hắn thích nhất ăn. Hồng Ba chiều hắn vây vây tay, "Tiểu thiếu gia, mau tới ăn, đợi chút đồ ăn đều phải lạnh." Tô Tiểu Duệ mắt trông mong mà nhìn trên bàn nhỏ đồ ăn, lại xa xa mà hướng tới nhà ở nhìn thoáng qua. Hồng Ba nhỏ giọng nói, "Tiểu thư đang ở tắm gội đâu, sẽ không biết, ngươi mau tới ăn." Tô Tiểu Duệ vốn dĩ muốn ngạnh cốt khí không ăn, chung quy vẫn là nhịn không được đói khác, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hồng Ba nhịn không được cười ra tới, cho hắn múc một chén canh, chậm một chút, chậm một chút. Tới uống khẩu canh. Chương 527 mặt trời chiều ngã về tây. Tô Tiểu Duệ mềm mại mà mở miệng, "Cảm ơn Hồng Ba dì, thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạng." Hồng Ba nhìn cái này diện mạo tinh xảo đến kỳ cục tiểu thiếu gia chỉ cảm thấy chính mình tâm đều mềm, từ từ ăn. Không đủ còn có. Tô Tiểu Duệ ăn xong rồi lúc sau, còn đem miệng màn sạch sẽ mới trở về. Hằng Ba nhìn đến hắn cái này động tác, càng là hết sức vui mừng. Tô Tiểu Duệ trở về lúc sau, liền nhìn đến Mộ Thân mới vừa tắm gọi xong, cả người đều thơm ngào ngạt, hắn túi đầu đi đến Tô ảnh trước mặt, một bộ nhận sai thái độ tốt đẹp bộ dáng. Mộ Thân. Tô ảnh nhìn hắn tham đầu tham náu bộ dáng, ngươi đi thư phòng nhìn xem. Tô Tiểu Duệ vẻ mặt khó hiểu vẫn là hướng thư phòng đi qua, hắn nhìn đến trong thư phòng song cửa sổ thượng không biết khi nào treo một con chim lùng, bên trong có toàn thân tuyết trắng bồ câu trắng. Tô Tiểu Duệ đôi mắt sáng ngời, bởi vì cao hứng, trên mặt đều chướng đến đỏ bừng, hắn mà đem lồng chim ôm vào trong ngực, vươn tay tới trêu đùa nửa ngày, hắn vẫn là đem lồng chim bồ câu trắng thả bay ra tới. Bồ câu trắng từ lồng chim bay ra tới lúc sau, liền hướng tới ngoài cửa sổ bay đi ra ngoài. Tô Tiểu Duệ vươn tay tới hướng tới nó phất phắt tay, Tiểu Bạch bổ câu, ngươi phải hảo hảo a. Tô Ảnh đứng ở cửa, nhìn đến Tô Tiểu Duệ hành động, trên mặt thực vui mừng. Tô Tiểu Duệ vừa truyền đầu, nhìn đến Tô Ảnh, vội vàng chạy đi lên, ôm lấy nàng hai chân, đầu nhỏ ở nàng trên đùi cọ tới cọ đi, "Mẫu thân, ta liền biết ngươi đối Tiểu Duệ tốt nhất." Hắc hắc, hắc hắc. Tô Ảnh ngồi xổm xuống thân tới, xoa xoa hắn đầu, "Ngươi không phải thực thích chim chóc sao?" Như thế nào đem nó thả bay Tô Tiểu Duệ chân mày cao lại Nửa ngày lúc sau mới trầm dai nói Chim chóc nên ở trên bầu trời từ nhỏ mà bay lượn A Sao lại có thể đem nó nhốt ở lồng sát Tô ảnh gật gật đầu Trong mắt hàm chứa ý cười Ơn, Tiểu Duệ làm thực hảo Tô Tiểu Duệ lập tức liền nghĩ tới cái gì Đôi mắt lại có chút ảm đạm xuống dưới Ta buổi sáng nhặt được kia chỉ chim chóc là bởi vì bị thương Ta là muốn chữa khỏi nó Mới dương nó Không nghĩ tới tiên sinh thấy được liền trực tiếp đem nó tạm đã chết. Tô Ảnh lại lần nữa khẳng định hắn cách làm, "Ngươi cứu chim nhỏ tự nhiên là đúng, kia mưu thân hôm nay vì sao phải phạt ngươi?" Tô Tiểu Duệ nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tô Ảnh, "Bởi vì ta mắng tiên sinh." "Ngươi mắng đối với?" Khụ khụ. Tô Ảnh dừng lại, đột nhiên lại cảm thấy như vậy giáo dục hài tử không đúng, nàng đột nói, "Ngươi không thể như vậy trực tiếp, rốt cuộc hắn là ngươi sư trưởng." Tô Tiểu Duệ trên mặt nở rộ sáng rồi, hắn đem tay nhỏ hướng trán thượng một phách, vẻ mặt hưng phấn mà nói, "Ta không nên quang minh chính đại mà mắng hắn, ta hẳn là trộm mà lấy cục đá đi tạp tiên sinh đầu." Tô ảnh trên trán ngân xanh nhẹ nhẹ, "Ngươi nói cái gì?" Tô Tiểu Duệ càng nói càng cao hứng, một đôi mắt so trên bầu trời sao trời còn múa lượng, còn có thể tại tiên sinh thích nhất nước suốt bên trong ngã vào mực nước. Tô ảnh trên trán xuất hiện ba đạo hắc tuyến, "Ngươi..." "Ha ha ha." Tiên sinh sợ nhất cậu, lần sau ta đi đem cậu đàn ra tiểu hắc cẩu thả ra căn hắn, ai da? Tô Tiểu Duệ lời nói còn chưa nói xong, trên đầu liền ăn một cái bạo lật. Tô ảnh đuôi mắt hơi hơi mang theo chút sắc bén, trừng mắt hắn, xem ra phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Tô Tiểu Duệ che lại chính mình đầu, vẻ mặt đáng thương hề hề biểu tình, "Mẫu thân, ta liền thuận miệng nói nói lại, ta sẽ không như vậy đối đại tiên sinh." Tô ảnh nhìn tiểu bao tử nghịch ngợm bộ dáng, phát hiện hắn càng lớn, diện mạo cùng Dạ Phi Bạch càng giống, nàng trên mặt lộ ra phiền muộn biểu tình, nàng kéo hắn tay nhỏ, "Đi, tắm rửa đi." Ân Tô Tiểu Duệ ngoan ngoãn gật gật đầu. Tô Ảnh mang theo Tô Tiểu Duệ tắm rồi, liền ôm hắn lên giường. Tô Tiểu Duệ đem chính mình tiểu thân thể gần sát Tô Ảnh, ôm lấy cánh tay của nàng, mềm mại mà mở miệng, "Mô thân, vì cái gì muốn thượng tư thuộc đâu?" Tiên sinh nói ta đều sẽ Mẫu thân đã sớm đã dạy ta, hơn nữa hắn giáo đến không bằng mẫu thân hảo. Tiểu hài tử muốn khiêm tốn, có biết hay không? Tô Ảnh đem hắn nho nhỏ thân thể ôm vào trong ngực. Trên thực tế, Tô Tiểu Duệ phi thường thông minh, nàng dạy hắn đồ vật hắn vừa học liền biết, hắn xem qua từ, bất quá quá một lần, lập tức liền nhớ kỹ. Bất quá nàng vẫn là cho rằng Tiểu Duệ quá mức nhịch ngậm bất quá, Thạch Tiên Sinh tuy rằng làm người nghiêm túc, có nề nếp, lại cũng là cái rất có học thức người. Đem Dụ Nhi đưa đến hắn nơi này, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp thúc hắn một ít. Chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa, luôn là không ngừng chọc phiền toái, thậm chí còn mang theo nhất bang đại hài tử sử dụng. Tô ảnh thở dài một hơi, cái này tiểu thí hại. Tô tiểu Dụ lắc đầu, không phải ta không kiêm tốn, chỉ là tiên sinh có thể khảo khảo ta, ta vì cái gì không thể khảo khảo hắn nha. Hắc, hắn nhất thời thế nhưng trả lời không ra. Ngươi hỏi hắn cái gì? Ta hỏi hắn, gà cùng thỏ ở cùng cái lồng sắt chung, từ phía trên số có 35 cái đầu, từ phía dưới số có 94 đến chân, hỏi trong lồng các có mấy chỉ gà cùng thỏ. Tiên sinh thế nhưng trả lời không ra cũng. Nga, còn có nga, ta hỏi tiên sinh năm cái sáu là nhiều ít, bảy cái chín là nhiều ít, hắn đều trả lời không ra, tiên sinh liền phép nhân khẩu quyết cũng không biết đâu. Tô ảnh lần thứ 2 vô ngữ, thật sâu mà thở dài một hơi. Nàng vừa định muốn châm chức như thế nào cùng hắn nói mới hảo. Tô tiểu rệ tư duy khiêu thoát, lập tức lại nghĩ đến địa phương khác. Mẫu thân, ngày hôm qua câu chuyện này người còn không có cùng ta nói xong đâu. Ơn, nói đến nơi nào? Người nói ạ lì bầy ba ngoài ý muốn phát hiện bọn hải tặc đóng cửa bí mật. Nga, kia tiếp tục nói. Tô ảnh tiếp tục sinh động như thật mà nói chuyện xưa. Tiểu bao tử xúc ở tô ảnh bên người, thực mau liền ngủ đi qua. Trong lúc ngủ mơ hắn lại mơ thấy một cái cùng chính mình tương đồng diện mạo tiểu nam hài. Tô Ảnh cùng tiểu Bao tử ở chỗ này quá cơ hồ thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, căn bản là không biết Dạ Phi Bạch bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nay năm năm chung, Dạ Phi Bạch luôn là ở không ngừng tìm kiếm Tô Ảnh dấu vết, nhưng nàng căn bản chính là từ thế giới này bước hơi giống nhau, một chút tin tức đều không có. Hắn vận dụng sở hữu có thể vận dụng sức người sức của, đều không có nàng bất luận cái gì tin tức. Mỗi lần chỉ cần hắn một tiếng tĩnh, hắn trong đầu đều là thân ảnh của nàng, tưởng niệm như thủy triều giống nhau triều hắn đánh đút lại. Năm trước cuối năm, Bắc Mục Sối Dục mang binh tấn công Đông Lăng. Minh Đế giận tím mặt, ra phi Bạch Linh mệnh xuất chinh, Dạ Phi Bạch ở trên chiến trường trầm ổn ứng đối, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn thậm chí vận dụng chiến thuật đêm tập địa phương quân doanh, không hề có cố kỵ câu kia, binh gia nhất kỵ một mình thâm nhập. Tự Dạ Phi Bạch mang binh lúc sau, Bắc mục kế tiếp bại lui, thực mau đã bị Dạ Phi Bạch nhất cử tiêu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nên tiêu diệt bị tiêu diệt, tứ hải thái bình. Bọn lính đánh thắng trận, hoan hô hùng hô, ở nâng chén chúc mừng. Dạ Phi Bạch bưng chén rượu ngồi ở yên tĩnh địa phương, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, chỉ cảm thấy mặt trời lặn chung ẩn chứa một loại không nói gì thêm ý, đau đớn hắn hai mắt. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 527 mặt trời chiều ngã về tây chương nội dung Xong. Chương 528 Nam Dương suối nước nóng. Dạ Phi Bạch chậm rãi nhấp một ngụm rượu, hai tròng mắt mang theo vô hạn tưởng niệm, "Ả nhi, ngươi ở nơi nào? Ngươi qua đến được không?" Hắn rũ xuống đôi mắt, từ biệt 5 năm, hắn thường thường ở trong mộng nhìn thấy nàng, tỉnh lại thời điểm liền điên cuồng mà vẽ ra nàng bộ dáng, hắn sợ thời gian lâu rồi, hắn liền nhớ không được nàng diện mạo. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép, hoàng hôn một chút một chút mà chạy xuống. Ly chung rượu đã sớm không. Hắn từ trong lòng lấy ra sáo ngọc, réo rất thảm thiết khúc từ hắn tiếng sáo giữa rừng tả ra tới, đúng là kia đầu người lả của ta mắt. Lăng Phong tránh ở chỗ tối, nghe kia tiếng sáo, chỉ cảm thấy kia buồn bã có thể toé đoạn người chàng. Dạ phi bạch đôi mắt hơi ngưng, một lần một lần mà lặp lại nải đầu khúc, nhìn hoàng hôn một chút một chút chảy xuống. Có phải hay không ta chung quy vẫn là bị mất ngươi, từ đây thiên nhai đường xa, khó phú thâm tình. Anh Nhi, ngươi chẳng lẽ một chút đều không nghĩ nhìn xem chúng ta Nhi tử sao? Hắn như vậy đáng yêu, như vậy ưu tú, hắn cũng rất nhớ ngươi. Ánh chiều tà tắt không, không trung dần dần hắc ám xuống dưới, khúc thanh đột nhiên im bặt, hắn nhìn nơi xa trống trải địa phương phất đốc. Đen bóng đầu tóc rũ ở trên lưng, bị gió nhẹ thổi có hơi chút hỗn độn. Lăng Phong nhìn Dạ Phi Bạch bóng dáng, trong lòng hiện lên một tia đau lòng, hắn đi lên trước nhẹ giọng nói, "Vương gia, ngài về nhà đi." Dạ Phi Bạch không có trả lời hắn, hắn lại phải đi về đối mặt trống không vô vũ, xúc cảnh sinh tình sao? Lăng Phong lại thấp giọng mà nói một câu, "Tiểu thế tử ở nhà chờ ngươi, còn cho ngài viết một phong thư." Dạ Phi Bạch từ Lăng Phong trong tay tiếp nhận tin. Tin thượng chỉ có hai chữ, "Đừng nhớ mong." Chữ viết so lần trước đảo muốn tinh tế rất nhiều. Hắn nhớ tới kia trương nhỏ nhỏ quẹt cương mặt, trong lòng mềm nhũn, hơi mỏng khẽ môi nhịn không được hơi hơi giơ lên. Hắn đứng lên hướng doanh trưởng đi đến, truyền lệnh đi xuống, ngày mai liền khởi hoàn hồi triều. Dạ Phi Bạch trong lòng nhớ thương hắn Niệm Nhi, ra roi thúc ngựa mà chạy trở về. Tới rồi kinh thành lúc sau, hắn đi trước trong cung phục mệnh. Phía Bắc biên giới bị Bắc Ngục quấy rầy nhiều năm như vậy, là minh đế trong lòng một khối tâm bệnh. Lần này Dạ Phi Bạch giải quyết cái này mối họa, minh đế trong lòng thập phần cao hứng. Dạ Phi Bạch lại đây lúc sau, Minh đế đối hắn ở trên chiến trường biểu hiện tán thưởng có thêm. Hắn lại hỏi một ít trên chiến trường sự, Dạ Phi Bạch cẩn thận trả lời. Minh đế trên mặt vui mừng càng đậm, cấp Dạ Phi Bạch ban thưởng rất nhiều trân bảo. Dạ Phi Bạch trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu tình, tất cung tất kính mà cấp Minh đế hành lễ, đà tạ phụ hoàng. Minh đế cẩn thận mà đánh giá Dạ Phi Bạch, chỉ cảm thấy hắn trên người thiếu một phần ngạo mạn, thiếu một phần trương dương, cả người thoạt nhìn không hề sinh khí. Tư ảnh nhi đi rồi, hắn vẫn luôn là bộ dáng này, buồn bực không vui. Hắn không có lại cưới, bên người cũng không có mặt khác nữ nhân. Minh Đế thở dài một hơi, hắn cảm thấy rốt cuộc 5 năm, năm, lại có cái gì thương tâm sự cũng nên đi qua. Chấm trước đó vài ngày thấy Phan Dương của chúa, nàng trưởng thành, sinh đến bậc mỹ, đạt đến một tay hảo tỷ bà. Dạ Phi Bạch bên môi gợi lên một mạt trào phúng ý cười, phụ hoàng đây là chuẩn bị cấp nhi thần thu xếp hôn sự. Ngươi đói bữa nhiều năm, bên ngươi cũng không có người chiếu cố. Chấm nhìn Phan Dương quận chúa. Dạ phi Bạch sâu thẳm trong mắt nháy mắt toát ra một màn sắc bén qua mang, hắn mắt phượng nửa mị, phu hoàng nếu là không có chuyên khắc, Nhi thần liền đi trước cáo lui. Ngươi. Minh Đế trên mặt tươi cười một chút thú liễm, trong mắt chảy ra tức giận, Phi Bạch, ngươi đừng quên chính mình thân phận, ngươi là hoàng tử. Dạ phi Bạch thanh âm thanh lãnh, Nhi thần vẫn luôn nhớ rõ. Minh Đế biết chính mình dần dần già đi, phi lăng ở mấy năm trước chết bất đắc kỳ tử, phi húc đôi chính sự không hề hứng thú, phi mặc tư chất kém một chút một ít, ở phi bạch cùng phi phàm hai đứa nhỏ chung hắn càng vừa ý người trước, nhưng hắn tại đây sự kiện thượng lại một lần một lần làm hắn thất vọng. Minh Đế hơi nhướng mày sao, thanh âm cũng nghiêm khắc lên, ngươi chẳng lẽ muốn chung thân không cưới sao? Dạ phi bạch ánh mắt kiên nghị, gan từng chữ một nói, nhi thần quốc đời này chỉ có ảnh nhi một người. Nhi thần trong lòng lại rung không dưới mặt khác nữ nhân. "Ảnh Nhi đã không ở trên thế giới này, ngươi còn phải vì nàng thủ nhiều lâu?" Minh Đế hô hấp tăng thêm vài phần, biết Dạ Phi Bạch tỉnh tử ăn mềm không ăn cứng, lại lạnh sinh sinh mà đem hỏa khí áp xuống tới, "Phi Bạch, ngươi không vì chính mình ngẫm lại cũng muốn vì tiểu niệm tưởng tưởng a." Dạ Phi Bạch lạnh lùng cười, thanh âm đạm mạc, "Niệm Nhi còn ở trong nhà chờ ta." Nhi thần đi trước cáo lui. Minh Đế nhìn hắn rời đi bóng dáng, Hắn bắt đầu rối loạn, lúc trước cấp hai người tứ hôn đến tọt cùng là là có đúng hay không? Minh đế phát hiện Dạ Phi Bạch chân phải có hơi chút trầm trọng, trong lòng mềm nún, cũng không hề đè hắn hôn sự. Hắn mở miệng gọi lại hắn, "Phi Bạch, chớ làm thái úy ỉa lại đây nhìn xem chân của ngươi." Dạ phụ hoàng. Dạ Phi Bạch xương đùi lẩn ẩn phát đau, lần này, hắn cũng không có cự tuyệt. Vương Thái úy y thực mau liền chạy tới, hắn thấy Dạ Phi Bạch bắt mạch lúc sau, nói: Vương gia mấy năm gần đây vẫn luôn đều ở chiến tuyến, không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Gần nhất hai ngày trời mưa mới đưa đến vương gia bệnh cũ tái phát. Vì thần nơi này có mấy gián thuốc gián có thể giải nhất thời chi đau, bất quá trị ngọn không trị gốc, hay làn lên hảo hảo tĩnh dưỡng. Minh đế trầm tư sau một lúc lâu, đối Dạ Phi Bạch nói, "Chớ nghe nói Nam Dương suối nước nóng đặc biệt hảo, đối với người chân tật có trợ giúp, không bằng như vậy." chấm lòng người qua bên kia kiến một cái bệnh viện, người mang theo tiểu niệm qua đi tính dưỡng một đoạn thời gian. Dạ Phi Bạch nhớ tới chính mình mấy năm gần đây xác thật xem nhẹ tiểu niệm, hắn muốn đem chính mình sở hữu đồ vật đều cho hắn, muốn cho hắn trở nên cường đại, cho nên không ngừng làm hắn học cái này học cái kia, ở trên người hắn thả một phen gánh nặng. Hắn cũng nên dẫn hắn đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút, hắn lập tức hướng thừa xuống dưới, Tạ Phụ Hoàng Dạ phi bạch vội vàng rời đi ngự thư phòng, còn chưa ly cung, vừa vận ở ngự hoa viên gặp phải đang ở tản bộ thái hậu. Mưa to qua đi, ngự hoa viên trung hoa nhi càng thêm có vẻ kiểu diễm ước ác. Phi bạch, người đã trở lại. Thái hậu gọi lại phi bạch, phi bạch lúc này mới phát hiện bên người nàng còn đứng một nữ tử. Tên này nữ tử thoạt nhìn còn không đến 18 tuổi, an mặc một bộ màu tím gâm váy lũa vốn lượn phết đất, đen nhánh lượng lệ đầu tóc tản ra ánh sáng. Nàng khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt nếu thủy, ma lúm đồng tiền cười nhạt. Nàng giờ phút này chính nhìn Dạ Phi Bạch, trắng nõn da sắc thượng bay nhanh mà hiện lên khởi hai mạt đỏ ửng. Thái hậu tư ái mà nhìn Dạ Phi Bạch, chỉ chỉ chính mình bên người nữ tử, vị này chính là phan dương của chúa, nàng là. Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, đây là thế nào ánh mắt, sâu thẳm mà quỷ dị, lạnh băng mà thị huyết, lệnh người nhịn không được run sợ. Thái Hậu nói tức khắc dừng lại. Nàng nhớ tới trước kia Tâm Vân công chúa chết thảm, diệp xinh đẹp chết thảm, câu nói kế tiếp nàng không có dũng khí nói thêm gì nữa. Dạ phi Bạch xoay người rời đi. Thái Hậu nhìn Dạ phi Bạch bóng dáng, còn lòng còn sợ hãi, nàng căn bản là không có đem hắn năm năm trước nói qua nói để ở trong lòng. Nhưng nàng không nghĩ tới hắn vì một nữ nhân, chấp nhất như vậy nhiều năm. Như thế, nàng lại không dám để hắn hôn sự. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 528 Nam Dương Suối Nước Nóng Chương nội dung. Song. Chương 529 Vũ Tử ở chung. Hoài Vương phủ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chi hẹp. Sau cơn mưa không khí có vẻ thập phần tươi mát. Dạ tiểu niệm dựa vào đỉnh hóng gió giường nền thượng, hắn khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ, tuấn tiếu vô cùng, phảng phất cùng Dạ Phi Bạch là một cái khuôn mẫu điêu khắc ra tới. Trên người hắn ăn mặc hoa mỹ phục sức, Trên mặt mang theo một loại cao ngạo cùng quẳng cung ẽ. Hắn giờ phút này thoạt nhìn thực không cao hứng, mày không vui mà nình chặt, đen bóng con ngươi trừng mắt lục ngân. Lục ngân cười hì hì bưng một mâm trái cây lại đây, tiểu thế tử, ngươi lại không phải làm bằng sát, tổng muốn nghỉ ngơi một chút đi. Mấy năm nay đều là lục ngân ở chiếu cô đứa nhỏ này, nàng đem hắn chiếu cô đến đặc biệt hảo. Hắn còn như vậy tiểu, làm hoài vương người thừa kế, mỗi ngày đều yêu cầu học rất nhiều đồ vật. Luyện tử, học quy củ, còn muốn bớt thời giờ cùng sư phụ ta võ, Cỡi ngựa, Lục Ngân đều đau lòng cực kỳ. Hôm nay thừa dịp trời mưa, Lục Ngân chính là đem hắn đưa tới nơi này làm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Ngân nghĩ thầm may mắn chính mình vẫn luôn bên người chiếu cố tiểu thế tử, tiểu thế tử cũng không sẽ thật sự cùng chính mình sinh khí, nếu không muốn thay đổi người khác đã sớm bị kéo đi trừng đánh. Dạ tiểu niệm kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ bản lên, thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ. Tinh mịn lông mi hả?" Đôi mắt đen nháy sáng ngời, hắn nhìn phương xa. Cha lần trước rời đi thời điểm dặn dè qua hắn, nói qua hắn nếu là không hảo hảo học tập, liền sẽ thực xin lôi hắn nương. Kia hắn nương là ai, nàng ở nơi nào, có phải hay không hắn nỗ lực học tập, biến thành một cái ưu tú người, mẫu thân liền sẽ xuất hiện. Lục Ngân nhìn Dạ Tiểu Niệm cau mày bộ dáng, rồi tay vuốt phẳng hắn mày, "Tiểu thế tử, ngay không cần lão cau mày." Dạ Tiểu Niệm liếc liếc mắt một cái Lục Ngân, thân sắc bình đạm không có gì lạ, ngươi nhận thức ta như sao? Lục Ngân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói như thế nào trả lời hắn, vương gia chuyên môn dặn dò quá nàng, không được ở tiểu thế tử trước mặt nhắc tới vương phi, nếu không liền đem nàng tiễn đi. Cho nên nhiều năm như vậy, nàng cẩn thận mà chiếu cố tiểu thế tử, lại trước nay không dám ở hắn trước mặt nhắc tới vương phi nửa câu. Dạ Tiểu Niệm lại lặp lại hỏi một câu, ngươi biết không? Lục Ngân ra vẻ nhẹ nhàng cười, tiểu thế tử như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Dạ tiểu niệm nhẹ nhàng bơm cơ mà nói, vì người nào người đều có nương, ta lại không có. Lục Ngân nhìn dạ tiểu niệm kêu ngây thơ, khó hiểu lói đời ánh mắt, và ánh mắt đỏ lên, nhìn không được sờ sờ hắn trắng non khuôn mặt, lén lút nói, tiểu thế tử đương nhiên là có nương, người mẫu thân là cái rất lợi hại người đâu. Người biết, dạ tiểu niệm ánh mắt sáng lên lạnh như băng khuôn mặt nhỏ lặng lẽ hòa tan một góc, mang theo vài phần ấm áp. Lục Ngân từ nhỏ ở trong ảnh bên cạnh hầu hạ, như thế nào sẽ không biết nàng. Dạ Tiểu Niệm nhìn ra Lục Ngân do dự, mắt phượng híp lại, có phải hay không cha không cho phép các ngươi nhắc tới nương. Dạ Tiểu Niệm hắn mỗi lần hướng cha truy vấn khởi nương thời điểm, hắn cũng không chịu nói cho hắn. Ngươi nói cho ta, ta sẽ không cùng cha nói. Lục Ngân trầm ngâm một chút mới ở hắn bên tai nói. Ngươi biết gương mãn lâu sao? Ấn Dạ tiểu niệm gật gật đầu, tứ thúc khai cửa hàng, cái lẩu cùng nướng bờ bờ cờ ăn rất ngon. Cái lẩu cùng nướng bờ bờ cờ ăn pháp đều là vương phi phát minh, còn có tiểu thế tử ngài thích nhất quả cam thủy cũng là vương phi điều chế đâu. Thật sự Dạ tiểu niệm hai tròng mắt sán lạn nếu cuồn cuộn sao trời, nguyên lai hắn mẫu thân lợi hại như vậy. Ấn Lục ngân gật gật đầu Ấn Còn có ngài thực thích dùng pha lê ly cũng là Vương phi phát minh. Dạ tiểu niệm từ trên bàn lấy quá hắn cái ly, trong suốt bóng loáng, hắn tư thích, Thức Mao liền phản ứng lại đây, nhưng là cái này pha lê ly là Ngâm Xu xuất phẩm nha. Đúng vậy. Lục Ngân gật gật đầu, Vương phi chính là Ngâm Xu công tử a, là nàng một tay sáng lập Ngâm Xu, sở chi trở thành đông lăng lớn nhất cửa hàng. Dạ tiểu niệm hơi hơi nhướng mày, thâm hất mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng chưa từng có người nào gặp qua Ngâm Xu công tử gương mặt thật, nhưng là tên này ở Đông Lăng quốc cơ hội nhà nhà đều biết. Kia mẫu thân hiện tại ở nơi nào? Lục Ngân vành mắt đỏ lên, vương phi nhất định sẽ trở về. Dạ tiểu niệm trên mặt lộ ra hướng tới thân sắc, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên liền nhìn đến Lăng Phong từ xa tới gần, hắn mày hơi hơi nhíu lại, cha đã trở lại. Lăng Phong ở đỉnh hóng gió bên ngoài đứng yên, "Tiểu thế tử, vương gia ở trong thư phòng chờ ngươi." gia đã biết. Dạ Tiểu Niệm khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, trong lòng phảng phất bị khói ngủ xuống lại. Hắn trong đầu nháy mắt hiện ra Dạ Phi Bạch lạnh băng khuôn mặt, mới vừa bung ra mày lại gắt gao mà nhìn khởi. Dạ Tiểu Niệm đi thư phòng, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch đã ngồi ở ghế trên lật xem hắn bảng chữ mẫu. Hắn tựa hồ thật lâu không có nhìn thấy hắn, hắn gương mặt này so trong ấn tượng càng xa lạ, so trong ấn tượng càng lãnh đạo. Dạ Tiểu Niệm mỗi lần nhìn thấy Dạ Phi Bạch không nói lời nào thời điểm, đánh tâm nhãn sợ hắn, hắn ở rất xa địa phương dừng lại, lại không chịu đi qua đi. Dạ Phi Bạch khẽ mắt liếc đến cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, ánh mắt quét một chút hắn, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, chạm như vậy ra làm cái gì, lại đây. Dạ Tiểu Niệm bước càng chân chiều Dạ Phi Bạch đi đến, hai chân như là ở giật trì. Hắn đi đến Dạ Phi Bạch trước mặt, nhìn đến hắn tiếp tục lần xem bảng chữ mẫu nghiêm túc mà giống ở phê duyệt tấu chương. Hắn trong lòng có nho nhỏ chờ mong, Dạ Phi Bạch không ở trong khoảng thời gian này, hắn có nỗ lực luyện tự, sư phó đều khen hắn viết đẹp thật nhiều. Dạ Phi Bạch đem bảng chữ mưu bắt được hắn trước mặt, thanh âm đạm mạc, cái này tự viết không tốt, cái này cũng không tốt, cái này cũng không được. Dạ Tiểu Niệm thân thể chạm đến thẳng tắp, khổ một khuôn mặt, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt thất vọng. Dạ Phi Bạch đem bút nhét vào trong tay của hắn. Đẹp môi mỏng phun ra hai chữ, một lần nữa lại viết một lần, viết không hảo liền không được ăn cơm. Dạ Tiểu Niệm tay nhỏ âm thầm siết chặt, trong lòng hiện lên khởi một cỗ nhàn nhạt tức giận. Trọng viết. Dạ Phi Bạch nhìn đến hắn vẫn không nhúc nhích, mày hơi hơi nhăn lại. Dạ Tiểu Niệm rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn ở ghế trên làm tốt, nắm lên bút lông, làm lại từ đầu. Dạ Phi Bạch liền ngồi ở một bên, nhìn chăm chăm hắn, thường thường mà mở miệng, thanh âm nghiêm túc. Cái này cũng biết đến không hảo." Trọng Viết. Dạ Phi Bạch một lần một lần mà nói Trọng Viết, Dạ Tiểu Niệm khẽ cắn môi dưới, hốc mắt nổi lên một tia ẩn nhẫn lệ quang. Dạ Tiểu Niệm Trọng Viết tiếp cận 60 biến đại rốt cuộc được đến Dạ Phi Bạch một câu còn thành, hắn đột nhiên có một loại dự cảm, mỗi cái tự đều viết đến tra tiêu chuẩn, hắn có thể 3 ngày 3 đêm đều không cần ăn cơm. Dạ Tiểu Niệm kế tiếp muốn viết nương cái này tự, hắn vốn dĩ không nghĩ nói chuyện lại vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Cha, ta mẫu thân ở nơi nào?" Dạ phi Bạch hô hấp hơi hơi cứng lại, ngay sau đó đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén, "Ai dạy ngươi?" Dạ tiểu niệm phảng phất là bị Dạ phi Bạch dọa sợ, hắn đôi mắt như sao trời thưa thớt, thuần khiết mà vô tội, ngày hôm trước hoàng tổ mẫu triệu niệm nhi vào cùng, nàng nói niệm nhi là cái không có nương hài tử, thật phần đáng thương. Dạ phi Bạch ánh mắt trầm xuống, thanh âm có chút khô khốc, nói bậy Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 529 phụ tử ở chung chương nội dung xong. Chương 530 nam dương có nương.